Chương cái ngạc, có mức có có việc thời gian linh thú. thứ hai không đến, cái này khiến đông vũ hơi kinh không hai bình thường. Người gian ngày đến, này Đông ngày bất một rất kia để quá quá Vũ ý, sau đó ngày thứ ba ngày thứ tư thứ nhất tuần tháng thứ nhất người kia rốt cuộc không có tới lần này đông vũ rốt cuộc minh bạch người kia vì cái gì thả nhiều như vậy lương khô ở chỗ này người kia chính là không có ý định tới mà lại đông vũ không biết hắn vẫn sẽ hay không lại đến còn lại lương khô nàng chỉ có thể một chút xíu ăn sợ ăn xong người kia còn không có tới bất quá lương thực muốn làm sao biến thành có thể ăn nàng sẽ không r a súc làm sao ăn nàng cũng không hiểu cứ như vậy đông vũ vượt qua cả một cái mùa đông thẳng đến nàng ăn cuối cùng một khối nhỏ lương khô về sau người kia rốt cục xuất hiện đông vũ lần thứ nhất cảm giác nhìn thấy người này sẽ cảm thấy cao hứng người kia khi nhìn đến đông vũ thời điểm có chút kinh ngạc hắn rốt cục lại một lần mở miệng ngươi là thế nào đem gà vịn chết đói đúng vậy gia súc đều chết đói trịnh dược cùng hạ thiên ngữ bọn người một mặt một bức cái này phát triển có chút không thích hợp luôn cảm giác là lạ ly lạc cảm thấy rất đáng tiếc cho ta xử lý tốt bao nhiêu khẳng định làm cho ăn thật ngon g i a o g i a o cũng là gật đầu đông vũ quá lãng phí bán hạ không để ý đến những người này mà là tiếp tục nói đông vũ cảm thấy mình đều muốn chết đói chỗ nào quản gà vịt có thể hay không chết đói sau đó đông vũ có chút nhăn nhò nói c h í n h ta cũng nhanh chết đói câu nói này để người thanh niên kia càng thêm kinh ngạc bất quá hắn không nói gì mà là kiểm tra lương thực cuối cùng thấy được không hề động một chút nào gạo liền hiểu người này chính là phế vật bán hạ giải thích câu nói đây là đồng vũ mình lý giải nàng nói mình cảm giác bị xem như phế vật về sau người kia lại đi bất quá buổi chiều hắn lại tới mang đến một chút thịt sau đó bắt đầu ở nhà gỗ nhỏ nấu cơm rốt cục đồng vũ ăn vào một năm này bữa thứ nhất cơm trắng đem nàng trực tiếp cảm động khóc về sau người kia lại đi bất quá hắn như thường mỗi ngày đến thế nhưng là nấu cơm chỉ là thường thường mà đông vũ mỗi ngày mong đợi nhất chính là chờ đợi người kia đến chỉ cần thấy được trong tay đối phương dẫn theo thịt nàng liền biết hôm nay có ăn ngon không thấy được cũng bất tiết khí hôm nào đợi thêm người kia đồng dạng không nói gì thậm chí không cùng đông vũ cùng một chỗ ăn cơm xong làm xong cơm liền đi về sau đông vũ học xong rửa chén học xong quét dọn gian phòng học xong cho r a súc cho ă n ă n thời gian nửa năm cứ như vậy đi qua mùa thu lại tới lại nên chuẩn bị bắt đầu mùa đông trịnh dược không thể nào hiểu được hai người kia là thế nào làm được nửa năm không nói lời nào hai cái đều không bình thường nhưng là đồng vũ là tu chân giả không nói lời nào kỳ thật tính bình thường nhưng người kia nhưng cũng không nói lời nào thật sự là khó có thể tưởng tượng mà lại cô nam quả nữ các ngươi liền không có điểm ý nghĩ sao bán hạ thanh nhâm lại một lần vang lên tại bắt đầu mùa đông trước đông vũ nhịn không được hỏi danh tự của người kia phương quý đây là người kia trả lời mà tại phương quý dự định rời đi thời điểm đông vũ rốt cục hỏi hơn một năm nay nghi vấn ngươi vì cái gì dạng này giúp ta phương quý nhìn đông vũ một hồi sau cùng trả lời là có thể là ngươi dài đẹp mắt đi trinh dược hạ thiên ngữ giao giao ly lạc như thế chân thực sao bất quá nhìn thấy đối phương đẹp mắt cứ như vậy biểu thị sao ngươi tốt xấu nói điểm dễ nghe làm điểm thực tế dạng này tính cái gì bán hạ tiếp tục nói đông vũ nghe được đáp án này cũng có chút kinh ngạc nhưng là nàng cảm giác đối phương trong mắt dị thường thanh tịnh nàng có chút hoài nghi thật là bởi vì nàng xem được không bắt đầu mùa đông đông vũ cho là mình một mùa đông đều không gặp được đối phương nhưng mà để nàng n g o ạ i ý muốn chính là cái thứ nhất chu cương vừa qua khỏi đi phương quý liền đạp trên rủ bà á xì g ì tới trong tay mang theo một miếng thịt đông vũ thật cao hứng cao hứng mở cửa chạy đến hàng rào gỗ bên cạnh nên đón hắn cử động này để phương quý thật bất ngờ bất quá hắn vẫn là cũng không nói gì chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là ngày đó đột nhiên rơi ra tuyết lớn lớn đến đông vũ đều cảm thấy ra ngoài rất nguy hiểm bất quá phương quý chỉ là nhữ m ẩ y liền bước vào tuyết điệu đông vũ muốn ngăn cản nhưng là không thể kêu ra tiếng ngày đó về sau đông vũ vẫn đang chờ đối phương xuất hiện thứ nhất tuần đi qua hắn chưa từng xuất hiện cái này khiến đông vũ có chút ngồi không yên nàng không biết đối phương có hay không xảy ra chuyện chờ lâu một ngày đều là d à y vò chẳng qua là khi nàng quyết định ra ngoài xem xét thời điểm rốt cục nên đón phương quý ta cho là ngươi xảy ra chuyện đây là đông vũ nhìn thấy phương quý nói lời lời này để phương quý hơi kinh ngạc nhưng là chỉ là khẽ gật đầu sau đó toàn bộ mùa đông đông vũ đều đang đợi chờ đợi phương quý đến chờ đợi mùa đông qua đi mùa đông trôi qua mùa xuân tới đông vũ cảm thấy mình có thể mỗi ngày nhìn thấy phương quý nhưng là ngoài ý liệu chuyện phát sinh phương quý không đến đồng vũ có chút để ý nàng chờ đến lúc ngày thứ hai mới nhìn đến phương quý đến ngươi hôm qua là không phải gặp được chuyện gì đây là đồng vũ hỏi phương quý đối với đông vũ t r a hỏi phương quý trả lời rất đơn giản hắn cầm một bao quần áo cho đông vũ nói quần áo trong thành mua ngươi có thể sẽ thích đồng vũ khi đó mặc chính là rất phổ thông rất phổ thông quần áo vải thô áo gai nhưng là nàng cũng không thèm để ý bất quá nhìn thấy có quần áo mới vẫn rất cao hứng đợi nàng mở ra sau khi càng cao hứng kia là một bộ màu hồng phân vay áo đông vũ nói kia là nàng đời này gặp qua đẹp mắt nhất quần áo đông vũ cười thật cao hứng nàng nói cho phương quý mình rất thích rất thích cái này quần áo phương quý chỉ là sững sờ gật đầu về sau phương quý lại rời đi mà đông vũ mỗi ngày đều đang chờ phương quý tới mỗi ngày đều hy vọng phương quý có thể đợi lâu một chút cứ như vậy lại đến bắt đầu mùa đông thời gian đ ô n g vũ y nguyên mỗi ngày đang chờ phương quý càng ngày càng muốn gặp được phương quý ngày đó phương quý tới bên ngoài hạ tuyết lớn lúc đầu phương quý là dự định đi chỉ là bị đông vũ kéo lại đông vũ nói rất nguy hiểm có thể ngày mai lại đi phương quý lưu lại bọn hắn một đêm không ngủ được cho nói chuyện trắng đêm đều là đông vũ đang nói phương quý đang nghe về sau phương quý lưu lại thời gian càng ngày càng dài ngày thứ hai đầu xuân đông vũ cùng phương quý thành hôn đông vũ thậm chí từ bỏ rơi mình tu chân giả thân phận nàng liền muốn dạng này sống hết một đời qua hết có phương pháp quý một đời phương quý ở lại hắn sẽ đánh săn sẽ làm ruộng sẽ trẻ tuổi sẽ còn ra ngoài cho người ta viết chữ kiếm tiền sau đó cho đông vũ mua quần áo mua châm gài tóc kia là đông vũ lớn đến từng ngày đến nay cực kỳ vui vẻ thời gian nàng cảm giác mình là cái có máu có thịt người mà không phải sẽ chỉ tu luyện thiên tài hạ thiên ngữ bọn hắn không nói gì mà là tiếp tục nghe cứ việc đông vũ kết hôn nhưng là cảm giác rất bình thường mùa thu đông vũ ôm phương quý nói cho hắn biết mình có bầu phương quý đều nghe ngây ngẩn cả người sau đó ôm lấy đông vũ lộ ra vô cùng vui vẻ đông vũ có bầu phương quý đặc địa chuẩn bị một trận tiệc đến khao đông vũ ngày đó phương quý nói rất nhiều rất nhiều lời đều là bàn giao đông vũ muốn làm sao làm sao cẩn thận đông vũ rất cẩn thận ứng với sợ mình không làm được bị chửi nhưng là nàng hay là rất vui vẻ rất vui vẻ bởi vì nàng muốn làm mẫu thân bán hạ nói nói mình cũng mang theo mỉm cười giống như đang vì đông vũ cao hứng đồng dạng năm sau đông vũ sinh là cái mập mạp tiểu tử đông vũ nói nàng nhi t ử khóc lên đặc biệt làm cho người ta phiền phương quý cho hắn nhi t ử đặt tên là phương sóc đông vũ rất thích mỗi thiên sóc mà sóc mà gọi phương sóc học thuyết nói đã khuya tám tháng thời điểm mới có thể mơ hồ gọi cha mẹ nhưng là học đi đường rất nhanh mười tháng liền có thể xuống đất chạy chỉ là rất thường xuyên ngã sắp xuống phương quý nói kia là đứng không vững chỉ có thể bước nhanh chạy đông vũ là không phục rõ ràng chính là nàng nhà sóc mà không học đi trước học chạy đây là thiên tài về sau phương sóc một tuổi tròn đã sẽ đứng trên mặt đất bình thường đi bộ sau khi nói đến đây bán hạ dừng lại giống như có chút thở dài bất quá nàng vẫn là tiếp tục nói ngày đó đông vũ ôm phương sóc chờ đợi phương quý nấu cơm thế nhưng là tại phương quý làm xong cơm thời điểm một con kỳ dị linh thú đột nhiên tại đông vũ sau lưng xuất hiện nó liền như thế trống r ồ n g xuất hiện vừa xuất hiện v ọ t thẳng hướng đông vũ phương quý thấy được hắn hù dọa nhưng là ra ngoài bản năng tình hôn dưới hắn trực tiếp khởi hành đ ộ n g bay con linh thú này sau đó không chút do dự mang theo đông vũ thoát đi nguyên đ ị a thế nhưng là vậy căn bản không phải phổ thông linh thú phương quý lại thế nào chạy qua nó đâu con linh thú này là hướng về phía đông vũ đi nó mở ra miệng rộng trực tiếp cắn về phía đông vũ mà l i ề n tại thời khắc mấu chốt phương quý đem mình tay tiến vào con linh thú này miệng bên trong linh thú cắn được phương quý tay nhưng là bởi vì n g o ạ i ý muốn cũng đụng đả thương đông vũ trong ngực phương sóc khi đó bạn đang khóc phương sóc đột nhiên không còn thút t h ế t đông vũ không có để ý cái này mà là muốn giúp phương quý thoát khốn thế nhưng là phương quý không chịu hắn phát hiện tay của mình đã bị hấp thu thậm chí cả người đều tại bị linh t h ú ăn bất quá may mắn chính là linh thú cũng vô dụng động tác khác giống như đang tiêu hóa cho nên phương quý đẩy ra đông vũ để đông vũ đi mau mang theo sóc mà đi đông vũ không n ú c ních nàng l i ề u mạng lắc đầu tối hậu phương quý mang theo khẩn cầu thanh âm v à ngươi đi mau đông vũ nói cho ta khi đó phương quý thừa nhận thống khổ to lớn liền vì để cho mình trễ một chút bị nuốt vào đông vũ nhìn xem phương quý chạy nước mắt nàng quay người chạy chỉ là chạy trăm mét nàng liền để xuống con của mình nàng đối con trai của nàng dặn d o một câu s ó c mà ngoan không nên chạy loạn mẫu thân đi đem trà tìm trở về về sau đông vũ chạy trở về nàng không ngừng câu thông lấy lực lượng của mình muốn đoạt lại lực lượng của mình nàng không thăng trí cao nàng không muốn tu vi nàng liền muốn cứu phương quý phương quý nhìn thấy đông vũ chạy về tới cả người đều muốn điên l ê n rồi hắn mang theo nộ khí kêu to ngươi đi à đi à đông vũ lắc đầu trả lời rất tùy hứng nàng nói không đi ta không đi ta rất lợi hại ta có thể cứu ngươi khẳng định có thể đông vũ l i ề u mạng muốn sử dụng lực lượng của mình thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao câu thông đều không thể dẫn xuất lực lượng phương quý vì không cho linh thú đi tổn thương đông vũ hắn dùng toàn lực kéo lấy linh thú nhảy vào đen nhánh khu vực ai cũng không biết kia là làm sao xuất hiện khi đó linh thú đã cắn lấy phương quý trên thân thể lại dùng không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn nuốt vào phương quý phương quý mang theo linh thú nhảy vào nhưng là đông vũ bắt lấy phương quý tay nàng muốn đem phương quý lôi ra đến nàng có thể vận dụng mình đại đạo thực lực lực lượng đã đang vặn vẹo xuất hiện nàng cưỡng ép thi triển lực lượng bởi vì cưỡng ép nguyên nhân nàng ngũ quan chảy ra huyết thủy lại tiếp tục như thế đông vũ thậm chí sẽ chết phương quý chẳng hề nói một câu hắn tránh thoát đông vũ tay mang theo linh thú rơi vào vô tận vực sâu đ ư ờ n g đông vũ nghĩ nhảy đi xuống thời điểm vực sâu đã biến mất không thấy gì nữa đông vũ ngây ngẩn cả người nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này nàng khó có thể tin nhìn phía trước thổ địa đ ư ờ n g nước mắt không đứt rời rơi thời điểm lực lượng không kiểm soát đông vũ trọng thương bởi vì lực lượng vặt mẹo đông vũ thân thể xuất hiện l g ư ờ chuyển biến thành tiểu hải nàng l i ê n đứng ở nơi đó không n ú p n í c h nàng cảm giác mình đã chết rồi mà ở nàng nhất lúc tuyệt vọng tay của nàng đột nhiên bị rát đương nàng túi đầu xem xét thời điểm phát hiện con trai mình không biết lúc nào đi tới bên người nàng cuối cùng đông vũ ôm hắn khóc giống lên khóc rất thương tâm rất bất lực chương ba trăm năm mươi có gì có thể sợ tồn tại tới rồi sao về sau đâu hạ thiên ngữ hỏi nàng có chút để ý nếu như nàng mất đi trịnh dược khả năng đều muốn điên mất rồi nhất là nhìn thấy trịnh dược ở trước mặt nàng sẽ ra chuyện không dám nghĩ nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng là đông vũ lại kinh lịch về sau đông vũ mang theo sư huynh về tới vũ tiên tuyết đ ị a nàng nói ra vấn đề phá kén thất bại thân thể cũng thay đổi thành tiểu hài bất quá huy năng vẫn có một ít rất nhẹ nhàng liền có thể trở lại vũ tiên tuyết đ ị a tại sư huynh sau khi lớn lên tại ta bái sư về sau đông vũ liền triệt để lựa chọn làm cái tiểu hài tử bán hạ nói tất cả mọi người không còn nói cái gì trịnh dược cũng không nói gì thêm bất quá hắn rất hiếu kỳ con linh thú kia là cái gì ưu minh chi thành người kia nói qua thời gian chi đạo cùng mộ thiên huyết mạch tại trên người một người xuất hiện vì cái gì còn không có bị thời gian linh thú ăn hết như vậy là không phải mang ý nghĩa phương sóc là rất chiêu thời gian linh thú cho nên phương quý có phải hay không bị thời gian linh thú ăn bất quá còn có cái vấn đề thời gian linh thú đến cùng là hướng về phía ai đi bán hạ sư phụ nói là hướng về phía đông vũ đi thế nhưng là nhiều năm như vậy vì cái gì tại sinh hải tử sau xuất hiện trịnh dược tạm thời không biết bất quá cũng không có ý định truy đến cùng chờ có rảnh nhìn nhìn lại muốn hay không truy đến cùng một chút đông vũ hôm nay chạy đến g ắ t chó bán hạ nói chống đi bụng đêm nay ăn tiệc cho nên nàng đặc biệt cao hứng chỉ là đi tới đi tới nàng liền thấy một nhà tiệm sách rất cũ kỹ bộ dáng nàng cảm giác có chút kỳ quái bất quá không có ý định đi vào vẫn là tiếp tục đi trượt cậu cầu tiệm sách lao bản nương tự nhiên cũng nhìn thấy đông vũ tại nàng nhìn thấy đông vũ trong nháy mắt nàng nhìn c h ầ m c h ầ m rất lâu nàng cảm giác tiểu nữ hài này thật đáng yêu mà tại cái kia tiểu nữ hài lúc sắp đi lão bản nương trực tiếp lên tiếng nói đợi chút nữa đồng vũ nghi ngờ nhìn về phía quầy hàng phát hiện có cái xinh đẹp t ỷ t ỷ đang nhìn nàng n g ư ờ i gọi ta lão bản nương gật gật đầu muốn hay không tiến đến nghỉ ngơi một chút bên trong có cái bàn đồng vũ nghĩ nghĩ gật đầu nói vậy được rồi về sau đồng vũ liền theo lão bản nương đi vào nàng ngồi trên ghế ghé vào bên bàn ngạc nhiên nói cái bàn này nằm sấp đi ngủ thật thoải mái lần sau bị bán hạ phạt không thể trên giường đi ngủ liền chạy tới nơi này ngủ rất dễ chịu a ta bỏ ra giá tiền rất lớn sau đó lao bản nương xuất ra một viên quả cho đông vũ nói cho ngươi ăn ăn thật ngon đông vũ tiếp nhận quả cắn miệng gật gật đầu ngọt sau đó lao bản nương lại lấy ra tiểu bán hộp điểm thầm nghĩ cho ngươi ăn điểm tâm có ăn đông vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá tại nàng ăn thời điểm lão bản nương liền nắm vút gương mặt của nàng vui vẻ nói thật đáng yêu thật xinh đẹp đông vũ có chút khó chịu nói không thể ăn đồ vật lúc này lão bản nương mới buông tay ra sau đó nói ăn ngon không đông vũ gật đầu ăn ngon bất quá ta có càng ăn ngon hơn đồ vật lần sau tới mang cho ngươi nếm thử đối với cái này lão bản nương tự nhiên là vui vẻ đáp ứng sau đó hỏi đúng rồi ngươi tên là gì đông vũ đông vũ ăn điểm tâm nói cái tên này đêm h a y hảo hảo nghe cảm giác lão bản nương vừa cười vừa nói giống như nghe được cái tên này nàng thật cao hứng đồng dạng vậy ngươi kêu cái gì nha đông vũ hỏi lão bản nương suy từ dưới cười nói ừ m bọn hắn gọi ta vũ tiên hôm sau trịnh dược liền cùng hạ thiên ngữ các nàng đi vào nhà ga lần này các nàng muốn đi trước chu tức tộc điện chủ yếu là đi hái hư thiên quả thủ quả đơn giản tới nói chính là đi thăm dò nhìn hư thiên tin tức bởi vì lần này là chu tức nhất tộc địa bàn cộng thêm bọn hắn chủ động viện trợ cho nên không có nguy hiểm gì cho nên coi như đi thấy chút việc đời chỉ cần đừng mất cấp bậc lễ nghĩa là được giống như cách chu tức tộc địa rất xa nghe nói nơi đó chính là một tòa hỏa diệm sơn lên xe lửa về sau g i a o g i a o nói hạ thiên ngữ gật gật đầu xa là thật lần này cần một hai ngày mới đến bất quá đến cùng phải hay không hỏa diệm sơn không biết không có người nào thật đi qua chu tức tộc địa đại bộ phận đều là truyền ôn không thật là núi lửa t r ỉ n h dược trong lòng trả lời bất quá không thích hợp nói ra lần này hạ thiên ngữ đi hái hư thiên q u ả tử hắn tốt nhất có thể mượn những thời giờ này đi đem con rồng kia giải quyết giết không chết phong ấn cũng tốt đừng loạn quấy dối là được thực sự không muốn sống chờ hắn thất giai tuyệt đối hỗ trợ mang đến cực lạc hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua t r ỉ n h dược cảm giác phần lớn thời gian đều bị lửa này xe đường vòng cho lãng phí chờ bọn hắn đến mục đích thời điểm là một người nam tiếp đ ạ i bọn hắn các ngươi là vũ tiên tuyết địa viêm tiêu hỏi hắn là chu tức tộc trưởng p h ả i tới hạ thiên ngữ lập tức nói đúng vậy tiền bối viêm tiêu thực lực cũng không yếu hạ thiên ngữ vẫn có thể cảm giác được cùng toán thiên thôn không giống chu tước nhất tộc hẳn là cũng không có kẻ yếu coi như nhìn nhỏ yếu nhưng khó nói có phải hay không ngụy trang cẩn thận một chút tiếng kêu tiền bối cũng là tốt viêm tiêu không có để ý mà là bình tĩnh nói đi theo ta nói liền mang theo trịnh dược bọn hắn rời đi nhà ga nơi này là bình thường nhà ga cách chu tức tộc địa còn có một số khoảng cách về phần hắn làm sao nhận ra vũ tiên tuyết địa người tự nhiên là bởi vì vũ tiên tuyết địa phát tới ảnh chụp ba người đều có nhận lầm một cái cũng không có khả năng nhận lầm ba cái ta trực tiếp mang các ngươi đi hư thiên quả thụ bên kia một khi kết thúc liền mang các ngươi rời đi viêm tiêu nói hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o hơi kinh ngạc gấp gáp như vậy sao xem ra chu tức tộc địa không thế nào hoan nghênh ngoại nhân thua thiệt các nàng sư phụ còn nói muốn đi bái phỏng một chút chu tức tộc trưởng xem ra là không thể nào trịnh dược cũng là nhữ mày ấn cái này chu tức cách làm hẳn là chu tức tộc địa không an toàn con rồng kia muốn gây chuyện bất quá quá đổi đến không biết hắn có thời gian hay không giải quyết vấn đề chu tước tộc trưởng nhìn xem phía sau núi nhữ mày chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn như vậy sinh động giống như rất muốn rời đi bộ dáng tộc trưởng làm sao bây giờ đối phương giống như tại e ngại cái gì một vị tuổi trẻ nữ tử cung kính hỏi e ngại cái gì chu tước tộc trưởng không hiểu rõ lắm đối phương cũng sẽ sợ hãi thế nhưng là rốt cuộc là thứ gì sẽ để cho h ắ n dạng này e ngại đem hết toàn lực chấn áp hắn đúng vũ tiên tuyết địa người muốn tới sẽ có hay không có ảnh hưởng nếu như sẽ liền đẩy sau chu tước tộc trưởng nói nữ tử kia suy tư dưới lắc đầu nói hẳn không có quan hệ vậy l i ề n để bọn hắn sớm một chút xong xuôi sớm một chút rời đi chu tước tộc trưởng nói vâng nữ tử kia liền lui ra ngoài e ngại hắn đến cùng tại e ngại cái gì chẳng lẽ hắn biết ta tìm người đối phó hắn rồi thế nhưng là không có áo cưới đối phương hẳn không có uy hiếp mới đúng hắn không nên không biết ta chu tước tộc trưởng chăm mối vẫn không có cách giải rất nhanh nàng cảm giác phía sau núi động tính lớn hơn toàn chỗ không có lớn chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác hắn có chút không kịp chờ đợi muốn rời đi nguy hiểm gì nhân vật tới rồi sao cùng lúc đó trịnh dược bước vào chu tức tộc địa phiên ngoại một hạ hai trịnh dược ngồi tại chỗ chơi lấy hắn cơm trưa cái kia mới tới còn tại túi lầu ăn bất quá trịnh dược cảm giác cái này mới tới giống như c h â u ngồi xuất hiện một chút biến hóa giống như càng tới gần hắn bên này trịnh dược không có để ý cái này trong lòng của hắn vẫn là rất hiếu kỳ người này có phải hay không có vấn đề vì cái gì đều hai tuần nàng còn không có cùng người khác chơi đến cùng nhau đi thật kém kỉnh về sau hắn bắt đầu ăn cơm hắn ăn cơm xưa nay không gấp chờ ăn xong thời điểm cái kia mới tới cũng vừa vừa vặn ăn xong cái kia mới tới giống như cũng đã quen dạng này tiết tấu trong đêm trịnh dược cảm giác bụng có chút đau nhức sau đó dự định đi toilet hắn đánh áp sau đó đi qua thật nhiều người giường ngủ chỉ là chờ hắn đi đến hành lang thời điểm cảm giác đằng sau có người đi theo quay đầu nhìn lại là cái kia mới tới nàng túi đầu có chút do dự trịnh dược cảm giác người này có bệnh hơn nửa đêm hắn còn tưởng rằng là thứ gì về sau hắn mở đèn lên đi toilet không bao lâu hắn rời đi toilet sau đó hắn nhìn thấy sắt vách một g i a n toilet đèn làm ở hẳn là cái kia mới tới còn tại bên trong về sau trịnh dược liền định trở về bất quá vừa mới đi chưa được mấy bước liền nghe đến đằng sau co âm thanh giống như tại toilet người rất cuốn quýt bộ dáng trịnh dược đánh ngáp không để ý đến chờ hắn trở về nằm xuống thời điểm phát hiện cái kia mới tới cũng đã trở về cơ hồ là dùng chạy mới tới thật sự là kỳ quái nghĩ như vậy hắn liền định đi ngủ chỉ là vừa mới nhắm mắt lại không đến bao lâu hắn đột nhiên mở to mắt sau đó hắn lại đi bên ngoài toilet ra ngoài xem xét đèn vẫn sáng hảo hảo trình dược đánh áp sau đó thuận tay nhốt tất cả đèn về sau mới trở về đi ngủ ngày kế tiếp ban đêm đi ngủ là phải nhốt đèn không nên tùy tiện đem đèn mở chính là mở cũng muốn kịp thời đóng lại biết không tối hôm qua lầu ba cái nào tiểu bằng hữu bật đèn rồi một vị a di đối tụ tập lại tiểu hải nói trịnh dược đánh áp lầu ba bật đèn mắc mớ gì tới hắn hắn lầu hai sau đó lầu ba có mấy người d i ơ tay tiếp theo bị dạy dỗ trịnh dược sớm đã không cảm thấy kinh ngạc người ở đây cộng lại cũng không có một mình hắn bị hấn hơn nhiều nữ hải kia cúi đầu nàng len lén nhìn thoáng qua trịnh dược bất quá liền dám nhìn một chút lại đến ban đêm thời gian trịnh dược lại một lần mở mắt sau đó bắt đầu hướng toilet mà đi trên đường đi trực tiếp đem đèn mở sau đó hắn lại nghe được có người đi theo hắn bất quá lần này hắn không quay đầu lại vây chết hắn tại toilet chờ đợi thật lâu cảm giác đều muốn ngủ t i ế p đi chờ hắn nghe được sắt vách cửa mở sau khi đứng lên mới đứng dậy rửa tay dự định trở về đi ngủ đi ra thời điểm nàng nhìn xuống sắt vách toilet phát hiện sắt vách toilet đèn đã nhốt sau đó trở về trên đường hắn đem mở đèn toàn bộ nốt. bộ cuối cùng nằm ở trên giường đi ngủ tiểu nữ hải kia là nhìn xem trịnh dược nằm xuống ngủ nàng đem đầu chôn ở trong c h ă n sau đó có chút an tâm nhắm mắt lại trịnh dược liên tục đi lên một tuần cuối cùng khi hắn nhìn thấy cái kia mới tới mình sau khi đứng lên hắn liền không có tái khởi đến bất quá vẫn là trận tròn mắt nhìn xem chờ cái kia mới tới trở về nằm ngủ sau một hồi hắn mới ở bên ngoài đi dạo một vòng sau đó trở về nằm ngủ hắn phát hiện cái này mới tới thật thật là tệ kình vây chết hắn hại hắn giữa chưa đều không cách nào ra ngoài bắt ve ngày mai rốt cục có thể lén đi ra ngoài bắt ve cuối cùng hắn nằm xuống đi ngủ sau một hồi tiểu nữ hải kia đột nhiên bị cái gì làm tỉnh lại giống như làm cái gì ác ngộng đồng dạng nàng len lén mắt nhìn trịnh dược vị trí kia nhìn thấy trịnh dược đá văng ra chăn mền đang ngủ về sau nàng lại an tâm nhắm mắt lại chớ sợ chớ sợ phiên ngoại một hạ ba trịnh dược đang ăn bữa sáng thời điểm phát hiện cái kia mới tới lại đi hắn bên này rời một chút xíu bất quá hắn vẫn là không có để ý đều nhanh một tháng cái này mới tới từ đầu đến cuối cùng những người kia không chơi được một h ố i đến cùng là có bao nhiêu kém cỏi hắn ở chỗ này lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kém cỏi người trịnh dược rất nhanh liền ăn xong rời đi bữa sáng cùng cơm chưa khác biệt rất nhiều người chọn giữ lại màn thầu bánh bao đang chơi lúc nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta phiên ngoại một hạ ba ngay tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẻ phẹt trang w ép, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta toàn chữ đổi mới nhớ ký địa chỉ internet chương ba trăm năm mươi mốt bị ngạn chi môn trịnh dược đi vào chu t ư ớ c tộc địa khi hắn đạp ở chu t ư ớ c tộc địa thời điểm hắn có chút ngoài ý m u ố n nơi này khắp nơi đều có thuần túy lực lượng nếu không phải hắn khắc chế căn nguyên vũ lộ đều muốn bay ra ngoài hắn đã biết chu tước tộc địa sở dĩ không cách nào rời đi chính là tại rút ra cùng chấn áp những lực lượng này mà những lực lượng này trước đó hẳn là con rồng kia hiện tại hắn có vẻ như muốn thoát khốn thuận tiện cầm lại thuộc về mình lực lượng cứ việc lực lượng bây giờ đã bị rèn luyện thuần túy vô chủ nhưng là chỉ cần trở lại trong cơ thể hắn ý nguyên có thể trong nháy mắt chuyển đổi rất sinh động á trịnh dược nội tâm mỉm cười nếu như cho hắn thời gian hắn có thể mượn n h ớ nơi này lực lượng tấn thăng thất giai hiện tại thiếu chính là thời gian nếu như không có cơ hội như vậy hắn liền cần sáng tạo cơ hội hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o còn tại sợ hai thán phục nơi này thế mà thật là núi lửa bất quá rất nhỏ r ộ n g sợ q u ấ y dày đến chu t ứ c nhất tộc viêm tiêu đi ở phía trước hắn không có đi giới thiệu nơi này chỉ là an t ĩ n h dẫn đường những người này sớm một chút kết thúc hắn cũng sớm một chút đưa những người này rời đi ngoại nhân ở chỗ này khó nói có thể hay không gây ra phiền phái gì thời gian ta cần thời gian chỉ cần mấy ngày mấy ngày là đủ rồi ta lập tức liền có thể hoàn toàn kế thừa ta nghĩ ta ngày xưa tại thời gian ta cần thời gian nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn lại hắn đừng cho hắn trở ngại ta tại chu tức tộc địa phía sau núi tại vô số chính giữa trụ đá một đầu bị đính tại cột đá rồng trầm giọng nói lúc này một cái lao giả từ một cây trong trụ đá hiện hiện h ắ n chính là vị kia cho trịnh dược đưa lên tinh không m ộ t lao giả điện hạ đại quân đã chuẩn bị vào chỗ nhưng là cái này sẽ chỉ ngăn cản chu tức nhất tộc không có cách nào ngăn cản ngài nói nhân loại lao giả cung kính nói động tới ngươi đầu vóc được xưng là điện hạ rồng mở miệng nói hắn là dòng thứ nhất tử trong lửa lao giả suy tư một lát nói điện hạ nhưng bỏ được đã bị rút ra lực lượng lao giả hỏi nói trong lửa không có chút nào nói nhảm điện hạ lực lượng cùng m ớ i linh khí đã dung hợp nói cách khác có thể cung cấp nhân loại hấp thu chúng ta chỉ cần mở ra lỗ hổng để những người kia hấp thu là đủ mấy ngày thời gian hấp thu lại nhiều đối điện hạ cũng ảnh hưởng không lớn chỉ cần điện hạ thành công kế thừa dòng đạo những tổn thất này có thể bỏ qua không tính lao giả cung kính nói ngừng tạm lao giả lại nói chỉ cần lực lượng lỗ hồng đủ lớn chu tước nhất tộc liền khó mà chấn áp khi đó để cho người ta hấp thu mới là thích hợp nhất dù cho có thể chấn áp chỉ cần chúng ta đại quân ép tiến bọn hắn làm mất đi chấn áp lực lượng năng lực cuối cùng cần nhân loại xuất thủ trong thời gian này điện hạ chỉ cần bảo trì cùng bình thường đồng dạng là được thậm chí có thể tận lực bình tĩnh một chút để bọn hắn không thể không chức xem nhẹ điện hạ nói xong lão giả liền đang chờ đợi trong lửa đáp án đi làm đây chính là trong lửa đáp án là điện hạ sau đó lao giả thân ảnh biến mất mà hết thể này đều không có gây nên chu t ư ớ c nhất tộc chú ý bình tĩnh lại chu tước tộc trưởng cao mày nàng ngược lại là hy vọng vừa mới chỉ là đối phương trong lúc nhất thời động kinh nhưng là trực giác nói cho nàng không có đơn giản như vậy sau đó nàng mở miệng nói chuyên lệnh xuống toàn tộc tiến vào tình trạng giới bị bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể bông tha còn có thêm đại chu vây thăm dỏ có vấn đề trước tiên hồi báo vâng tộc trưởng chờ mệnh lệnh truyền đi về sau chu tước tộc trưởng mới thở dài một tiếng thánh long a ngươi người gọi lúc nào đến mặc dù không trông cậy vào hắn hữu dụng nhưng là tốt xấu làm điểm tiếng vang ra bất quá tam giai a thật sự là làm khó hắn không đến bao lâu trịnh dược bọn hắn liền đi tới chu t ư ớ c giữa s ư n núi nơi này lại có một mảnh hồ mà trong hồ có một viên to lớn cây ăn quả trịnh dược liếc mắt liền nhìn ra tới này là hư thiên quả thụ tại trịnh dược nhìn sang thời điểm hư thiên quả thụ đột nhiên run lên hai lần có vẻ như một loại chạy trốn xúc động viêm tiêu có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới hư thiên quả thụ nhìn thấy những người này sẽ có phản ứng xem ra đúng là bọn nó người hư thiên quả thụ xuất hiện tự nhiên là vì bọn người viêm tiêu thối lui đến một bên đối hạ thiên ngữ các nàng nói đằng sau chính là chuyện của các ngươi nếu như các ngươi không tín nhiệm t a nhóm có thể vì tự mình làm tốt đầy đủ chuẩn bị đương nhiên tại địa bàn của chúng ta chúng ta muốn gây bất lợi cho các ngươi đã động thủ viêm tiêu nói rất ngay thẳng nhưng là lúc đầu không để ý hạ thiên ngữ cùng giao giao bị đối phương nói chuyện đều để ý cuối cùng các nàng thật đúng là làm một chút phòng bị trịnh dược cũng tại phòng bị bên trong trịnh dược chỉ là nhìn xem không nói gì chờ hạ thiên ngữ chuẩn bị kỹ c ả n g hạ thiên ngữ mới quay về trịnh dược nói chúng ta đợi hạ hội ta minh bạch không có vấn đề không chạy loạn tại hạ thiên ngữ chưa nói xong thời điểm trịnh dược trực tiếp trả lời vấn đề hạ thiên ngữ cuối cùng hạ thiên ngữ hừ lạnh một tiếng sau đó bắt đầu đi tiếp xúc hư thiên q u ả tử chỉ cần hái xuống các nàng liền có thể nhìn thấy tin tức trịnh dược chỉ là bình tĩnh nhìn hắn đến nghĩ biện pháp kéo dài thời gian hiện tại thích hợp nhất biện pháp chính là dẫn xuất phía dưới lực lượng sau đó để hạ thiên ngữ các nàng đi theo hắn cùng một chỗ hấp thu dạng này hắn khẳng định sẽ trước tỉnh lại sau đó giải quyết hết vấn đề hiện tại quan trọng nhất là làm sao không kinh động chu tước nhất tộc ngưng tạm trịnh dược cảm thấy có thể cáo chi đối phương mình là thánh long giới thiệu tới dạng này hẳn là sẽ không ngăn cản hắn a như vậy nghĩ về sau trịnh dược bắt đầu chờ đợi chờ đợi hư thiên tin tức xuất hiện muốn để hạ thiên ngữ các nàng hấp thu đương nhiên phải là xem hết tin tức dù sao bình thường quá trình đều là dạng này hắn chỉ cần mô phỏng liền tốt rất nhanh hạ thiên ngữ hái đến quả các nàng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống hư thiên tin tức lập tức tới ngay trịnh dược cũng tiếp thu được hư thiên tin tức sau đó hắn cũng khoanh chân ngồi xuống an vị tại hạ thiên ngữ bên người viêm tiêu đứng ở đằng xa hắn không có không hiểu bởi vì hắn căn bản không có suy nghĩ hắn bây giờ tại các loại chờ những người này kết thúc trịnh dược tại nhắm mắt lại sau liền thấy hư thiên quả thụ lưu lại hình ảnh đập vào mắt vẫn là tam sắc quả cây lần này cây này tại ngọn núi bên trên mộ thiên người mạnh nhất bọn hắn cũng tại ngọn núi bên trên mà tại bọn hắn phía trước nhất là một đạo đen nhánh cửa bị ngạn đại môn đã mở ra bọn hắn liền muốn ra tuyết nhi ngươi xem trọng hải nguyệt mộ thiên mạnh nhất mở miệng nói ra tuyết nhi tự nhiên gật đầu nói phải bất quá hải nguyệt liền có chút k h n g phục ta mạnh hơn tuyết nhi nhiều hải n g u y ệ t nói rõ ràng liền mạnh một chút xíu tuyết nhi cũng là k h n g phục ca ca mạnh hơn nàng coi như xong vì cái gì hải nguyệt tỷ cũng mạnh hơn nàng mộ thiên người mạnh nhất quay đầu nhìn hải nguyệt một chút bình tĩnh nói ngươi nếu là làm loạn ta hiện tại liền đem ngươi phong ấn hải n g u y ệ t tức giận nhìn xem mình đạo lữ cuối cùng quay đầu một câu không nói bởi vì cái này thối ngu ngơ thực sẽ phong ấn nàng mộ thiên tuyết cười hì hì nhìn xem hải n g u y ệ t nói hải n g u y ệ t tỷ tiếp lấy mạnh miệng nha ca ca có gì phải sợ đây không phải ngươi thường nói nha chờ ta sinh liền cho ngươi tìm xấu nhà chồng gà hải n g u y ệ t nói tuyết nhi vậy mới không tin chỉ cần nàng không thích ca ca của nàng liền sẽ không để nàng lấy chồng chính là nàng ca ca đồng ý hải n g u y ệ t tỷ cũng sẽ không đồng ý ca ca cùng hải n g u y ệ t tỷ đều là sùng ái nhất nàng chương ba trăm năm mươi hai không đây không phải trí cao t r ỉ n h dược ánh mắt một mực đặt ở mộ thiên người mạnh nhất trên thân hắn lúc này một mực nhìn lấy bị ngạn cửa vào không bao lâu bị ngạn cửa vào xuất hiện một đạo hát quang quang mang hóa thành một đoá đen nhánh hoa tiếp lấy chuyển ra thanh âm trí cao không nghĩ tới lại ra một cái chi cao. mộ thiên cái c cao. Mộ t h i tuyết l ú ca đầu muốn nói là b ca á các i hải nhưng nguyệt ngăn cản,、các、nàng là bị nhìn t ĩ n đợi địa liền phải ngạn không phải địa phương tốt. tốt Bị g k h ô g cần thiết nói cho bọn hắn phía bên mình có mấy cái chi cao. Mộ thiên tuyết ca ca nói bọn hắn bên mình thiên nhìn thiết tuyết phía mấy Mộ xem vô ám hoa nói không biết tiền bối phải t r ă n g dự định tiến về hiện thế các ngươi muốn đối kháng thiên c h i bên trên sao hắn cũng không trả lời vấn đề mà là hỏi vấn đề đúng thế mộ thiên tuyết ca ca bình tĩnh trả lời đối diện truyền đến một chút tiếng cười khinh miệt như vậy ngươi biết thiên tri bên trên có mạnh cơ nào sao không nói cái khác đi d ồ n g mạnh bao nhiêu ngươi biết ngươi giết chết được hắn sao hắn nhưng là có ta nghĩ ta ngày xưa ở đạo kia là không thể nói ban cho giết hắn cơ bản không có khả năng nhưng mà mộ thiên tuyết ca ca cho ra đáp án lại làm cho bị ngạn có chút ngoài ý mớn hắn chỉ trả lời hai chữ có thể giết hải nguyện cũng nghĩ nói có cái gì không thể giết ta nghĩ ta ngày xưa tại rất lợi hại phải không nàng giết đối phương không cần ra chiêu thứ ba dù sao nàng ra chiêu thứ hai thời điểm r ồ n g liền sẽ bị nhà nàng ngu ngơ bóc chết thật sự là c u ầ n vọng cái này vô số năm qua người như người ta gặp nhiều nhưng là kết quả đây đều là đi chịu chết thông minh không có mấy cái bị ngạn người mở miệng nói ra như vậy tiền bối cảm thấy cái gì mới là thông minh mộ thiên tuyết ca ca hỏi nghe được vấn đề này bị ngạn người mỉm cười vấn đề này hỏi rất hay mang lên tu chân giới tất cả tài nguyên trở thành bị ngạn một viên chúng ta có thể tránh né không thể nói truy sát chỉ cần chúng ta có đầy đủ tài nguyên một ngày nào đó có thể trưởng thành đến cùng không thể nói đối kháng tồn tại h ả i nguyện các nàng đều có chút kinh ngạc đây chính là bị ngạn khó nói tốt xấu a bất quá các nàng không có kết luận tiền bối cảm thấy mang nhiều ít gia nhập tương đối tốt mộ thiên tuyết ca c a hỏi sau đó đối diện cấp ra cái đáp án chứng đạo phía d ư ớ i không lớn còn lại tất cả đều giao ra tài nguyên tập trung tất cả tài nguyên cho có thiên phú nhất người mới có thể thành phú nguyên người, công. Nghe cả cho có có mới đúng ư người Mượn dược tư ợ lợi c cái trực coi cái chỉ là bình tĩnh nghe, mộ thiên tuyết ca ca cũng cao có thiên tiếp liền gió thiên miệng hỏi. này ngữ bọn phẫn nộ, mang Trịnh bình tĩnh nghe, bình tĩnh. Hắn mở miệng hỏi, Trở thành trí cao về sau, những tư nguyên này là không là là là đây tuyết hạ rất Trở trí gì? gì bẻ về mộ đ sao? mở sau, ít vậy trí cao căn bản không cần những tư nguyên này cường đại hay không đều xem tự thân c ả g n ộ linh khí đan dược đối bọn hắn tới nói cơ bản vô dụng mà đối diện cho ra đáp án là lưu tại trên thế giới cuối cùng là phải biến mất chúng ta muốn vì tương lai thành công cân nhắc đến lúc đó những tư nguyên này chính là chúng ta tân nhân loại quật khởi mấu chốt thế giới cũ cũ nhân loại chính là hy sinh cần thiết phẩm mộ thiên tuyết ca ca vốn là còn chút khách khí nhưng là hiện tại hắn không còn khách khí hắn đứng ở nơi đó bình tĩnh hỏi như vậy các ngươi những này tân nhân loại có người đạt tới chi cao đỉnh phong sao lại hoặc là siêu việt c h í cao sao tương lai chắc chắn sẽ có bị ngạn người mở miệng nói ra mộ thiên tuyết ca ca mở miệng nói nếu như ta cự tuyệt đâu các ngươi không được chọn bất quá ngươi có thể giao ra công pháp của ngươi cùng tấn thăng trí cao cảm nộ như thế chúng ta sẽ ở các ngươi sau khi thất bại tiến về hiện thế làm chúng ta xuất hiện liền mang ý nghĩa thế giới kết thúc bị ngạn bên trong chuyển r a thanh âm lạnh lùng ngươi vì cái gì vững tin chúng ta sẽ thất bại bởi vì không ai thành công qua sao mộ thiên tuyết ca ca hỏi hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cũng trước hoàn toàn như trước đây tự tin. biết trong tiếp tục cái ngươi người nói, căn nguyên ngạn bên căn nguyên Vì gì? Các Bị sao? là ự c lượng, linh l bọn hắn tiến đến thời điểm linh khí sẽ bị bọn hắn khi khí kia thời điểm bị rút sẽ ra, căn nguyên một bộ phận, mà tất cả nguyên phận, dùng linh một mà bộ tất không í người tu luyện, đều đem nhận bọn hắn ảnh hưởng. tu đều là Đây đem h k cách nào chạy trốn số mệnh đây là tất nhiên diệt vong kết cục như vậy biết chuyện này ngươi muốn gia nhập chúng ta sao làm cái đảo b ì n h sao mộ thiên tuyết ca ca hỏi là tránh né mũi nhọn nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ bị ngạn bên trong người nói mộ thiên tuyết ca ca mỉm cười nếu như các ngươi bây giờ đi về ta có thể coi như không thấy được các ngươi đối diện phảng phất tại cười khẽ nếu như chúng ta không nói gì vậy liền lưu lại đi mộ thiên tuyết ca ca nói côn g vọng mà ngu xuẩn đã nhiều năm như vậy nhân loại một điểm tiến bộ đều không có ngoại trừ chịu chết sẽ chỉ chịu chết bị ngạn bên trong người có chút khinh miệt h ả i nguyện cho mày vừa mới nghe được nội dung để nàng có chút ngoài ý mớn không là phi thường vô cùng ngoài ý mớn nàng chuyển động đầu góc nghĩ đến đối với cái này rất nhanh nàng liền nhìn về phía mộ thiên tuyết ca ca nói ta muốn hai cái trí cao cấp bậc lực lượng làm nền tảng mộ thiên tuyết cùng mộ thiên tuyết ca ca đều nhìn về hải nguyệt hải nguyệt vui vẻ cười nói ta liền nói không có ta khẳng định không được lần này chúng ta đổi trời mộ thiên tuyết ca ca gật đầu cuối cùng nhìn về phía bị ngạn cửa vào nói mộ ư ngươi lượng ợ n dùng các lực m thiên lát. a ha, ha, không nghĩ t ớ bây giờ người i n cư h như tuyết h chỉ ế lớn bằng ngươi ngạn bên trong mật, một trí t cái cao Bị r sao. ề n miệng thiên giao ai? Mộ t u y ca ca không nói gì mà là một bước đi vào bị ngạn đại môn không đến bao lâu bên trong liền truyền ra kinh hại âm thanh tại sao có thể như vậy ngươi đến cùng là tu vi gì không đây không phải trí cao a a a mộ thiên tuyết nhìn xem bị ngạn khinh miệt nói ngay cả trí cao đỉnh phong đều không có cũng dám ở ca ca trước mặt phách lối ca ca nói qua từ các ngươi trốn vào mộng một chỗ khác lúc liền đã mất đi thắng khả năng các ngươi chỉ là tại kéo dài hơi tàn mà lại các ngươi không nên nói chỉ đem cường giả trốn đi các ngươi hẳn là mang càng nhiều người trẻ tuổi dạng này ca ca khả năng sẽ còn đưa các ngươi một đạo phòng hộ nhưng là các ngươi tướng ăn quá khó n h ì n người ca ca lúc nào nói hai nguyên hỏi vừa mới đọc mặt đọc lên tới chỉ là còn không có đợi các nàng nói thêm nữa cái gì bên trong lại chuyển ra thê thảm thanh âm không thể nào không thể nào làm sao có thể mạnh như vậy đây không có khả năng ngươi đến cùng là ai không không ngươi không thể đối với chúng ta như vậy chúng ta cùng là nhân loại ngươi không thể cướp đi lực lượng của chúng ta không a a a a a không bao lâu mộ thiên tuyết ca ca từ bị ngạn đại môn đi ra sau lưng hắn không tận hắc cám tại vỡ vụn giống như toàn bộ bị ngạn đều bị đánh tan đồng dạng mà trên tay của hắn mang theo hai người cùng hai viên lực lượng cầu đây là hai cái đen nhánh người một nam một nữ các ngươi sẽ bại lần sau bị ngạn hạch tâm cũng sẽ đến thế giới cuối cùng rồi sẽ đi hướng diệt vong các ngươi sẽ hối hận người nam kia nhìn xem mộ thiên tuyết ca ca nói hải n g u y ệ t không nhìn đối phương trực tiếp đem bọn hắn vứt xuống xa xôi trong biển rộng sau đó một trưởng v ô hạ tướng nó chấn áp tại đáy biển c ầ n hoạt tính lực lượng hai người kia trước chấn áp chương ba trăm năm mươi ba ta khẳng định không phải thua với không thể nói trịnh dược nhìn xem đây hết thảy lần này hắn biết bị ngạn lập trường loại này lập trường với hắn mà nói không có chút nào ý nghĩa cho nên đem bị ngạn xếp vào đánh giết đối tượng là được rồi mà để hắn ngoài ý muốn chính là không thể nói có được gáp chế linh khí năng lực đây là căn nguyên lực lượng đây mới là đổi trời nguyên nhân sao trịnh dược không có suy nghĩ nhiều mà là tiếp tục nhìn xem hải n g u y ệ t đem lực lượng thu vào sau đó nhìn mộ thiên tuyết ca ca nói bọn hắn nói linh khí ảnh hưởng đối ngươi không ngại mộ thiên tuyết ca ca lập tức nói ta đã hoàn toàn siêu việt linh khí phương diện hải n g u y ệ t hơi kinh ngạc n g ư ơ i đột phá phải biết trí cao mặc dù không thèm để ý linh khí nhưng là đối phương nếu là thật có thể trưởng khống linh khí căn nguyên vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng có đôi khi một chút ảnh hưởng đều là trí mạng chớ nói chi là những này ảnh hưởng trưởng khống tại không thể nói trong tay mà chỉ có siêu việt trí cao siêu việt thế giới này cực h ạ n mới có thể hoàn toàn thoát khỏi linh khí ảnh hưởng mộ thiên tuyết ca ca lắc đầu vâng nhưng cũng không phải còn cần thời gian tương đối dài không hề nghi ngờ không có thời gian nhưng là hắn không thèm để ý sau đó hắn hỏi liên quan tới linh khí sự tình thật sự có biện pháp giải quyết linh khí vấn đề mộ thiên tuyết cũng là hiếu kỳ h ả i nguyệt tỷ đổi trời là thế nào đổi cùng nấu cơm đổi cái nắp giống nhau sao hải nguyệt mỉm cười dĩ nhiên không phải đổi trời bản chất là thay đổi linh khí chỉ cần chúng ta đổi linh khí như vậy căn nguyên dưới tình huống khác biệt không thể nói có phải hay không không cách nào ảnh hưởng đến s ắ c thực có thể nói như vậy nhưng là thay đổi linh khí loại sự tình này có thể làm được sao mộ thiên tuyết ca ca hỏi h ắ n có thể đi điều khiển linh khí nhưng là làm không được thay đổi linh khí khẳng định có thể nhưng là đại giới rất rất lớn mà lại chỉ có ta có thể làm được đương nhiên ta chẳng những người chấp hành h ả i nguyệt rất tự tin nói mộ thiên tuyết hơi nghi hoặc một chút vì cái gì chỉ có hải n g u y ệ t tỷ có thể làm được bởi vì tẩu tử ngươi bị thiên địa chiếu cố ta là có thể đơn giản ảnh hưởng đến thiên địa hải n g u y ệ t nói sau đó liền lôi kéo mộ thiên tuyết trở về đi chúng ta đi chuẩn bị ngươi phụ giúp vào với ta không muốn ta luôn cảm giác sẽ bị khi dễ ta bụng có hải tử không tới phiên ngươi cự tuyệt nào có dạng này về sau các nàng liền rời đi sân phong chỉ có mộ thiên tuyết ca ca còn đứng ở nguyên đ ị a hắn nhìn xem tam sắc quả cây sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói nếu như ta thất bại khẳng định không phải thua với không thể nói hắn tựa như là tại đối tam sắc quả cây nói lại hình như là đối người đến sau nói đây là tại nói cho ta siêu việt trí cao lực lượng là không bị thua cho không thể nói sao để người đến sau không muốn mất đi lòng tin thế nhưng là siêu việt trí cao loại tu vi này đủ để cho tất cả mọi người mất đi lòng tin trịnh dược nhìn xem hình tượng này khẽ cười nói trí cao vốn là cao không thể chạm mà siêu việt trí cao vậy đơn giản không ai dám muốn đương nhiên trịnh dược có thể làm được hạ thiên ngữ cũng có thể làm được nhưng là siêu việt trí cao không có nghĩa là đạt tới cảnh giới càng cao hơn kia là cảm giác thật kỳ diệu ân trịnh dược cảm thụ kỳ thật không sâu hắn vượt qua đi tương đối nhanh về sau trịnh dược liền biết hình ảnh liền muốn kết thúc hiện tại hắn cần chính là tỉnh lại sau đó dẫn xuất lực lượng để hạ thiên ngữ các nàng hấp thu khiến cho các nàng không cách nào tỉnh lại sau đó chính là lợi dụng các nàng hấp thu thời gian tấn thăng thất d i a i nghĩ tới đây trịnh dược liền định làm như vậy chỉ là vừa mới tỉnh lại vừa mới tra xét cảnh vật chung quanh vừa mới dự định động thủ hắn liền kinh ngạc phát hiện nguyên bản coi như ổn định lực lượng trực tiếp bừng lên giống như có người mở ra miệng cống đồng dạng giờ khác này trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o trực tiếp tiến vào hấp thu khâu bọn hắn giống như rất quen thuộc loại sự tình này trịnh dược nơi này có quân đội bạn thật sự là niềm vui ngoài ý muốn lúc đầu đã mở mắt ra trịnh dược lại một lần nhắm mắt lại đã có quân đội bạn trợ rút như vậy là nên nắm chắc cơ hội tấn thăng thất giai thất giai a thật sự là chờ mong thất giai về sau hắn liền có thể làm xong rất nhiều chuyện sau đó an bài thiên thu cuối cùng kết hôn sinh con tại chu tước tộc địa lực buộc phát lượng về sau chu tước tộc trưởng tự nhiên trước tiên tìm người chấn áp nhưng là còn không có đợi nàng chấn áp xuống tin tức xấu lại tới tộc trưởng việc lớn không tốt chung quanh xuất hiện rất nhiều quỷ dị cường giả bọn hắn chính hướng chúng ta bên này di chuyển nhanh chóng địch nhân cường độ đâu chu tước tộc trưởng nghiêm nghị nói không thể so với chúng ta yếu người vừa tới lập tức nói chu tước tộc trưởng thở dài một tiếng nói tìm người đi nhìn chằm chằm phía sau núi c t đá những người khác chuẩn bị chiến đấu vâng sau đó người kia liền lui ra ngoài chu tước tộc trưởng nhìn xem phía sau núi nói người đến cùng sẽ làm sao trốn đâu loại này hành động để cho ta cảm giác có chút ngu xuẩn nhưng là nhưng là càng làm cho nàng bất an bởi vì nàng căn bản không biết mục đích làm như vậy là cái gì phá vỡ thuộc về mình lực lượng sau đó để cho mình đại quân công kích chu tước tộc điện đây đều là hiểm hộ nhưng là mục đích là cái gì nàng căn bản không nghĩ r a đoán không ra cũng không thể chỉ là ra trượt hai vòng a nhưng là nàng lại có thể xác định đối phương trước mắt không cách nào thoát đi phong ấn đáng chết vì cái gì chúng ta thánh tộc không có trí não chu tước tộc trưởng có chút nổi nóng trong lửa phía trước trên trụ đá lại một lần xuất hiện lao giả thân ảnh hắn vừa xuất hiện trong lửa liền mở miệng bắt đầu rồi đúng vậy điện hạ lao giả cung kính trả lời chắc chắn kết quả đây trong lửa đối k h á c đều không thèm để ý hắn liền để ý tiếp nhận nếu để cho nhân loại kia tới hắn rất nguy hiểm đây là trên trực giác cảnh cáo đến từ ta nghĩ ta ngày xưa tại cho nên hắn nhất định phải rời đi nếu không nhất định phải ngăn cản đối phương tới lao giả duy trì cung kính không phụ điện hạ hy vọng rất tốt kiên trì năm ngày trong lửa nói vâng ứng tiếng về sau lão giả liền rút đi thân ảnh trong lửa khẽ n g n g đầu sau đó nhìn trên trời nói năm ngày lại cho ta năm ngày thế giới này liền không có người là đối thủ của ta ta chính là t â n nhiệm rồng long nguyên phía dưới đại trưởng lão nhìn xem thác đồ có chút khó có thể tin hắn từ đầu đến cuối không hiểu thác đồ là thế nào làm được đại lượng tài nguyên chưa bao giờ nghe p h á p bảo chưa từng nhìn thấy đan dược còn có cái kia một đội thay mặt làm được khôi l ỗ i càng quan trọng hơn là cái kia tuần thú thuật đã có người học xong một chút hiệu quả để cho người ta khó có thể tin thậm chí một chút lao ra hỏa trực tiếp tại thôi diễn tăng thêm tốc độ tu luyện nếu như nếu như sớm một chút có những vật này bọn hắn có lẽ có thể có càng nhiều lựa chọn đại trưởng lão thác đồ nhẹ giọng kêu lên thác đồ nói cho đại trưởng lão không ít sự tình nhưng là thiên thu tiền bối sự tình chưa hề nói hắn không dám nói sợ nói chuyện liền đắc tội thiên thu tiền bối mà đối ngoại bọn hắn chỉ có thể nói là long thần lưu lại di sản đã chuẩn bị rất nhiều đại trưởng lao thở dài nói phía dưới chính là sinh tử tồn vong thời điểm đại quy mô đàn thú tại ở gần chỉ cần chịu nổi chúng ta liền có thể sống tạm thật lâu hy vọng chúng ta còn có thể tìm tới hy vọng đại trưởng lão nhìn xem phía ngoài xương trắng nói thác đồ thần sắc kiên định sẽ khẳng định sẽ có hy vọng mới chương ba trăm năm mươi b ố đáng sợ tồn tại đang sinh ra trịnh dược đang hấp thu lực lượng hắn tốc độ hấp thu rất nhanh bất quá nửa ngày liền đã từ sáu một tấn thăng đến sáu hai không ra ba ngày tất nhiên có thể thất dai coi như đằng sau chậm một chút năm ngày cũng đủ về phần hạ thiên ngữ các nàng lại nhanh cũng không nhanh được bao nhiêu thăng liền là có cực hạ chính là hắn đều cần hoãn một chút không phải trực tiếp thăng bắt dai ân khả năng không quá đủ mà tại trịnh dược thăng cấp thời điểm bên ngoài đã đánh khí thế ngất trời chu tước tộc trưởng nhìn xem phía ngoài dọm bi đại quân lông mày cùng nhăn nàng luôn cảm giác bọn giá hỏa này đang thất tình nếu như triệt để khôi phục đối nàng nơi này ảnh hưởng quá lớn viêm tiêu đâu chu tước tộc trưởng hỏi viêm tiêu ám sát năng lực nhất lưu nàng đến làm cho viêm tiêu đi tìm ra chủ sử sau màn sau đó đem nó đánh g i ế t rất nhanh bên cạnh hắn liền xuất hiện một thiếu nữ nói hồi tộc trưởng viêm tiêu mới vừa từ những cái kia nhân loại bên kia tới trước đó hẳn là đang bố trí trận pháp để phòng ngừa ngoại bộ tình huống ảnh hưởng đến bọn h ắ n chu tước tộc trưởng kinh ngạc vũ tiên tuyết địa người còn không có rời đi hồi tộc trưởng là còn không có tỉnh lại bất quá hư thiên quả thụ đã rời đi viêm tiêu xuất hiện tại chu tước tộc trưởng trước mặt giải thích nói chu tước tộc trưởng có chút bất đắc dĩ vì cái gì những người này không tới sớm không tới trễ không phải lúc này đến làm việc lần này tốt không chừng muốn g â y ở chỗ này chu tước tộc trưởng cũng liền nghĩ như vậy về sau cũng không thèm để ý mà là đối viêm tiêu nói tìm tới chủ sử sau màn vâng về sau viêm tiêu thối lui hắn cần phải đi quân địch hậu phương xem xét đại chiến duy trì thật lâu đương đánh một ngày một đêm về sau chu tước người liền chậm rãi có vẻ hơi yếu thế không thể không đem phòng tuyến lui về tới chu tước tộc trưởng nhìn về phía trước nhìn xem vô số g i ò m bi đại quân nàng chỉ có thể chờ mong phía sau màn làm chủ có thể bị viêm tiêu tìm tới mà liền tại lúc này quân địch hậu phương xuất hiện to lớn bạo tạc sau đó quân địch xuất hiện một nháy mắt dừng lại thành công chu tước tộc trưởng có chút hưng phấn nhưng là để nàng ngoại ý muốn chính là những cái kia g i ỏ m bí lại một lần động mà là thế công càng thêm cấp tốc p h ả n phất lực k h ô n g chế cao một đoạn liền như là bị tỉnh lại một chút ý thức cái này khiến chu tước tộc trưởng cảm giác rất kỳ quái nàng quay đầu nhìn xuống tùy ý phun trào lực lượng phát hiện những lực lượng này cũng không có ảnh hưởng đến bên ngoài nhưng là y nguyên nàng y nguyên rất không yên tâm là thời gian muốn tới sao tên h kia đến thoát khốn thời khắc mấu chốt chu tước tộc trưởng có suy đoán nhưng là nàng không có cách nào bởi vì không thể giết đối phương giết đối phương chẳng khác nào đối đầu phương rời đi thế nhưng là phong ấn đều tăng thêm mấy nặng nàng chân thân cũng đang chấn áp chu tước tộc trưởng thật không biết đối phương ra ngoài sẽ cho tu chân giới mang đến bao lớn tổn thương nhưng là nàng cũng không biết mình cần làm thế nào mới đúng cuối cùng nàng chỉ có thể nói Toàn l ự chu đem bọn giá ỏ a này diệt đi. Có lẽ đây là nàng hiện là đây diệt d đi. tại duy nhất Có lẽ y n h ấ tước có Chu thể thứ t lấy làm. Ngày thứ ba. Chu nhất tộc lại một lần đẩy về sau phòng tuyến cái này khiến chu tước tộc trưởng rất nổi nóng không thể đánh giết đối phương coi như xong thế mà bị đánh tiến hành phòng ngự đối phương c ũ n g như bị điên không muốn mạng tặng đầu người kéo dài thời gian tuyệt đối là đang trì hoãn thời gian không phải không có khả năng dạng n à y đấu pháp thế nhưng là nàng chính là biết đối phương đang trì hoãn thời gian c ũ n g không biết đối phương đang chỉ hoãn thời gian nào sau đó tất cả mọi người từ thiên địa ở giữa cảm nhận được một k i a dị dạng đúng vậy dị dạng thiên địa phảng phất có đồ vật gì đang du động có đồ vật gì tại sinh trường có đồ vật gì muốn phá kén mà ra loại cảm giác này để chu tức tộc trưởng có chút tim đập nhanh xảy ra chuyện gì rồi mà bên người nàng tất cả mọi người đều không có cách nào cho ra đáp án không có ai biết chuyện gì xảy ra thiên địa chưa từng xuất hiện rõ ràng gì thường thế nhưng là cái loại cảm giác này chính là tại không chỉ là chu tức nhất tộc cảm thấy chính là ở xa tu chân đô thị đông vũ cũng là nhìn chằm chằm bầu trời bán hạ ở một bên hiếu kỳ nói thế nào đông vũ chỉ vào bầu trời nói bán hạ thiên địa xuất hiện dị thường giống như có đồ vật gì muốn ra bán hạ chân kinh có đồ vật gì muốn ra rồi nhưng là đông vũ mình cũng nói không rõ chính là một loại cảm giác mê nơi ở h ẩn mặt thánh long thủy tổ cũng là n g n g đầu hắn cũng cảm giác được nhưng là hắn hoàn toàn không biết là cái gì hy vọng không phải chuyện gì xấu ngày thứ tư thời điểm thiên địa xuất hiện rõ ràng d ị biến gió đang phun trào mây tại tụ tập quyết tán không có quy luật không có nguyên nhân chu tước tộc trưởng càng ngày càng bất an đây chính là thứ nhất tử thoát khốn uy thế vì cái gì trong nội tâm nàng sẽ có chút sợ hãi phảng phất có cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ muốn ra đời đồng dạng chính là trong lửa bản thân đều có chút mậm bức đây chính là dung hợp ta nghĩ ta ngày xưa ở uy thế lao giả cũng là tại trong trụ đá hiện ra hiện hắn mang theo kích động nói chúc mừng điện hạ sắp d u n g hợp thành công chúc mừng điện hạ tại thiên địa gây nên dị dạng lao giả tự nhiên là cảm thấy đây là trong lửa mang tới dù sao trong lửa mình cũng cho là như vậy còn có ngày cuối cùng đừng cho người q u ấ y dày đến ta trong lửa trầm giọng nói vâng điện hạ sau đó lao giả thối lui trong lửa hơi nghi hoặc một chút nhưng là cũng có chút chờ mong chờ mong cuối cùng d u n g hợp một khắc đến lúc đó hắn đem hoàn toàn thoát khốn thu chân đô thị thiên địa dị thường đồng dạng khuyết trương đến nơi đây tất cả mọi người nhìn thấy nước biển đang cuộn trào mà lại là không có phương hướng đồng dạng phun trào mây trên trời tụ mà tán tán mà tụ phảng phất muốn biến thiên đồng dạng bán hạ nhìn lên bầu trời lần này nàng cũng cảm thấy thiên địa xuất hiện một loại khí tức quỷ dị nay khí tức phảng phất tại nói cho tất cả mọi người có gì có thể sợ đồ vật sắp phá sát mà ra mà lại sợ hãi như cùng loại tử bắt đầu trồng tại tất cả mọi người đáy lòng hạt giống này đang không ngừng nảy m ầ m hòa d i ệ m thiếu niên nhìn lên bầu trời ngáp một cái nói có cường giả sinh ra là phi thường đáng sợ cường giả lúc trước nhân loại trí cao đản sinh thời điểm cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy g i a hỏa này chuyện gì xảy ra giống như thế giới đều khó mà tiếp nhận hắn đồng dạng thiên địa đều xuất hiện vết rách bất quá thế giới này không hoàn chỉnh cũng khó trách theo cái này tiến triển ngày mai ngày mai sẽ là cái này tồn tại đáng sợ đản sinh thời gian về sau hỏa diễm thiếu niên liền không thèm để ý hắn đang tự hỏi vấn đề khác cái k i a dị đoan đến cùng chạy đi đâu rồi tìm nhiều ngày như vậy thế mà không có tìm được tung tích của hắn đáng chết dị đoan ngày thứ năm thiên địa lâm vào yên tĩnh gió lớn đình chỉ đám mây không còn tụ tán trên biển lớn sóng biển lắng lại sinh vật biển trốn ở đáy biển hoảng loạn rừng cây không tiếng văng nữa vô số linh thú nằm rạp trên mặt đất r u n lầy bầy vạn vật sinh linh hoảng sợ nhìn trời tu chân đô thị tất cả mọi người đình chỉ trong tay sự tình bọn hắn không biết ra ngoài nguyên nhân gì nhìn về phía bầu trời phảng phất có cái gì thứ cực kỳ đáng sợ đem từ thiên địa ở giữa sinh ra loại này sợ hãi để bọn hắn không dám phát ra chút nào tiếng vang tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn lẳng lặng chờ đợi bọn hắn đang chờ đợi đáng sợ đầu nguồn xuất hiện chương ba trăm năm mươi lăm chân trời vỡ vụn bảy giai nhập đạo không biết ra ngoài nguyên nhân gì tại ngoại giới các loại dị thường thời điểm chu tước tộc địa lại ngoài ý muốn đến bình tĩnh phảng phất trước đó dị thường chỉ là ảo giác nhưng là người trong bóng tối bắt đầu hưng phấn bởi vì bọn hắn biết điện hạ sắp thoát khốn hoặc là lập tức liền muốn thoát khốn đây là ta nghĩ ta ngày xưa tại triệt để bị d u n g hợp dấu hiệu chỉ cần bọn hắn điện hạ thoát khốn như vậy bọn hắn tất cả mọi người đem bởi vì ta nghĩ ta ngày xưa tại mà sống qua tới thắng lợi đang ở trước mắt mà tại hậu sơn bên trên trong lửa đột nhiên mở mắt hắn trên mặt tiếu d u n g nhìn xem hết thảy sau đó hắn giật giật thân thể trên người giam cầm tự động chóc ra không bao lâu hắn triệt để từ trên trụ đá xuống tới tại từ dưới cột đá đến về sau thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ cuối cùng biến thành một cái toàn thân ánh l ử a thanh niên chỉ là trên đầu của hắn có một đôi xương rồng trên da rẻ của hắn mang theo vải rồng đây là người k h á c hình dạng thái chúc mừng điện hạ thành công thoát khốn chúc mừng điện hạ dung hợp ta nghĩ ta ngày xưa tại lao giả tại trong trụ đá một chân quy xuống cung kính nói trong lửa mỉm cười nói đây chính là tự do không biết thế giới này còn có ai có thể ngăn cản con đường của ta hắn ngẩng đầu nhìn trời nhẹ nhàng nói trời nên sập lúc này ở phía ngoài chu tức tộc trưởng giật mình nàng khó có thể tin nhìn xem phía sau núi tại sao có thể như vậy nói nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ những người khác nhìn xem tộc trưởng biến mất bọn hắn biết đại sự không ổn viêm tiêu thở dài một tiếng trước đó là thánh long nhất tộc hiện tại đến phiên chúng ta chu tức nhất tộc phía sau núi cột đá tại chu tức tộc trưởng biến mất sau liền bắt đầu toát ra vô số quan g huy h ỏ a diễm đang không ngừng sinh sôi rất nhanh quan g huy hội tụ h ỏ a diễm ngưng tụ một con to lớn chu tức xuất hiện tại trong lửa trên không nàng chính là chu tức thủy tổ cũng chính là chu tức tộc trưởng nàng nhìn xem h ỏ a diễm trao mày nói ngươi đến tột u cùng là thế nào chạy trốn đối phương chạy trốn nàng thế mà cảm giác không từng tới trình cái này khiến nàng rất bất an nàng coi như dùng hết hết thảy đều không nhất định có thể lưu hắn lại không là căn bản không để lại trong lửa nhìn xem chu tước mỉm cười người muốn chết như thế nào chu tước tộc trưởng nhìn xem người này có chút phẫn nộ nhưng là nàng thật không thế nào trả lời thế nào nàng có thể thắng sao nàng không thắng được năm đó có thể trực tiếp chấn áp đối phương là bởi vì vũ tiên xuất thủ mặc dù chỉ là dư ba nhưng là đối long nguyên xuống tới những người kia tới nói đều là trí mạng mà vì đổi tự n h i ê n công vũ tiên căn bản không có giết chết bọn hắn dự định mà vũ tiên vừa chết đến tiếp sau gánh nặng liền rơi vào bọn hắn bốn tộc trên đầu đương nhiên tương đối mà nói bọn hắn không có ra bao nhiêu lực bởi vì tu chân giới vô số người vì đổi trời trực tiếp tử vong vũ tiên cũng biến mất tại đổi trời quá trình bên trong toán thiên thôn cho ra kết luận là bỏ mình thành thu bốn tộc tại thời kỳ viễn cổ là kết thúc công việc bọn hắn làm những chuyện như vậy đối thời đại kia người mà nói không có ý nghĩa nhưng là hôm nay cái này không có ý nghĩa sự tình rốt cục cũng thất bại ta sẽ dùng hết hết t h ể đưa ngươi lưu tại nơi này dù là chỉ có một năm chu tước tộc trưởng trực tiếp dẫn động toàn bộ lực lượng nàng phải dùng sinh mệnh của mình đến phong ấn đối phương mà nhìn thấy chu tước như thế trong lửa cười cười ha ha ha ha ha ha đây chính là thánh thú nhất tộc thủy tổ thực lực thật sự là cho thánh thú mất mặt thời kỳ viễn cổ nếu như không có mộ thiên một nhà thế giới này đã sớm hủy diệt các ngươi sống tạm nhiều năm như vậy cũng đủ rồi a là thời điểm để lịch sử trở lại quỹ đạo bình thường lên nói trong lửa trực tiếp động hắn một kích mà ra chung quanh lực lượng trực tiếp tán loạn chu tước lực lượng trực tiếp bị phong bế sau đó bị một kích đánh bay ra ngoài vay một tiếng chu tước rơi xuống trên mặt đất rất yếu bất quá cũng thế không có tự nhiên chi lực còn dáng chống đỡ lấy phong lớn ta thực lực của ngươi không tại thời đỉnh cao không thú vị trong lửa đứng ở trên không bên trong sau đó nhìn trên đất chu tước hắn dự định trực tiếp giết đối phương ta cái này đưa chu tước nhất tộc lên đường chu tước là dự định lên nhưng là nàng phát hiện đối phương uy áp có chút đáng sợ đó căn bản không phải là một cái đại đạo người uy áp đối phương đến cùng kế thừa thứ gì chẳng qua là khi trong lửa muốn hạ thủ thời điểm đột nhiên hắn cảm thấy một loại không hiểu tim đập nhanh lập tức hắn ngẩng đầu nhìn trời loại kia tim đập nhanh p h ả n g phất từ phía chân trời chuyển đến hắn rơi vào trên trụ đá có chút không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì rồi chu tước cũng có chút không thể nào hiểu được nàng đồng dạng cảm thấy tim đập nhanh mà tim đập nhanh lập tức chuyển biến thành sợ hãi nàng nhìn về phía chân trời không biết có phải hay không là ảo giác nàng cảm giác có đồ vật gì muốn ra đời không cũng biết không thể nói không thể nhìn trộm không thể lý giải đồ vật sắp sinh ra không chỉ là nàng trong lửa cũng là như thế lúc trước hắn vẫn cho là là hắn mang đến loại này tim đập nhanh thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới một người khác hoàn toàn hiện tại toàn bộ tu trần giới sang p h à m có linh trí đều đang nhìn trời phảng phất tại chứng kiến đáng sợ sinh ra thậm chí muốn túi đầu đều làm không được rất nhiều người đều là sợ hãi phát run nhưng là bọn hắn chính là không thể rời đi ánh mắt tất cả mọi người biết lập tức sẽ ra đời thiên địa cũng nứt ra khe hở chính là thiên địa đều đang nhìn chăm chú đây hết thảy tất cả mọi người hô hấp đều r ồ n r ậ p bọn hắn cũng có thể cảm giác được cực hạn yên tĩnh sẽ bị đánh vỡ bọn hắn nhìn chằm chằm chân trời thẳng đến trên bầu trời truyền đến răng rắc thanh âm tiếp lấy một tiếng im ắng tiếng vang truyền ra chân trời vỡ vụn không gian đổ sụp không cách nào dự báo tồn tại ra đời mà cùng lúc đó trịnh dược mở mắt khoe miệng của hắn có chút câu lên trên người hắn không có chút nào lực lượng khí tức nguyên lai、like、ở thế giới tấn thăng thất giai là như thế này nghĩ như vậy trịnh dược liền mặt mỉm cười đứng lên mà tại hắn đứng lên trong nháy mắt thiên địa lực lượng phun trào vạn vật khí tức cuốn tới hết thảy tất cả đều tại lấy trịnh dược làm trung tâm bắt đầu hội tụ thế giới đều tại sấn thác hắn thế giới đều đang đuổi chụp lấy hắn tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia đang sợ tồn tại ra đời thế giới đang không ngừng tặng đồ quá khứ phảng phất một cái tuyệt vọng người thấy được hoàn toàn mới hy vọng sắp vỡ vụn thế giới thấy được hy vọng thấy được thời đại mới hy vọng giờ khác này thiên địa phảng phất truyền ra một tin tức thế giới hy vọng ra đời thế giới hy vọng h á n là ai thánh long xứng sở nhìn xem đây hết thảy hắn có chút khó có thể tin bị thế giới nhận đồng hy vọng bị thế giới truy đuổi hy vọng hắn đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại bán hạ cũng c h ấ n kinh cái kia đang sợ đến khó lấy lý giải tồn tại lại là thế giới hy vọng hắn đến cùng là ai vũ tiên tuyết địa phương sóc nhìn về phía trước trầm mặc không nói toàn bộ tu chân giới đều đang nhìn phảng phất tại chờ cái này đối phương phát biểu bọn hắn thật rất muốn biết đối phương đến tột cùng là ai c h n h d ư ợ c đ ứ n g tại chỗ, hắn lúc hắn này q u a n h t h â n t r ả i giới rộng trước hắn như n thế tức, khí phía có là ắ m q u y ề n trượng, chỉ cần n chỉ ắ m chặt nó, chẳng khác c nó, nào ầ mươi thế giới quyền hành. Chỉ là hắn không h giới quyền là mà là có để ý, ớ n g hậu s n phương hướng nhìn thoang sáu đó đi một bước ư ra. 356, như là thế giới hành tẩu thế gian chu tước cùng trong lửa sững sờ nhìn lên bầu trời bọn hắn không chỉ nhìn thấy chân trời vỡ vụn càng nhìn thấy không gian đổ sụp cùng vạn vật hội tụ đúng vậy bọn hắn hoảng sợ phát hiện hết t h ả liền phát sinh ở bọn hắn bên này thế giới lực lượng ngay tại hướng núi lửa hội tụ cảm giác đáng sợ trực tiếp liên tiếp đến bọn hắn giờ khác này bọn hắn phát hiện hết t h ả đầu nguồn ngay ở chỗ này kia không thể lý giải kinh khủng tồn tại ngay tại trên núi lửa sau một khắc bọn hắn cảm nhận được một ánh mắt cái này ánh mắt xuất hiện trực tiếp đánh tan bọn hắn tâm lý phương hướng sợ hai bắt đầu ở trong lòng bọn họ sinh sôi tại cái này ánh mắt phía dưới bọn hắn cái gì đều không làm được động đều không động được một chút nháy mắt sau đó bọn hắn nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa hắn đứng ở nơi đó mặt mỉm cười hắn quanh thân tản ra thế giới khí tức kia là loại cảm giác để cho người ta e ngại hắn tồn tại như là thế giới hóa thành hình người hành tẩu thế gian vạn vật thần phục với hắn thiên địa sấn thắc hắn hắn đứng ở nơi đó chính là hết thảy chính là chúa tể ngươi ngươi chính là ai trong lửa đã dùng hết toàn lực hỏi câu nói này mà câu nói này trực tiếp bị thế giới khí tức quyết tán toàn bộ tu chân giới đều nghe được toàn bộ thanh âm nhưng là tất cả mọi người không có lên tiếng bọn hắn đang chờ đợi chờ đợi kia tồn tại mở miệng trịnh dược nhìn xem người này mang theo một chút ý cười nói ngươi có thể gọi ta thiên thu thiên thu nghe được cái tên này trong nháy mắt chu tước con ngươi trực tiếp cò rụt lại là hắn thánh long nói người kia thế nhưng là hắn không phải tam giai sao vì sao lại mạnh như vậy đáng sợ như vậy đã vượt qua đại đạo đi ngay cả thế giới đều tại thừa nhận hắn a chu tước làm sao cũng không nghĩ tới người này lại là thiên thu chính là trước đó nàng không coi trọng thiên thu nàng vẫn cho là đối phương là mượn nhờ áo cưới mới làm được đáng sợ như vậy sự tình nhưng là nàng phát hạ mình mười phần sai sai không hợp thói thường sai ngu m g ộ i không chịu nổi thiên thu chính là cái đáng sợ đến cực hạn tồn tại nàng thậm chí ở trước mặt đối phương ngay cả đứng lập tư cách đều không có mà thiên thu chi danh cũng tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ tu c h â n giới tất cả mọi người bị chấn động không cách nào nói rõ thiên thu lại là hắn t o à n thiên thôn đại trưởng lão thần phục trên mặt đất hắn biết hắn trước kia liền biết hắn chính là hy vọng hắn chính là hết thảy hắn bao trùm trên thế giới lão phụ nhân cũng vô pháp nói rõ thiên thu so với nàng nghĩ đáng sợ thế giới đều thừa nhận hắn thậm chí thần phục cùng hắn nàng thật rất muốn biết sư huynh của nàng đến tột cùng có thể thấy cái gì t u chân đô thị bán hạ cũng là sững sờ nhìn lên bầu trời thiên thu ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn chỉ có loại kia đáng sợ tồn tại mới có tư cách trở thành hy vọng đây chính là đổi thiên hậu đản sinh hy vọng sao thật đáng sợ a thánh long mặt mỉm cười hắn liền nói hắn liền nói thiên thu là hy vọng hắn cảm giác không có sai mặc dù hắn không biết thiên thu vì cái gì đáng sợ như vậy nhưng là hắn là đúng hắn là đúng thế giới này còn có hy vọng về sau sợ hãi bắt đầu lui tán bọn hắn bắt đầu mất đi loại kia cảm giác khôi phục tự do một nháy mắt thì vũ nằm dạp trên mặt đất cúng bay chân trời sau đó đối một bên thất nguyệt nói thất nguyệt mau tới cùng ta cùng một chỗ đập thiên thu đại lao ngông ngựa về sau chúng ta liền có thể hoành hành tu chân đô thị thất nguyệt ngồi s ổ m ở vừa nói thế nhưng là lần trước v ố t ngông ngựa trực tiếp mù, lần này có thể hay không trực tiếp quẻ rồi t ỷ t ỷ nói cho săn cũng dễ dàng quẻ thì vũ ngồi xuống cả giận nói tỷ tỷ ngươi nói hiệu nói vượng thất nguyệt chân thành nói tỷ tỷ là đúng tỷ tỷ ngươi là người quái gì? thì vũ hung h ă n nói thất nguyệt chừng mắt nhìn sau đó nói ta đi nói cho tỷ tỷ v o a thất nguyệt thất nguyệt chuyện gì cũng từ từ trịnh dược liền đứng ở nơi đó nhưng là chung quanh hắn ý nguyên tràn đầy yên tĩnh lực lượng lắng lại gió ngừng mây rừng bất quá hắn quanh thân thế giới khí tức bị hắn phất phất tay tán đi không phải hắn khí chẳng sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ thế giới mà liên tại thế giới khí tức bị trịnh dược tản ra thời điểm thế giới bên ngoài mới khôi phục bình thường sóng biển thủy triều lên xuống gió thổi v â n động vạn vật sinh linh khôi phục bình thường mà trịnh dược bên này ý nguyên duy trì yên tĩnh hắn nhìn xem trong lửa nói ngươi dự định phá vỡ thế giới trong lửa hoảng sợ nhìn xem trịnh dược cuối cùng cắn răng nói ngươi không giết chết được ta phong tiểu thành cũng đã nói loại lời này trịnh dược nhìn xem trong lửa mang theo ý cười nói chỉ nói là thời điểm hắn bắt đầu chậm rãi đi hướng trong lửa cái này khiến trong lửa bắt đầu kinh hoàng thế nhưng là hắn căn bản không động được hắn không thể nào hiểu được đối phương ở đâu ra lực lượng áp chế hắn rõ ràng nhìn mới thất dai đúng vậy hắn thấy rõ tu vi của đối phương thế nhưng là căn bản không có bất kỳ chô dùng nào phong tiểu thành căn bản không thể cùng ta so hắn bất quá là mạt lưu trí nhánh hiện tại ta hoàn toàn kế thừa trong lửa chật vật mở miệng nói hắn không ngừng nói với mình hắn sẽ không chết đối phương giết không chết hắn ta nghĩ ta ngày xưa tại thuộc về không thể nói lực lượng trịnh dược nói chỉ nói là xong những ngày thời điểm hắn liền đã đi vào trong lửa trước mặt không có cho trong lửa cơ hội nói chuyện trịnh dược đưa tay trộm một cái nói tức đoạn giờ khác này một đạo có vô tận huyền bí tia sáng từ trong lửa mi tâm xuất hiện rất nhanh nó liền rơi vào trịnh dược trong tay đây là một đầu đại đạo vô tư ta ngày xưa ở đại đạo không không có khả năng đưa ta ngươi trả cho ta giờ k h ắ c này trong lửa luồn cuống khó mà che dấu đ ố i rối cùng sợ hãi hắn diện mục dữ tợn phóng tới t r ì n h dược đưa ta đó là của ta ta t r ì n h dược nhẹ tay nhẹ một nắm đầu này đại đạo trực tiếp vỡ vụn tiêu tán ta nghĩ ta ngày xưa ở đạo từ giờ k h ắ c này biến mất hầu như không còn p h ú c trong lửa trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi hắn ngã nhào trên đất suy yếu vô cùng phải biết lực lượng của hắn đã sớm rút ra sở dĩ còn mạnh như vậy hoàn toàn là bởi vì đầu kia nói hiện tại đạo biến mất hắn tự nhiên là khôi phục nguyên dạng không chỉ là hắn dòng cựu tử đều đã mất đi ta nghĩ ta ngày xưa ở năng lực không thể nói ban cho bọn hắn ta nghĩ ta ngày xưa tại trịnh dược đưa nó tước đoạt hủy diệt đây không phải thuộc về bọn hắn bản thân đạo tước đoạt phi thường dễ dàng Ngươi, ngươi Trong lửa bàn tay hướng trịnh cùng trịnh tiếng. Ba. Một đạo hỏa quang tại trong lửa trên thân giấy lên, cuối cùng đem trong lửa bào phủ hoàn toàn giấy dược. dược Cuối tại cuối trả ta. tay tay phát Một ra cho hỏa phủ đạo bào lửa lửa lửa vỗ đem sau một lát trong lửa chỗ khu vực lại không một vật trịnh dược không có để ý những này hắn sở dĩ không cùng đối phương đánh không phải đối phương quá yếu mà là lo lắng đánh nhau bừng tỉnh hạ thiên ngữ cho nên dùng loại phương thức này nghiền ép phong bế nơi này không gian phóng thích khí tức của mình cuối cùng giết bọn họ đúng vậy là bọn hắn bởi vì trịnh dược còn muốn giết một người hắn xuất hiện tại cột đá trước lúc này lão giả kia nhìn xem trịnh dược trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta ta chỉ là thụ d ồ n g uy hiếp ta không phải thật sự không có chờ đối phương nói xong trịnh dược chỉ lắc đầu nói không trọng yếu còn nhớ rõ sao ta nói qua l à ngươi biết tên của ta thời điểm là tử kỳ của ngươi hiện tại ngươi biết nói cách khác tử kỳ của ngươi đến không đừng đừng giết ta ba trịnh dược vỗ tay phát ra tiếng người này hắn đã sớm muốn giết đối hạ thiên ngữ hạ sát thủ hắn chưa hề dự định bông tha chương ba trăm năm mươi bảy không cần e ngại ta tại xử lý xong lão giả này về sau trịnh dược liền quay đầu nhìn về phía chu tước chu tước nhìn thấy đối phương nhìn qua bị hù lui lại hai bước giết hết hai người kia đây là muốn giết nàng sao tiền tiền bối ta ta ta là thánh long nhân tình từ người một nhà chu tước bị hù bắt đầu hầu n ô n l o ạ n ngữ trịnh dược nghe mộng một chút chu tước cùng thánh long còn có thể có quan hệ mặc dù cùng là thánh thú nhưng là chưa nghe nói qua có thể cùng một chỗ a cái này có chút siêu việt hắn nhận biết hắn có phải hay không muốn đi hỏi một chút thánh long đương nhiên cái này không phải cái đại sự gì không cần thiết sốt ruột hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải xử lý nghe nói các ngươi thất lạc thanh khí trịnh dược nhìn xem chu tước bình tĩnh hỏi chu tước có chút sợ hãi nhìn xem trịnh dược nàng hoàn toàn không biết người này đến cùng là thế nào nghĩ cũng không biết đối phương là dạng gì lập trường càng không biết đối phương ở vào cái gì tâm tính hỏi cái này vấn đề cho nên nàng trong lúc nhất thời không dám trả lời vạn nhất là đến trách tội nàng không chịu được nổi a trịnh dược ngược lại là không có chờ chu tước trả lời hắn tiếp tục nói t h á n h khí trong tay ta nghe được cái này chu tước liền nghĩ đến cái gì nàng là muốn nói trực tiếp đưa cho thiên thu thế nhưng là nói còn không có nói ra miệng nàng liền nghe đến thiên thu lại một lần mở miệng vừa vặn đi ngang qua thuận tiện tới trả lại thanh khí a chu tước có chút không hiểu đối phương tìm nàng liền vì chuyện này không muốn thanh khí cũng không phải đến giết nàng t t ta, cái này khiến chu tước thở dài một hơi chí ít có thể không cần chết nhiều đa tạ tiền bối chu tước tự nhiên cần cung kính nói tạ vạn nhất mình vô lý đắc tội đối phương cái kia có thể sống sót đều muốn đổi tử hình trịnh dược gật gật đầu sau đó đưa tay hướng không gian bên trong bắt h ạ vạn giới thạch bên trong giới kiều tại chăm chỉ địa chế tạo lấy mình một nửa khác nó cảm thấy nhanh tiếp qua không được bao lâu nó liền có thể có một thanh thả câu chư thiên cần câu n g ắ m lại đều hưng phấn t ử thự cũng tại vạn giới cầu nối chung quanh bay lên nó toàn thân trên dưới đều tản ra hòa diễm ở chỗ này đại t h i ê u đặc biệt đốt chỉ là một mực không khống chế được nó cảm thấy mình đều muốn quen lại không người giúp nó nó đều đói mà vừa lúc này t ử thự cảm giác phía trước xuất hiện một cái tay cái tay này trực tiếp chụp vào nó t ử thự r ắ t một tiếng phảng phất hỏi lại đây là vật gì chỉ là không đợi nó suy nghĩ tới nó liền bị cái tay này bắt được từ ử t h muốn rời khỏi phát hiện căn bản bay không ra các cạc t Tử t ử đang gọi giới k i ể u nó kẹp lại giới k i ể u có chút bất đắc dĩ nhìn sang lại bị cái gì thẻ là ai giới k i ể u nhìn thấy tiểu tử bị bắt giật này mình nó trực tiếp một cái dần hiện ra hiện tại tiểu tử trên thân tiếp lấy liền muốn mang theo tiểu tử truyền t ố n g rời đi nhưng mà làm không được nó phát hiện tay của người này thật là khủng khiếp đối phương xông vào lĩnh vực của nó bên trong nó thế mà một chút cũng không có phát giác rất nhanh cái tay kia đã thu trở về tiếp lấy biến mất tại vạn giới thạch bên trong giới kiều đều có chút tuyệt vọng nó hy vọng nhân loại trở lại cứu nó nhưng là rất nhanh nó ngậm b ức vì cái gì nó thấy được nhân loại kia cho nên là nhân loại kia bắt tiểu tử ra cái này nhân loại đã mạnh như vậy sao song nó tồn tại giá trị nếu không có khó chịu thất lạc trịnh dược không có cảm giác gì hắn nhìn thấy tử thự còn tại dãy giụa nói thẳng chớ lộn xộn thanh âm vừa ra tử thự trên người ánh lửa trực tiếp biến mất sau đó tử thự cũng không thể động đậy như là bị thứ gì cầm giữ đồng dạng t r ỉ n h dược bung ô ra tử thự sau đó tử thự tự động trôi đến chu tước trước mặt chu tước lại không đ ố c tự nhiên liếc mắt liền thấy tử thự trên người thanh khí nó là một con vịt chu tước có chút khó có thể tin mà hỏi nàng cảm thấy mình không có nhìn lầm nhưng là sao lại có thể như thế đây thanh khí vì sao lại tại một cái con vịt trên thân đối phương còn cần tự nhiên như thế càng quan trọng hơn là nàng đó có thể thấy được thánh khí không có chút nào vấn đề không có bị áp bách cũng không có bị sửa đổi trong đó hạch tâm nó đem một con vịt đương chu t ớ c rồi đúng vậy tử thự đúng là một con vịt ta nhìn tận mắt nó ấp trịnh dược mở miệng nói ra mặc dù tử thự có chút đặc thù nhưng là trung quy là một con vịt chu tước nhìn xem tử thự lúc này tử thự còn s ô n g nàng têu một tiếng d ắ c nó đã có thể động nhưng là bay không đi chu tước tự nhiên không biết nó có ý tứ gì nhưng là chu tước suy nghĩ rất nhiều cuối cùng đối trịnh dược nói t i ê n bối t h á n h khí liền đưa cho tiểu gia hòa này trịnh dược có chút ngoài ý muốn đưa cho t ử thự các ngươi không cảm thấy dạng này rất xỉ nhục sao t h á n h thú nhất tộc t h á n h khí thế mà tại một con vịt trên thân nghe được vấn đề này chu tước có chút không dám nhìn lấy trịnh dược nhưng là vẫn nói chính là bị một con vịt dùng chúng ta mới không muốn cùng con vịt cùng một chỗ dùng một cái t h á n h khí mới là xỉ nhục chu tước cùng con vịt tương đương vẽ lên ngang bằng loại này sỉ nhục chúng ta không chịu được nổi trịnh dược cái này trịnh dược thật đúng là không có nghĩ qua nghĩ như vậy xác thực như thế tương đối mà nói con vịt chính là con vịt lại thế nào đặc thù cũng sẽ không có người đem nó bày ở cùng chu tước một cái độ cao coi như thật như vậy làm vậy cũng không phải tại nâng lên con vịt mà là tại d i m pha chu tước trịnh dược gật gật đầu đã như vậy vậy cái này pháp bảo liền không còn là chu tước thanh khí đa tạ tiền bối chu tước lập tức nói c ả m ơn nàng sở dĩ nói nhiều như vậy chính là vì cái này về sau cái này cũng không phải là bọn hắn chu t ư ớ c nhất tộc thanh khí bọn hắn chỉ cần lại chế tạo một cái liền tốt thanh danh xem như bảo vệ trịnh dược vung tay lên một cái sau đó đem giới kiểu cùng tử tự đưa trở về bọn chúng giống như rất bận rộn bộ dáng tiền bối về sau có tính toán gì hay không nhìn thấy trịnh dược không hề rời đi chu tước không mở miệng không được hỏi thăm nàng hy vọng đạt được đáp án là đối phương một câu không nói trực tiếp rời đi chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tốt nhất đáng tiếc là nàng không thể đạt được đáp án này tương phản kém chút bị đáp án này h ủ chết t r ì n h dược rơi trên mặt đất bình tĩnh nói chờ ta đạo lữ tỉnh lại nàng bây giờ còn đang hấp thu lực lượng chu tước cả người đều ngây ngẩn cả người thiên thu đạo lữ là kẻ ngoại lai a nàng tộc địa có kẻ ngoại lai sao có chính là bị nàng không lọt vào mắt nhân loại lại nói nhân loại tới mấy cái hai nữ nhân một người nam chu tước nhìn về phía trịnh dược một mặt hoảng sợ sẽ không phải thiên thu chính là người nam kia à. nếu quả như thật là như thế này kia nàng có phải hay không quá ngạo mạn sẽ không bị ghi hận à? bất quá nàng vẫn là muốn xác nhận một chút không biết tiền bối đạo lữ là vũ tiên tuyết địa đệ tử đến xem hư thiên tin tức quả nhiên chu tước không nói hai lời trực tiếp nằm dạp trên mặt đất mang theo xin lỗi nói tiền bối c h u ộ tội chúng ta thật không có ngạo mạn chỉ là không có ý định liên lụy quá nhiều cũng không phải là cố ý không nên tiếp trịnh dược có chút buồn bực nhìn đối phương cuối cùng bất đắc dĩ nói người khả năng suy nghĩ nhiều ấn trước đó đến là được rồi không cần làm quá nhiều sự tình ngưng tạm trịnh dược lại một lần mở miệng nói còn có không cần như thế e ngại ta cũng không cần thiết như thế hèn mọn nói xong trịnh dược liền cất bước rời đi thanh thu bốn tộc bỏ ra rất nhiều hắn đương nhiên sẽ không tại gây bất lợi cho bọn họ căng sẽ không xem thường những người này hắn phân rõ không phải là công tội chương ba trăm năm mươi tám đường là người đi ra trịnh dược rời đi chu tước nhẹ nhàng thở ra nhưng là nàng biết đối phương không hề rời đi nơi này mà là đi đến giữa sườn núi nơi đó chính là hư thiên quả thụ vị trí nàng không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì hiện tại cũng không dám đi biết chỉ có thể thở gấp minh bạch đương hồ đồ dù sao vừa mới thiên thu tiền bồi nói ấn trước đó đến là đủ mặc dù không hiểu nhưng là không hề làm gì là được rồi mình tiếp tục làm cao lệnh là được sau đó chu tức liền biến thành trước đó hình người nàng nhìn một chút thân thể của mình thở dài một tiếng nói đã nhiều năm như vậy rốt cục tự do chúng ta nhất tộc cũng tự do về sau chu tức thủy tổ lấy tộc trưởng thân phận xuất hiện ở tiền tuyến lúc này viêm tiêu lập tức nói tộc trưởng xảy ra chuyện gì vừa mới chúng ta nhìn thấy vừa mới tất cả mọi người thấy được vô tận khí tức tại bọn hắn tộc địa hội tụ đáng sợ khí chẳng từ bên trong chuyên liền ra Tất cả mọi người không thể không dừng lại hết thầy, thể cả lạc. cảm mọi bọn người lại giữ yên Loại kia cảm giác không không dừng không không yên đáng sợ, để bọn hắn đến để sợ, b â y giờ đều l ò n g chung ò n sợ ã i đợi viêm i Không ê t hỏi x o Chu Tước Tộc、trường、chỉ lắc đầu nói. Không nên hỏi, cũng không cần đi điều tra, càng Không hỏi, không đầu điều Trung trưởng tra, biết. nói. nên đừng Vâng. đi đi quanh chu t ư ớ c đều là gật đầu nói phải hiện tại là tình huống như thế nào chu tước tộc trưởng nhìn về phía trước chiến trường hỏi mặc dù nàng nhìn thấy bên ngoài thi thể thành đống nhưng là vẫn muốn biết chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết phảng phất khống chế bọn hắn người đột nhiên đình chỉ khống chế tại cái kia k h í chàng sau khi xuất hiện chúng ta bị ép đình chỉ hành động hiện tại chúng ta khôi phục bọn hắn liền không có qua viêm tiêu nói bởi vì cái kia đạo sao ta nghĩ ta ngày xưa tại chu tước tộc trưởng có suy đoán cuối cùng nàng vẫn là nói cẩn thận xử lý phòng ngừa có trá viêm tiêu bọn người lập tức gật đầu nói phải về sau bọn hắn liền đi xử lý cái này vô số thi thể chu tước tộc trưởng nhìn xem tộc nhân của mình cuối cùng không nói thêm gì nữa nàng không biết hẳn là làm sao nói cho bọn hắn chúng ta đã tự do sứ mạng của chúng ta hoàn thành trịnh dược về tới hạ thiên ngữ vị trí hắn khoanh chân ngồi xuống chờ đợi lấy hạ thiên ngữ tỉnh lại hạ thiên ngữ hiện tại ở vào bốn sáu ngay tại tấn thăng bốn bảy lấy hạ thiên ngữ năng lực thiên phú đại khái ngũ giai chính là giới h ạ lại tiếp tục ngược lại có chỗ tổn thương cho nên hắn chỉ cần ở chỗ này chờ hạ thiên ngữ tấn thăng ngũ giai là đủ về phần cái kia bán g i a o g i a o tứ giai nhiều liền cực hạ còn có chính là lực lượng đang không ngừng tiêu tán cũng duy trì không được mấy ngày bất quá ta mấy ngày nay muốn làm gì trịnh dược cảm thấy hẳn là tìm cho mình chút chuyện làm suy tư một lát trịnh dược liền có ý nghĩ vẫn là đi long nguyên xem một chút đi đi một chuyến phong khẩu phía dưới về phần dùng chân thân vẫn là tinh không mục trịnh dược bất quá là suy tư hạ liền lựa chọn tinh không mục phong khẩu phía dưới là một cái thế giới khác vạn nhất không thể trước tiên trở về với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt mà tinh không một cũng không cần lo lắng ý thức của hắn có thể trước tiên trở về là đủ về sau trịnh dược nhắm mắt lại ý thức của hắn cùng lực lượng lại một lần tại long nguyên tủ thành bên trong ngưng tụ lần này hắn làm đầy đủ chuẩn bị chỉ cần hạ thiên ngự tỉnh lại hắn liền có thể trước tiên biết phong khẩu phía dưới thác đồ nhìn về phía trước trầm mặc không nói bộ lạc bên trong người cũng là như thế mặc dù bọn hắn rất hiếu kỳ mình đạt được mới đồ vật cùng mới thuật pháp nhưng là bọn hắn hiện tại cũng bởi vì bọn hắn sắp đối mặt có thể là trận chiến cuối cùng bọn hắn mượn dùng khôi lỗi dò xét đến có một đợt khổng lồ đàn thú tại hướng bên này tụ tập hôm nay chính là bọn chúng đạt tới thời gian nếu như bọn hắn không đỡ hạ cái này một đợt hẳn phải chết không nghi ngờ đường lui đã không có tiểu hắc du tẩu tại thác đồ bên người phảng phất để thác đồ không nên quá lo lắng thác đồ nhìn một chút tiểu hắc nói người h định có thể Chấm nhỏ ấ t vượt đi qua. Chấm đen có qua. t Tại đầu. đồ thác đổ bên n g m ộ thanh vị t niên nói. Chúng ta thật còn có tương sửng có lai、sao? Thác đổ một chút, thật ta suốt một sao? đồ kia h ô n g có trả l ờ Hắn trả lời không được. Rõ ràng chỉ là chết sớm cùng chết phải hết chính chúng ràng cùng muộn vấn đề, vẫn còn phải dùng hết tất cả lực lượng ruộng. trả tất t Rõ cả lời là lực là được. đề, Đây sớm dây lựa chọn sao?、Người、thanh chọn Người niên kêu mỉm cười tựa hồ đang dễu cận mình sinh mệnh bun ô ba là một đầu không cách nào quay đầu con đường chúng ta muốn làm chỉ là ở trên con đường này lưu lại ơn ký bởi vì cái này ấn ký có thể sẽ vì về sau người chỉ dẫn phương hướng chỉ dẫn bọn hắn đi hướng quang minh đại đạo thác đ ầ ngươi biết không ta có con trai một cái thích khóc tiểu t ử thúi ta chỗ không có tuyệt vọng sở dĩ sẽ đem hết toàn lực đi d ấ y rùa đều bởi vì hắn bởi vì hắn còn nhỏ bởi vì hắn còn rất dài tương lai nếu như chúng ta thật không có tương lai như vậy ta cũng sẽ dùng ta toàn bộ lực lượng đi d ấ y rùa đi vì hắn mở một cái tương lai quản chi chết ở nửa đường bên trên thác đồ nhìn xem nạ ẻn trong lúc nhất thời không nói gì cuối cùng vẫn là nạ ẻn mở miệng có sợ hay không thác đồ trùng điệp gật đầu sợ nạ ẻn cười ha ha một tiếng ta cũng sợ nhưng là lại sợ cũng không có thể lui lại cũng không thể trốn tránh thác đồ đồng dạng minh bạch không có tương lai tương lai liền dùng hai tay của mình đi liều mạng mở tương lai đường là người đi ra lúc này đại trưởng lão thanh â m vang lên đàn thú đã tụ tập tại chân núi ấn kế hoạch làm việc có thể hay không vượt qua một kiếp này toàn bộ nhờ các ngươi sau một khắc tất cả mọi người cấp tốc hướng dưới núi mà đi bọn hắn duy nhất mục đích đúng là giết lùi đàn thú thu chân đô thị có chút không đủ thác đồ bên kia dùng rất nhanh p h á p bảo khôi lỗi không đổi u kịp bọn hắn tiêu hao nam tiêu c a o mày nói m ụ c thanh cũng là gật đầu thế nhưng là chúng ta đã dùng toàn bộ con đường mà lại rất nhiều p h á p bảo đều bị linh khí hạn chế thác đồ bọn hắn dùng chính là tự nhiên c h i lực rất nhiều thứ căn bản không dùng đến nam tiêu suy tư hạ nói chúng ta hẳn là còn có rất nhiều thú hồn thạch ra nếu như chúng ta đổi lấy đại lượng linh thạch sau đó giúp bọn hắn làm một cái cường lực phòng ngự pháp bảo đầu mộc thanh nữ mày thú hồn thạch bán ra quá nhiều sẽ ảnh hưởng giá cả đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu là thật như vậy làm chúng ta cần phải l ỗ vốn nam tiêu nhìn xem mộc thanh không nói gì cuối cùng mộc thanh thở dài nàng quay đầu nhìn về phía thi vũ thi vũ một mặt không hiểu thấu làm gì nhìn ta loại sự tình này ta nói cái gì hữu dụng không các ngươi lại không nghe ta sau đó nam tiêu cũng nhìn về phía đạo kiệt đạo kiệt lập tức nói có quan hệ gì với ta không nên nhìn lấy ta à m ụ c thanh thở dài cuối cùng nhìn về phía thất n g u y ệ t thất n g u y ệ t cười nói t ỷ t ỷ là đúng m ụ c thanh mỉm cười nói tốt ta không ai phản đối vậy thì làm như vậy đi nam tiêu nhẹ nhàng thở ra đối đạo kiệt nói là thời điểm đi tìm úc mính hiệu trưởng a đạo kiệt một mặt một bức vì cái gì lại muốn tìm ú c m i n h a đương nhiên là mua pháp bảo bọn hắn tiếp xúc con đường pháp bảo đều không đủ cường đại chỉ có để tu chân đô thị hiệu t r ư ở n g xuất mã mới có thể mua được đối thác đồ bộ lạc có đầy đủ hiệu dụng pháp bảo đây là bọn hắn tận cố gắng lớn nhất có thể hay không vượt qua một kiếp này đều xem thác đồ chính bọn hắn chương ba trăm năm mươi chín chân trời hủy diệt cơ minh tại mình trước lò luyện đan trầm mặc một lát sau đó đi ra ngoài hắn đan dược không tốt chỉ có thể mời người hỗ trợ luyện chế ra muốn lô vun a tà tại mưu đồ gì hy vọng đến tiếp sau bọn hắn có thể có năng lực đem sổ sách san bằng đi cơ minh trong lòng im ắng tự nói nhưng là giao dịch hội bên trên tất cả mọi người biết đây cơ h ộ i là không thể nào sự tình thác đồ bọn hắn căn bản không có hy vọng giống ta dạng này mềm lòng tại tu chân giới phải thua thiệt cơ minh lại là lắc đầu hắn chỉ có thể nói với mình mình vẫn là cái học sinh có thể tùy hứng từng cái về sau liền không lại tùy hứng trịnh dược đem tù thành thu vào lúc đầu hắn là muốn vào hồ nước nhìn xem nhưng là nghĩ lại cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể đặt ở đằng sau vẫn là thừa dịp có thời gian tiến vào phong khẩu phía dưới nhìn xem bất quá vừa mới đem tù thành thu lại hắn liền thấy chung quanh trải rộng thủ vệ cầu nhân loại lần này chúng ta trên biển cả bảy gia thiên la địa võng chân trời pháo đài cũng đã khóa chặt ngươi đừng nghĩ lại chạy trốn thủ vệ cầu thương thế tốt hơn nhiều trịnh dược có chút bất đắc dĩ nhìn xem thủ vệ cầu cái này cho thật sự là thuốc cao da chó bất quá hắn quả thật bị đồ vật khóa chặt sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chân trời chính là lúc này chân trời bên trong đánh tới một đạo cường đại công kích chính là chân trời pháo đài công kích đây là muốn đem hắn trực tiếp hủy diệt nhìn thấy chân trời pháo đài đ ộ n g thủ thủ vệ cầu bọn chúng trực tiếp nhấc lên phong cấm chi thuật bọn chúng không cầu triệt để vây khốn cái này nhân loại chỉ cần thời gian ngắn vây khốn liền tốt chân trời pháo đài tự nhiên sẽ xóa bỏ hắn thủ vệ cầu cảm thấy không thể kéo dài được nữa nó phát hiện nhìn thấy cái này nhân loại một lần cái này nhân loại liền sẽ mạnh một phần tiếp tục như vậy nữa rất có thể liền rốt cuộc khốn không được đối phương chỉ là rất nhanh thủ vệ cầu liền nhìn sửng sốt nó nhìn thấy nhân loại đột nhiên vươn một cái tay tay của hắn phảng phất muốn đi đụng vào chân trời pháo đài công kích đây đây là chuyện gì xảy ra cái này nhân loại điên rồi sao bất quá dạng này càng tốt hơn chết đi nhân loại mà xuống một màn để thủ vệ cầu triệt để ngây n g ẩ n cả người nó nhìn thấy đ ố i phương chạm đến chân trời pháo đài công kích nhưng là không như trong tưởng tượng bị công kích bao phủ tương phản chân trời pháo đài công kích trực tiếp bắt đầu đổ sụp sau đó co lại đến đầu ngón tay hắn phía trên cái này làm sao có thể trịnh dược s á c thực đem chân trời pháo đài công kích cướp đoạt đi qua sau đó lực lượng bị ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn phía trên lực công kích quả thật không tệ nhất là bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng cũng hẳn là không thể nói cho trịnh dược thuận miệng bình luận xuống sau đó hắn nhẹ nhàng đem lực lượng bắn ra lực lượng này như là một vệ ánh sáng trực tiếp đảo qua thủ vệ cầu vanh một tiếng tiếng vang tại cái này to lớn trùng k í c h vào trong biển rộng sóng biển ngập trời không gian đều xuất hiện một tia bất ổn thủ vệ cầu đại quân trực tiếp bị lực lượng bao phủ phong cấm lực lượng càng như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn trịnh dược không có đi để ý tới thủ vệ cầu phải chăng còn sống sót hắn quay đầu nhìn về phía chân trời bình tĩnh nói ta nghĩ ta ngày xưa tại không có cái này cũng nên tiêu tán sau đó hắn dôi ra một cái tay sau đó chân trời bên trong xuất hiện một con to lớn tay tay này che khuất bầu trời phảng phất dưới bàn tay hết thảy đều đem tan thành m â y khói một tay che trời sau đó bàn tay dung nhập chân trời vô số tiếng nổ ở chân trời xuất hiện như là thế giới gặp vô tận đả kích đồng dạng lúc này long nguyên bên trong vô số sinh linh đều cảm thấy sức mạnh đáng sợ phá hủy hết thảy tù thành bên trong phàm là có người sống đều là nhìn về phía chân trời tất cả mọi người biết chân trời pháo đài bị hủy diệt ha ha ha chân trời pháo đài hủy hủy ta cho dù bị giam chết tại cái này nơi này cũng không tiếc rốt cục còn sống nhìn thấy cái ngày này ha ha ha tinh linh vợ chồng cũng là xứng sờ nhìn xem đây hết thảy hủy chân trời pháo đài hủy lần trước bọn hắn cảm giác được long nguyên biến đổi lớn hiện tại chân trời pháo đài cũng hủy diệt muốn thắng sao người kia nói là sự thật sao đây là cái gì nha nhỏ cầu không hiểu nhìn lên bầu trời pháo hoa trên thế giới này lộng lây nhất pháo hoa nàng mẫu thân bình tĩnh lại có chút kích động nói pháo hoa nhỏ cầu mặc dù không hiểu rõ nhưng là thật nhìn rất đẹp hủy diệt thiên cơ pháo đài về sau trịnh dược liền một bước rời đi nguyên đ ị a hắn muốn đi trước phong khẩu phía dưới trịnh dược rời đi nguyên đ ị a mà ở trong nước bị cự kình cứu thủ vệ cầu lại khó có thể tin nhân loại kia trong cái nhấc tay hủy chân trời pháo đài cái này sao có thể cái này nhân loại làm sao lại cường đại như vậy trước đó rõ ràng không phải như vậy nhưng là rất nhanh nó liền kinh hoàng nếu như trước đó hắn thật yếu như vậy vậy có phải hay không nói rõ đối phương liền dùng mấy tháng trưởng thành đến nay nó đột nhiên nhớ tới đối phương một câu trước kia không có mạnh như vậy người hiện tại có đây cũng quá đáng sợ a cậu ca chúng ta trốn đi cái này nhân loại chúng ta không thể chê vào các chủ nhân đã thật lâu chưa có trở về mà lại ta phát hiện hạn chế đồ đ ặ c của chúng ta đã không có các chủ nhân đã hoàn toàn chết đi cự kinh khuyên nhủ thủ vệ cầu lắc đầu không ta sẽ không rời đi cho dù long nguyên hủy diệt ta cũng sẽ không rời đi chủ nhân chưa hề bạc đai ta vậy chúng ta trốn đi cũng có thể đi tránh né mũi nhọn cự kinh rõ ràng biết cầu ca tính cách gì cuối cùng thủ vệ cầu không nói gì nó sẽ không rời đi cũng sẽ không ngốc ngốc đi đưa đến lúc đó tìm xong khi dễ người khi dễ đi cuối cùng bọn chúng biến mất tại đáy biển chỗ sâu trước tránh một trận trịnh dược đã xuất hiện tại phong khẩu trước mặt hắn không phải bay tới mà là trực tiếp vượt qua không gian tới thất gia hắn đã có được không gian năng lực đi cái nào với hắn mà nói chỉ là một cái cổng không gian sự tình đương nhiên có thể hay không vượt qua phong khẩu phía dưới thế giới hắn còn chưa biết được cho nên bản thể không thích hợp tới không biết hiện tại xuống dưới phong khẩu hạ hỏa diễm vẫn sẽ hay không công kích ta trịnh dược nhìn xem phong khẩu mỉm cười sau đó một bước phóng ra đứng tại phong khẩu phía trên hắn muốn trực tiếp thể hội một chút phong khẩu gió cùng lửa rất nhanh to lớn gió bắt đầu từ phong khẩu bên trong hiện lên trịnh dược liền đứng ở nơi đó không có bị phong ảnh vang mảy may tương phản gió bị hắn ảnh hưởng tới phong khẩu gió chỉ thổi tới hắn dưới chân liền đã không cách nào đi lên quét gió bị trịnh dược cắp chế quả nhiên thất d i a i về sau khi dễ những vật này vẫn rất có ý tứ trịnh dược cười ha ha trong lòng tự nói mà vừa lúc này phong khẩu phía dưới bạo phát ra vô tận hỏa diễm bọn chúng giống như nhận ra trịnh dược cái này chính là đoạt đồ vật còn dễ cận bọn chúng một câu nhân loại đáng chết nhân loại hẳn là hủy diệt trịnh dược nhìn xem ngọn lửa này n h ư ớ n g mày này làm sao cảm giác là hỏa diễm thiếu niên bạo tính tình lực lượng của hắn sẽ không bị tước đoạt ném khỏi đây bên trong a hoàn toàn như trước đây làm cho người ta chán ghét hỏa diễm thiếu niên là thật phiền cũng không có việc gì liền đến tìm hắn để gây sự cũng không biết vì cái gì thừa như là từ hắn đạp một viên thạch bắt đầu Trịnh d ư ợ c k h ô n nghĩ nhiều tự nhiên g có suy h tự là ư ớ n g xuống phần mà diễm, đi, về phần hỏa b ọ n chúng t r ự c dược cưỡng tiếp trịnh bị ép t h á p chế x u ố n cũng liền dặng này. g Chợt chợt, m ư ơ 0 một bản hành lộ ký một cái thế giới đối với trịnh dược trào phúng phong khẩu hỏa diễm có vẻ như lại gia tăng chỉ là vẫn là không có tác dụng gì trịnh dược mỉm cười không tiếp tục để ý hỏa diễm mà là đi cảm giác nơi này bất phàm hắn phát hiện nơi này ngoại trừ trận pháp còn có rất nhiều vật kỳ quái cũng không phải nói rõ lý lẽ giải không đến mà là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đó là một loại khó nói lên lời khoảng cách cảm giác mà loại này khoảng cách cảm giác chính là loại kia hấp lực khó mà kháng cự trịnh dược thuận hấp lực xuống dưới vượt qua ánh lửa về sau hắn coi là nhìn thấy sẽ là bóng tối vô tận nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là phong khẩu phía dưới hang không đáy không hề tăm tối nơi này có ánh sáng óng á n h tuyến p h ả n phất k i a sáng không cách nào thoát đi nơi đây đồng dạng phía dưới hấp lực càng ngày càng khoa trương mà chung quanh quang mang cũng càng ngày càng sáng trói nơi này là một cái lối đi thông hướng khó mà biết được khu vực nhưng là cái lối đi này vô cùng đặc thù cùng loại khoảng cách lại không giống khoảng cách thật là kỳ lạ hàng rào không có chút nào so thời gian lồng giam trinh l ệ n h thậm chí viễn siêu thời gian lồng giam trịnh dược trong lòng hơi kinh ngạc còn tốt hắn không có sử dụng bản thể xuống tới không phải thật khả năng không cách nào trước tiên trở về theo hạ xuống trịnh dược thấy được một chút xương trắng đây chính là thác đồ nói xương trắng bất quá trịnh dược có thể cảm giác được mình hạ xuống tốc độ không có chút nào giảm bớt thậm chí còn đang tăng nhanh nói cách khác hắn cách đối phương thế giới còn có một số khoảng cách cảm giác xương trắng trịnh dược phát hiện cái này xương trắng không có chút nào đơn giản nó giống như tại ăn mòn một vài thứ người bình thường căn bản là không có cách phát giác được rất nhanh trịnh dược liền thấy một chút vỡ vụn kiến trúc cùng một chút sơn hà đại đ ị a những vật này phi ê u phủ ở trong sương mù khói trắng như là thuyền phi ê u phủ ở trên mặt biển cảnh tượng này trịnh dược có chút quen thuộc lúc trước cùng thiên c h i bên trên đối mặt thời điểm cũng nhìn qua cảnh tượng tương tự chỉ là không biết có quan hệ hay không không có quá nhiều suy nghĩ hắn tăng nhanh tốc độ trực giác nói cho hắn biết hắn liền muốn đạt tới nơi muốn đến tốc độ của hắn đạt đến cực hạn có thông đạo ảnh hưởng cũng có chính hắn ý chí rất nhanh trịnh dược thấy được quang mang bắt đầu biến yêu ớt thấy được vô số xương trắng bọn chúng phát ra có chút ánh sáng tương đối mà nói có chút âm u Đông. trịnh dược rơi vào âm u mà nồng hậu dày đặc t r o n g x ư ơ n g ngủ khói trắng vê anh một tiếng vang thật lớn trịnh dược rớt xuống đất hắn chạm đất chẳng qua là khi trịnh dược ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy chỉ là âm u ngông ngông bụi bụi bầu trời hắn lúc này căn bản không thấy được cái gì thông đạo bất quá trịnh dược cũng không có để ý hắn bắt đầu xem xét bốn phía hắn tại một ngọn núi bên trong chung quanh đều là xương trắng mà những xương trắng này bên trong có không ít hung thú bọn hắn nhìn chằm chằm trịnh dược muốn tới xé nát trịnh dược Trịnh vốn không có để ý, hắn chỉ dược có vỗ để ý, là ba tất cả phát hiện hắn dự định công kích hắn hung thú trong nháy m ắ t hóa thành cho tàn sau đó trịnh dược bắt đầu hướng xương trắng nồng hậu dạy đặc địa phương mà đi ngoại vi xương trắng đối với hắn không nói không có ý thức hắn muốn đi xương trắng trung tâm nhìn xem nơi đó mới có hắn muốn biết đồ vật mặc dù năng lực của hắn sẽ bị xương trắng ảnh hưởng nhưng là vấn đề không lớn đi đến trung tâm với hắn mà nói không bao lâu thời gian trịnh dược trên mặt đất chậm rãi đi lại hắn mặc dù đi rất chậm nhưng là hắn mỗi một bước đều co lại rơi mất rất xa xôi khoảng cách bất quá một hồi thời gian hắn liền đi tới xương trắng nhất là nồng hậu dày đặc địa phương nơi này xương trắng cơ hồ cản trở tầm mắt của người nơi này một con hung thú đều không có phảng phất hung thú cũng vô pháp ở chỗ này sinh tồn trịnh dược nhìn xem xương trắng không tiếp tục vận dụng xúc địa thành thốn hắn một bước đi hướng xương trắng nội bộ những xương trắng này mặc dù kỳ lạ nhưng là không có trở ngại như là không khí đồng dạng rất nhanh trịnh dược xuyên thâu quá khứ khi hắn vượt qua nồng hậu dạy đặc xương trắng thời điểm hắn phát hiện nơi này đã không có xương trắng như là bị xương trắng ngăn cách hoàn toàn mới không gian nhưng là lại là liền tại cùng nhau đương nhiên những này đối trịnh dược tới nói không có cái gì h ả o ý bên ngoài chân chính để trịnh dược để ý là nơi này hết thể đều là đen trắng thiên địa như là đã mất đi nhan sắc đồng dạng không chỉ như thế sơn hà đại địa cho người cảm giác như là một tờ giấy mỏng tùy thời đều có thể bị xé nát đây chính là xương trắng phía sau thế giới không có nhan sắc thế giới cùng trịnh dược nhìn thứ nhất bản hành lộ ký miêu tả giống nhau như lúc cho nên nói mỗi một bản hành lộ ký đại biểu không phải một thời đại mà là một cái thế giới trịnh dược nhẹ giọng mở miệng hắn phát hiện thanh â m ở chỗ này cũng là như thế tái nhận phảng phất không cách nào chuyển ra ngoài đồng dạng trịnh dược không có lưu lại hắn tiếp tục phía trước hành tàu hắn muốn đi xem nhìn xem thiên địa thất sắc trung tâm đi xác định mình phỏng đoán trịnh dược lại một lần mở ra xúc địa thành thốn hắn đi tại tái n h ậ t thế giới bên trong hắn cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật không có gió không có âm thanh không có sinh cơ hết thệ tất cả đều là đen trắng cũng không có khí tức đây chính là thác đồ thế giới đây chính là thác đồ bọn hắn sau cùng hạ tràng không hề có hy vọng sống sót đúng vậy trịnh dược đã đã nhìn ra thế giới này không có chút nào hy vọng chính là hắn cũng vô pháp nghịch chuyển loại tình huống này chí ít trước mắt hắn làm không được trịnh dược dừng lại tại một đầu suối nước trước hắn muốn nhìn một chút nơi này suối nước có thể hay không tiếp tục lưu động nhưng là hắn phát hiện một cái sự thật t à n khốc nước lưu động cũng đã bị tức đoạt nơi này hết thể đều tại mất đi mất đi nhan sắc bất quá là bắt đầu thanh âm sẽ mất đi khí tức sẽ mất đi tồn tại cũng sẽ mất đi cuối cùng hóa thành hư không như là không tồn tại đồng dạng trịnh dược lại một lần bắt đầu đi lên phía trước chỉ là lần này đi chưa được mấy bước hắn cũng cảm giác được kinh ngạc sinh mệnh khí tức đúng vậy hắn cảm giác được sinh mệnh rất yếu ớt yếu ớt đến sắp tiêu tán hắn phảng phất tại đau khổ chống đỡ lấy thậm chí một khí tức cũng có thể làm cho hắn hoàn toàn biến mất biết được cái này trịnh dược không tiếp tục chậm rãi hành tẩu mà làm một bước phóng ra trực tiếp tiến về cái kia sinh mệnh khí tức địa điểm quá khứ thời điểm hắn mở ra thuộc về mình khí t r à n g vì chính là bảo trụ đối phương không cho đối phương trực tiếp biến mất tại mất đi nhan sắc khu vực trung tâm nhất có bốn cái trụ cột bọn chúng đỉnh lấy thiên địa mà tại cái này bốn cái trụ cột phía trên có bốn cái hoàn toàn khác biệt pho tượng một cái là hổ hổ sinh uy bạch hổ một cái là nặng nề g h rùa đen hình dạng h u y ề n vũ một cái là thiêu đốt lên hỏa diễm chu tước cái cuối cùng là một đầu bay trên trời cao rồng cái này bốn cái trụ cột đều mang một chút nhan sắc nhưng là ngoại trừ thánh long trụ cột bên ngoài cái khác ba cây trụ cột đã bắt đầu bị đen trắng đồng hóa lập tức liền muốn mất đi nhan sắc lúc này thánh long trụ cột bên trên rồng đột nhiên mở ra mọi mệnh hai mắt hắn khó có thể tin nhìn về phía trước lập tức phát ra thanh âm trầm thấp thanh âm này cực kỳ suy yếu nhưng lại mang theo vẻ kích động sinh mệnh khí tức nhân loại khí tức đám bạn trí cốt các ngươi cảm giác được sao là người có người có thể đi đến nơi này thế nhưng là không ai trả lời hắn cái khác ba cây thiên địa trụ cột không có phản ứng chút nào yên tĩnh đại biểu cho hết thảy chương ba trăm sáu mươi mốt một đường đi tốt trịnh dược một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại bốn cái trụ c ủ a trước khi hắn xuất hiện ở đây thời điểm khí tức của hắn trực tiếp bao trùm nơi này cường đại sinh cơ đem nơi này hết thể bao trùm lực lượng của hắn không đủ để nghịch chuyển tình huống nơi này nhưng là có thể bảo trụ nơi này sinh mệnh ngắn ngủi bảo trụ bất quá hắn tới thời điểm vô ý thức nhìn một chút bầu trời sau đó hắn thấy được thấy được hành lộ ký ghi lại khe hở trịnh dược nhìn lên bầu trời khe hở hắn phát hiện khe hở vô cùng lớn mà lại bên trong một mảnh đèn kịt như là v ư ợ t sâu vô tận nhìn qua liền có loại có thể hấp thu hết thệ cảm giác làm cho lòng người thấy sợ hãi đây chính là trời sập bắt đầu bất quá ở trong mắt trịnh dược cái này khe hở như là một lỗ hổng xương trắng lỗ hổng đúng vậy hắn thấy được tất cả xương trắng hoặc là nói trắng ra xương mù bản chất chính là từ nơi này tràn vào những này bản chất có thể để cho thiên địa thất sắc có thể để cho hết thệ hủy diệt xương trắng bất quá là nó yếu hóa thể hiện khó trách trời cần vỡ ra khó nói trách sẽ lúc à trời Trịnh tự trịnh thu hồi ánh mắt, hắn đưa ánh mắt đưa lên tại thánh trụ cột bên trên. Chỉ có một trụ cột có sinh mệnh khí tức, im nói. hồi sinh cái sập. Sau ắng ánh hắn ánh lên long bên mệnh cũng không Chỉ khí khác dược dược đưa đưa có cây có cây có. đó ba l này thánh long cũng nhìn xem trịnh dược hắn chậm rãi mở miệng nói nhân loại ngươi là ai hắn do dự thật lâu cuối cùng vẫn là hỏi câu nói này nói nhảm thiên thu đến từ một cái khác sắp n h e n đón hủy diệt thế giới trịnh dược nhìn xem thánh long bình tinh nói thánh long giật mình sau đó thở dài nói quả nhiên không chỉ chúng ta dạng này các ngươi có hy vọng sao trịnh dược gật đầu có trăm phần trăm hy vọng chúng ta sẽ không nên đón diệt vong thánh long có chút khó có thể tin nhìn xem trịnh dược hắn chưa hề nói tiết khí lời nói mà là gật đầu nói chúc mừng ngươi đáng tiếc thế giới của chúng ta sắp diệt vong ta thủ hộ không được còn lại sinh linh thánh long nhìn xem trịnh dược do dự một chút nói ta có cái yêu cầu quá đáng mặc dù rất quá đáng nhưng là ta không mở miệng không được trịnh dược bình tĩnh nhìn thánh long vớt cằm nói mời nói thánh long nhìn xem trịnh dược hắn đem tư thái hạ thấp mang theo một k i a khẩn cầu nói nếu như ngài có thừa lực mời cứu vớt một chút chúng ta thế giới người sống sót bọn hắn là chúng ta thế giới còn sót lại sinh linh đại kiếp tiến đến lúc chúng ta không có bản lãnh duy nhất có thể làm chính là làm dịu thiên địa sụp đổ thời gian nhưng đã đến hiện tại chúng ta đã mất có thể ra sức ta sắp tử vong thế nhưng là ta không bỏ xuống được những sinh linh kia ta muốn thấy lấy bọn hắn tìm tới mới tương lai ta muốn thấy bọn hắn đi hướng hoàn toàn mới hy vọng thỉnh cầu ngài trịnh dược nhìn xem thánh long phủ phục hạ thân cuối cùng hắn gật đầu nói được thánh long khó có thể tin nhìn xem trịnh dược cuối cùng mang theo cảm kích nói cảm ơn ngài nhân tử đây là thời điểm không chỉ là thánh long cái khác ba cây trụ cột cũng tại phảng phất cụ hiện đã xuất thân ảnh bọn hắn đ ố i trịnh dược thật sâu cúi đầu cảm ơn ngài nhân tử chỉ là còn không có đợi những người này b á i xuống một cỗ lực lượng liền đem bọn hắn nâng lên sau đó chuyển đến trịnh dược thanh âm không cần như thế thánh long sắp chết đi hắn không hỏi khả năng không có khả năng không hỏi trịnh dược muốn làm thế nào chỉ cần đáp ứng bọn hắn là đủ rồi thật đủ chí ít hắn sắp chết đi thời điểm thấy được một s ợ i ánh sáng hy vọng đây là chúng ta có được đồ vật hy vọng đối với ngài có chỗ trợ giúp đây là chúng ta chỉ có thể nỗ lực đồ vật thánh long nói ra lời này thời điểm một quyển sách bay đến trịnh dược trước mặt trịnh dược một chút liền biết đây là một bản hành lộ ký hắn không có mở ra nhìn mà là nhìn xem thánh long hắn không nói gì bởi vì thánh long sắp chết đi hoặc là nói thánh thú bốn tộc bốn vị thủy tổ đều đem tan thành mây khói thánh long cũng biết mình sắp tiêu tán nhưng là hắn thỏa mãn hắn nhìn xem trịnh dược nói hai nạn vốn là chúng ta thánh long nhất tộc mang tới nhưng là chúng ta không có cách nào ngăn cản hết thảy rất xin lỗi cho các ngươi mang đến nhiều như vậy phiền phước chúng ta đem triệt để tiêu tán cái này bốn cái trụ cột là lực lượng của chúng ta thể hiện hiện tại đem tặng cho ngài hy vọng ngài không muốn c ử tuyệt đây là chúng ta duy nhất có thể báo đáp ngài cảm ơn ngài nhân tử thật rất cảm tạ nói xong câu đó thánh long nhắm mắt lại mang theo một tia kỳ vọng mang theo một tia vui mừng vĩnh viễn nhắm mắt lại tại hắn nhắm mắt lại trong n g á y mắt bốn cái trụ cột trực tiếp vỡ v ụ n ra lực lượng khổng lồ bắt đầu hướng trịnh dược bên này hội tụ trịnh dược vươn tay đem lực lượng ngưng tụ trong tay hắn không có trước tiên hấp thu hắn tạm thời không thể hấp thu bất quá hắn sẽ hấp thu t i ê n thù lao ta nhận nhiệm vụ tất nhiên hoàn thành ngừng tạm trịnh dược cung kính cúi đầu lên đường bình an thác đổ chỗ bộ lạc lúc này bọn hắn đã thối lui đến giữa sườn núi bọn hắn lấy hết toàn lực thế nhưng là chính là liên tục bại lui nếu không có cái cự đại phòng ngự pháp bảo đình lấy bọn hắn khả năng đã bị công phá thế nhưng là mặc dù như thế bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu tất cả mọi người sớm đã tình trạng kiệt sức bọn hắn muốn kiên trì không nổi nữa nạ e n cùng thác đồ rượi lương vào nhau lúc này nạ e n một cánh tay đã biến mất nhưng là trong tay hắn còn cấm pháp bảo bộ mặt hắn g i ữ t ậ n nhìn xem đàn thú hắn là thật liệu mạng tất cả thác đồ trên thân cũng là một đống vết thương hắn riêng này nửa người trên trên người long văn như cùng sống đến đây đồng dạng đây là hắn thánh thú chi tâm cho lực lượng ta hẳn là chỉ có thể kiên trì tới hôm nay nạ e n nhìn xem sắp xảy ra đàn thú nói hắn kỳ thật sớm hai ngày liền nên ngã xuống hiện tại toàn dựa vào tín nhiệm của mình dựa vào trên đỉnh núi hải t ử chống đỡ lấy ta còn có thể kiên trì ba ngày thác đồ nói thua ngươi a rõ ràng lớn hơn ngươi nhiều như vậy nà ẻn đắng chắc nói chỉ là rất nhanh bọn hắn liền không có cơ hội nói chuyện một đống đàn thú vây quanh bọn hắn cần chiến đấu nà ẻn muốn giơ tay lên đánh giết đàn thú thế nhưng là hưu tâm vô lực hắn cảm giác mình tay cũng không ngẩng lên được thậm chí thân thể đều rất khó thông thuận động đối mặt với vô số đàn thú na en cảm thấy mình liền phải chết mà tại ngọn núi bên trên một đám tiểu hài bị mấy người phụ nữ bảo vệ bọn hắn không có trốn đi bởi vì phòng tuyến phá vỡ tranh cái nào đều là không có ích lợi gì bọn hắn chỉ có thể mắt thấy hết thảy đại trưởng lao đứng tại trên cùng nhìn xem hết thảy sau đó hắn phát hiện vòng phòng ngự bắt đầu vỡ vụn bọn hắn sắp xong rồi trời muốn diệt bọn hắn bộ lạc vòng phòng ngự muốn phá na en nhìn xem tiến lên linh thú nội tâm không căm lòng hắn cần chiến đấu cần ngăn trở đám hung thú này nếu như nếu như hắn có thể khôi phục thực lực hắn khẳng định có thể giữ vững thần a nếu quả như thật có khác thần tồn tại ta cầu xin ngài đưa ánh mắt đưa lên tới ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh dùng ta linh hồn dùng ta thân thể đổi lấy một ngày thực lực chỉ cần lại để cho ta giữ vững một ngày một ngày là được rồi van cầu ngài để cho ta khôi phục lực lượng đi na en dùng toàn lực muốn vung ra lực lượng của mình nhưng mà không dùng hắn trực tiếp bị một con hung thú đánh bay ra ngoài hắn tuyệt vọng nhìn về phía đ ã n h à o tới hung thú nội tâm tuyệt vọng không có thần không có chương ba trăm sáu mươi hai thứ một bản hành lộ ký na én nhìn xem hung thú đánh tới hắn giật giật tay mặc dù biết rõ mình hắn phải chết không nghi ngờ nhưng là hắn hay là không nguyện ý không hề làm gì mà chết không có thần có thể dựa vào hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bởi vì có người cũng dựa vào hắn chẳng qua là khi hắn vừa mới nắm tay nâng lên thời điểm đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người một loại không h i ể u khủng hoảng trong lòng hắn sinh sôi chân trời bên trong giống như quăng tới một ánh mắt rơi vào trên người hắn trong nháy mắt đó hắn cảm giác toàn thế giới đều yên lặng xuống tới hắn thậm chí nghe được tiếng tim mình đập càng có thể cảm giác được rõ ràng sợ hãi của mình là ai n a e n hạ mở miệng nhưng là hắn phát hiện hắn đã mất đi mở miệng dũng khí giờ khác này hắn rốt cuộc hiểu rõ có cái đáng sợ tồn tại đưa ánh mắt đưa lên đi qua là bởi vì hắn sao thế nhưng là thân thể của hắn cũng không có khôi phục nhưng là rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần hung thú ngay tại công kích hắn hắn cần phản kháng chẳng qua là khi hắn nhìn về phía trước hung thú lúc cả người ngây ngẩn cả người hắn thậm chí khó mà tin được hết thể trước mắt tất cả hung thú tất cả đều nằm dạp trên mặt đất không có một con hung thú dám ngẩng đầu đứng dậy cái này đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi không chỉ là hắn toàn bộ bộ lạc người đều là như thế bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn biết chân trời bên trong có đồ vật gì tồn tại loại kia tồn tại như là vực sâu trung tâm đem sợ hãi k h u y ế t tán thế nhưng là tại loại này trong sự sợ hãi bọn hắn lại cảm thấy đến yên tĩnh bọn hắn tất cả đều nhìn về phía chân trời nơi đó phảng phất có cái trói mắt đồ vật tồn tại kia là hết thể sợ hãi đầu n g u ồ n một sẹt nghìn t ĩ n h bắt đầu hắn là ở chỗ này là như vậy l o a mắt khó á để cho người ta sợ hãi không chỉ là bọn hắn bộ lạc còn thừa ba cái may mắn còn sống suốt bộ lạc đều là như thế bọn hắn bản tại trong tuyệt vọng bồi hồi nhưng là hiện tại cảm thấy kinh khủng giáng lâm không có ai biết đây là tốt là xấu thác đ ồ nhìn về chân trời hắn cũng cảm thấy sợ hãi hắn như là thấy được thế giới trung tâm thế giới chúa tể mà liên tại tất cả mọi người hoảng loạn thời điểm chân trời đột nhiên truyền đến mênh mông thanh âm thanh âm này như là từ thế giới một chỗ khác chuyển tới là như vậy mở mịt mà thần bí thu thanh thu bốn tộc nhờ ta thiên thu sẽ thành các ngươi hoàn toàn mới hy vọng thanh âm truyền ra trong nháy mắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hoàn toàn mới hy vọng thiên thu bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể tin chỉ có thác đồ gắt gao nhìn về chân trời có chút khó mà ngăn chặn mình chấn kinh thiên thu tiền bối thiên thu tiền bối thế mà tới thế giới này không có tương lai mà ta sẽ vì các ngươi mở ra một đầu thông hướng con đường tương lai trên con đường này ta sẽ vì các ngươi thắp sáng hy vọng đèn đuốc đây là ta có thể vì các ngươi làm cực h ạ n muốn sống sót ngay tại trên con đường này dãy rủa đi chân trời thanh âm lại một lần vang lên chỉ là lần này chân trời rơi xuống một đạo từ chỉ riêng tạo dựng mà thành tế đàn còn sót lại bốn cái bộ lạc tất cả đều nhận được đạo ánh sáng này đây chính là hy vọng đen đuốc con đường đã mở ra còn lại liền nhìn chính các ngươi đ ư ờ n g thanh âm này rơi xuống lúc tất cả mọi người cảm thấy sợ h ã i tại biến mất k i a chói mắt tồn tại tại giảm đi mà đang sợ hãi giảm đi trong nháy mắt bọn hắn mắt chỗ gây nên tất cả h u n g thú tất cả đều im ắng vỡ ra triệt để chết đi thấy cảnh này người tất cả đều hướng về phía chân trời phương hướng quỳ xuống không có người nói chuyện nhưng là tất cả mọi người minh bạch bọn hắn có tương lai có hy vọng thác đồ đồng dạng quỳ trên mặt đất nội tâm của hắn tràn đầy cảm kích thiên thu tiền bối thế mà đến bọn hắn thế giới bọn hắn được cứu rồi nạ ẻn cũng là sững sờ nhìn về chân trời hắn không khỏi ở trong lòng hỏi một câu hắn là thần sao ta chỉ là người thu hồi mình khí tức trịnh dược bình tĩnh trả lời chắc chắn câu bởi vì những người kia phổ biến cho rằng thiên thu là thần đáng tiếc thật đáng tiếc hắn thật chỉ là người mà lại thiên thu trong tương lai không lâu sẽ triệt để mất đi cho dù thiên thu là thần cũng là một vị chú định vẫn là thần về sau trịnh dược không tiếp tục chú ý những người kia chờ sau đó hắn sẽ dành thời gian vì còn sót lại bốn cái bộ lạc làm một chút bố trí để bọn hắn nguy hiểm xuống đến thấp nhất nếu như vậy bọn hắn đều không có cách nào thành lập tế đàn hắn thật bất lực về phần hiện tại hắn muốn nhìn một chút hành lộ ký thế giới này thánh long thủy tổ cũng nói hai nạn là thánh long mang tới có lẽ bản này hành lộ ký có hắn muốn đáp án thu chân đô thị nam tiêu nhận được thác đồ hồi âm thì vũ bọn hắn lập tức vây tới nói thế nào thế nào ta có thể siêu độ bọn hắn không m ụ c thanh trực tiếp đem thì vũ lời ra sau đó hỏi là di thư vẫn là m ụ c thanh cũng cảm thấy không phải chuyện gì tốt đạo kiệt một thân tổn thương ngồi ở một bên hắn thật đắng thật thật đắng từ khi cùng nam tiêu bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ về sau thống khổ liền không có biến mất qua bất quá hắn cũng rất tò mò thác đồ trở về cái gì hắn còn trông cậy vào cầm tới tiền thuốc men nam tiêu nhìn xem tín đạo bọn hắn vượt qua mục thanh hơi kinh ngạc làm sao vượt qua mình đánh tới theo lý thuyết rất không có khả năng nhưng là sự do người làm nha nam tiêu lắc đầu nói ra các ngươi khả năng không tin thác đồ nói bọn hắn sở dĩ có thể vượt qua một kiếp này tất cả đều bởi vì thiên thu đ ạ o hữu hắn trong thư là nói như vậy tại thời khắc cuối cùng thiên thu tiền bối quang mang chiếu g i ỏ i đại địa vạn thú thần phục quỳ lạy không chỉ có như thế hắn còn vì chúng ta mở ra con đường tương lai đốt sáng lên hy vọng đèn đuốc một thanh thì vũ đạo kiệt đều có chút khó có thể tin thiên thu đại lao thế mà đi thác đ ổ chỗ thế giới thiên thu đại lao thần uy muốn chiếu g i ỏ i chư thiên sao cũng không biết thiên thu đại lao thích gì dạng m ô n g ngựa thì vũ bắt đầu suy nghĩ những người khác không để ý nàng bọn hắn rất khiếp sợ thiên thu quá mạnh đương nhiên đây quả thật là một chuyện tốt bọn hắn không chỉ có không có lô vốn còn muốn kiếm một món hời cơ minh đồng dạng nhận được phong thư hắn nhìn xem nội dung cũng là chấn động vô cùng thiên thu tiền bối thật vô cùng kinh khủng có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thiên thu tiền bối thật là tam sinh hữu hạnh trịnh dược lật ra hành lộ ký bất quá hắn phát hiện bản này hành lộ ký cùng cái khác hành lộ ký có chút khác biệt hôm nay thành công tấn thang đại đạo tự nhiên nhưng là không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền muốn bắt đầu viết nhật ký tại tấn thăng đại đạo tự nhiên thời điểm ta giống như từ thời gian dòng sông trông được đến cái gì ghê gớm sự tình nhật ký có vẻ như có thể ảnh hưởng chuyện này thời gian dòng sông có thể nhìn thấy một tia tương lai của ta có lẽ là ta của tương lai ảnh hưởng tới ta đi bất quá cái này cũng nói rõ thời gian chi đạo tu đến trí cao có nhất định khả năng từ tương lai mình mượn tới một vài thứ thì như lực lượng chỉ là trí cao a có chút khó khăn đương kim trên đời ngoại trừ sương mù dịch tiền bối trở thành nhân loại trí cao bên ngoài cũng liền thánh long thủy tổ đánh vỡ hạn chế thành t i ể u trí cao ngoại trừ bọn họ hai vị chính là nguyên tố thất vương đều không có tiến vào trí cao chi cảnh bất quá bọn hắn tương lai có nhất định khả năng tất cả đều tiến vào trí cao thật sự là đáng sợ a một khi bọn hắn tất cả đều tiến vào trí cao ma pháp sư đại khái liền biến thành thế giới này chủ lưu cũng không biết tương lai có hay không một ngày như vậy có lẽ cũng thật thú vị ân tương lai có khả năng đối mặt bảy vị trí cao ta thế mà không có cái gì cảm giác cấp bách đây đại khái là bởi vì nguyên tố thất vương rất ít ra nguyên tố phương diện đi bọn hắn rất hòa thuận chương ba trăm sáu mươi ba long nguyên cùng bị nạn nhìn đến đây trịnh dược mày nhân lại nguyên tố thất vương thời gian chi đạo tam nguyên thời đại là hành lộ ký bắt đầu trịnh dược hơi kinh ngạc bất quá ngẫm lại cũng đúng ngoại trừ tam nguyên thời đại hắn thật đúng là không thấy được nơi nào có nguyên tố chi lực mà lại nguyên tố thất vương là lực lượng căn nguyên bất tử bất diệt bọn hắn liền kinh lịch một trận trời sập cho nên ta nguyên thời đại xác thực có thể là hết thể bắt đầu bất quá người này lại còn nói nguyên tố thất vương hiền lành vô c h i nguyên tố thất vương mỗi ngày tìm hắn để gây sự về sau trịnh dược liền tiếp tục nhìn xuống không biết có phải hay không là ảo giác hôm nay cảm giác thiên địa có chút dị thường p h ả n phất bầu trời có chút liền khó nói lên lời đồ vật vì xác định chuyện này ta tìm xương mù dịch tiền bối sương mù dịch tiền bối cảm giác xuống hắn nói thiên tri tốt nhất giống có cái gì d ị động đây không phải không gian cao thấp vấn đề mà là một loại kỳ quái bình chướng lúc đầu sương mù dịch tiền bối là dự định đi lên xem một chút nhưng là thật đáng tiếc khi hắn nhích tới gần thời điểm bị bức lui ra phảng phất có một c ố không kém gì lực lượng của hắn tại trở ngại lấy hắn nếu như cưỡng ép phá vỡ mà vào ngược lại đối với thiên địa ảnh hưởng rất lớn cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi chúng ta đợi thật lâu thẳng đến ngày ấy chân trời chuyển đến vỡ vụn thanh âm ta cứ như vậy nhìn xem nhìn về chân trời xuất hiện một vết nứt nhìn xem khe hở chậm rãi biến lớn kia khe hở chung quanh lôi đ ỉ n h tứ ngược phong vân biến ảo vô thường phảng phất thiên địa cảm nhận được đau đớn khe hở xuất hiện không có ai biết đây rốt cuộc là cái gì mặc kệ là sương mù dịch tiền bối vẫn là long tiền bối bọn hắn đều đối cái này hoàn toàn không biết gì cả ta cũng giống vậy nguyên tố thất vương càng là không biết nhưng là bọn hắn nói lực lượng xuất hiện chấn động khe hở xuất hiện ngày thứ hai ta nắm thật chặt bút phảng phất ta của tương lai tại ảnh hưởng ta ghi chép nhất định phải ghi chép hết thảy ta có thể cảm nhận được loại kia chấp nghiệm hôm nay ta không cách nào dự báo khe hở có thể vì thế giới mang đến cái gì nhưng là ta biết đây không phải một chuyện tốt chỉ là đến cùng không có nhiều tốt không thể nào biết được nhưng là ta biết cần làm tốt bút ký ngày thứ ba chúng ta thương thảo ra một cái biện pháp hoặc là nói x ư ơ n g mù dịch tiền bối cấp ra một cái biện pháp đó chính là từ hắn cùng lòng tiền bối cùng một chỗ tiến về trong cái khe bọn hắn là thế giới người mạnh nhất tự nhiên không thể thích hợp hơn bất quá vừa xuất hiện liền để người mạnh nhất mạo hiểm ta luôn cảm giác không thích hợp ta cảm thấy để cho ta đi càng thích hợp đường của ta là thời gian một số phương diện hẳn là càng có ưu thế bất quá hai vị tiền bối đương nhiên sẽ không chênh lệch có lẽ đây là biện pháp tốt nhất đi ngày thứ tư hai vị tiền bối tại ánh mắt mọi người dưới tiến vào trong cái khe tất cả chúng ta đều đang đợi nửa ngày thời gian trôi qua hai vị tiền bối chưa có trở về thời gian một ngày đi qua bọn hắn vẫn không có trở về thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai bọn hắn từ trong cái khe bị bức lui ra đúng vậy là bị bức lui ra không phải mình ra bọn hắn phảng phất như gặp phải tồn tại đáng sợ nào mà vừa ra tới chúng ta liền biết được một sự kiện thiên tri bên trên có c ư ờ n g địch kẻ địch hết sức mạnh mẽ địch nhân chưa trừ d i ệ t diệt vong chính là chúng ta thế giới sau đó tu chân giới bắt đầu phạm vi lớn chuẩn bị tài nguyên tụ tập lực lượng hội tụ vô số cường giả nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chúng ta đều đang đợi sau cùng đại chiến nhưng là không biết vì cái gì ta luôn cảm giác có chút không thích hợp nhưng là lại không có cảm giác là lạ ở chỗ nào đại chiến buông xuống nguyên tố thất vương bởi vì bản thân đặc thủ trở thành một trận chiến này tiên phong bọn hắn bất tử bất d i ệ t có ưu thế tuyệt đối nhìn thấy bọn hắn muốn đi vào khe hở ta còn là rất an tâm bất quá vì tốt hơn biết địch nhân đến tột cùng là như thế nào ta định dùng ta năng lực đặc thù theo sau nhìn xem làm một người đứng xem có lẽ có thể nhìn xuống đất rõ ràng hơn đương nhiên nguyên tố thất vương bởi vì rất ít cùng người tiếp xúc tâm trí khả năng không đủ tất cả mặt ta cần làm chỉ là cam đoan mình không trở thành gánh nặng của bọn họ điểm ấy ta còn là có lòng tin ta đi theo nguyên tố thất vương nhưng là ta thấy được khó có thể tin một màn ta thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác nguyên tố thất vương bị đánh lén đánh ngất x ỉ u mà đánh ngất x ỉ u bọn hắn lại là rồng thánh long nhất tộc t r í cao rồng tại sao có thể như vậy vì sao lại dạng này ta phát hiện rồng mà rồng cũng phát hiện ta nhưng là hắn không nhìn ta chỉ là tại vận chuyển nguyên tố thất vương thân thể ta đứng dậy nhìn xem hắn hỏi hắn vì cái gì mà đáp án của hắn là chim không biết chọn cây mà đậu ngươi căn bản không hiểu sự đáng sợ của bọn họ ta cảm giác được phẫn nộ nhưng là không đợi ta nói cái gì d nhưng g ý vị t â m t r ờ nhìn ta nói, nguyên tố thất vương thất ta tố là tại a kia lựa Ta của Ta ta nhập đội, tương đối mà nói nhẹ, ngươi sương ngụy quân chọn hắn hắn nhìn chẳng không nào nguyên vương. Nhưng thấy hỏi phải cách thất đội, đối cái lời biết. tử, trả trở trở tố t gì? gì? mà cảm mụ Mà xem là là là, là có có câu cứu sẽ dễ sẽ ý về về, ta sau khi trở về ta triệt để ngây ngẩn cả người chúng ta chờ đợi khai chiến đại quân tử thương vô số m á u chạy thành sông chúng ta tụ tập tất cả tài nguyên đều đã không thấy tăm hơi mà ta nhìn thấy chân hung là sương mù dịch tiền bối ta ngây ngẩn cả người ta thậm chí quên đi suy nghĩ ta không rõ đây là vì cái gì ta hỏi hắn hắn cho ta đáp án là địch nhân quá mạnh chỉ có thể tránh né mũi nhọn đem tài nguyên tụ tập mang theo hạt giống của hy vọng tiến về mượn một chỗ khác mới là lựa chọn chính xác nhất ta hỏi hắn như vậy tại sao muốn đối tu chân giới người độc thủ hắn cho ta đáp án là trên người bọn họ hết thảy cũng là tài nguyên ta cảm thấy không có gì sánh kịp phẫn nộ ta hỏi hắn đã muốn chạy trốn tại sao muốn chúng ta tụ tập lại chuẩn bị đại chiến hắn cho đáp án là thuận tiện cùng một chỗ xử lý tu chân giới thánh thu cái khác tam tộc đều là loại kết cục này hèn hạ vô s ỉ hắn nói cho ta đây là tu chân giới tu chân là hiện thực tán khốc không phải nhà tròi không phải người mang chính nghĩa liền có thể chiến thắng nghe được câu này ta cảm giác đầu tiên chính là buồn cười nói người mang ác niệm liền có thể chiến thắng đồng dạng hắn nói cho ta ác có thể để cho người ta sống càng tốt hơn cũng càng dài chỉ có sống sót mới có hy vọng ngươi muốn dẫn lấy hy vọng mưu đồ tương lai ta không ngại nhưng là ngươi tại sao muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt ngươi vì cái gì liền mang theo mấy cái đại đạo tự nhiên ta là hỏi như vậy hắn hắn cho ta đáp án là thế giới cuối cùng muốn hủy diệt tại trong tay hai hủy diệt đều là giống nhau không bằng lợi ích tối đại hóa kẻ yếu không thể trở thành hy vọng ta bất lực đi phản bác bất lực đi giải thích càng bất lực đi phản kháng thế giới hủy diệt h ủ y ở thánh long nhất tộc cùng xương mù dễ đám người trong tay bọn hắn một cái thành lập long uyên tự xưng thế gian người giám sát một cái xưng mình là bị ngạn bị ngạn hy vọng bọn hắn nói yếu chính là nguyên tội đúng vậy chúng ta nhỏ yếu nhưng là chúng ta sẽ phản kháng cường đại bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có ta có thể phát giác được đây chỉ là bắt đầu ta xem thế giới vận mệnh bi thảm ta muốn đem hết thể ghi chép lại ta muốn đem thân thể của mình lưu tại thời gian dòng sông bên trong hóa thành vật chứa ta muốn đem bút ký của mình bảo tồn lại ta tin tưởng tương lai tin tưởng tương lai thế giới sẽ không hủy ở long nguyên trong tay không sẽ sống tại bị ngạn bóng ma h ạ ta tin tưởng chắc chắn sẽ có cường giả đối thiên chi giơ lên lên vũ khí trong tay ta ngây thơ nhỏ yếu ngây thơ nhưng là ta là người a Ta từ chương ờ i gian dòng sông bên trong, bên thấy đ ợ c ba trăm sáu mươi bốn đại sự trịnh dược lật đến trang cuối cùng có một việc bọn hắn cũng không biết tại ta đối kháng bọn hắn thời điểm có một thanh âm tại ta trong đầu xuất hiện qua thanh âm này hỏi ta có nguyện ý hay không gia nhập bọn hắn lấy thế giới vì nuôi phần ta không biết bọn họ là ai nhưng là ta cự tuyệt trịnh dược nhìn xem một trang này trầm mặc một lát cuối cùng khép lại quyển sách này thời gian chi đạo bị không thể nói coi trọng trịnh dược trong lòng có suy đoán bất quá đối phương thế mà cự tuyệt rất nhiều người chọn trà trộn vào đi sau đó nghĩ biện pháp giết chết không thể nói a mà càng nhiều người sẽ trực tiếp lựa chọn cùng bọn hắn làm bạn chỉ có cực ít một số người chọn cự tuyệt bất quá thông qua quyển sách này hắn xác định một số việc Chỉ xác thực như không ngạn bị giữ có l ạ i tất yếu. n ế u như hắn n thật chỉ ư là đ g chỗ t r á nguyên h như vậy trịnh h nạn, n dược vậy sẽ k ô lại là, là nạn. đạo. đối kia gọi Gọi đối phải bội giới, đối động đến bọn hắn nhưng không tránh cường Hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không phản bội thế giới, cũng mặc kệ đối phương đến cùng thủ. Thế chỗ hay thế t kệ kệ cứ mặc có mặc vi vào. Gì, cái gì lý niệm. Mạo phạm hắn hoàn cảnh sinh hoạt, liền phải bỏ ra cái giá Cuối gì, gì xứng đáng.、Cuối、cùng trịnh dược đem sách thu vào. Long g cảnh dược sách lý hắn hoàn trịnh n Mạo phạm hoạt, thu bỏ ra đem u bị ngạn lập trường hắn đều đã rõ ràng còn lại chính là chờ tiến về thiên c h i bên trên trịnh dược đã làm quyết định sau khi trở về liền đi giải quyết bị n g ạ n trực tiếp duy nhất một lần hủy đi lần trước mộ thiên người mạnh nhất hủy một lần bất quá không phải toàn bộ lần này đối phương nếu như tới không phải toàn bộ trịnh dược cũng định đem bọn hắn tất cả đều đều kéo tới cái gì mộng một chỗ khác còn không phải kéo một chút sự tình không thể nói căn bản không muốn cùng những người này so đo không phải bọn hắn chết sớm về sau trịnh dược liền không có suy nghĩ nhiều hắn dự định giúp những cái kia bộ lạc chuẩn bị điểm p h o n g ngự không phải bọn hắn rất dễ dàng chết tại trong bầy thú bầy thú tồn tại là đặc thù bọn chúng chỉ có thể du đãng tại xương trắng bên ngoài bọn chúng duy nhất cần làm chính là thôn vệ sinh linh sau đó dung nhập trong xương mù khói trắng cuối cùng hết thể tất cả đều sẽ bị xương trắng tiêu hóa trịnh dược bỏ ra mấy ngày thời gian là bốn cái bộ lạc chế tạo tương đối an toàn hoàn cảnh đằng sau liền toàn bộ nhờ chính bọn hắn muốn thoát đi thế giới này liền cần kia bốn cái tế đàn hẳn là còn cần thời gian mấy tháng làm xong đây hết thảy trịnh dược liền định rời đi trước khi đi hắn vẫn là thả ra tinh Thành, t sau đó đem tinh không một đặt ở trọng yếu nhất chỗ tu thanh bị trịnh dược thực hiện phòng ngự mặc dù sẽ bị tiêu hóa nhưng là thời gian ngắn là không có vấn đề chính là triệt để bị tiêu hóa cũng không có việc gì tu thành cùng tinh không một cơ bản không có dùng cũng không đúng thánh long bọn hắn lưu lại lực lượng còn phải thông qua tinh không một hấp thu mấy ngày nay hắn cảm giác thân thể tiêu hóa không sai biệt lắm hấp thu một điểm hiện tại hắn tu vi là bảy hai an bài tốt hết thảy trịnh dược hóa đi lực lượng ngưng tụ thân thể sau đó tại chu tức tộc địa thức tỉnh hắn cảm thấy hạ thiên ngữ các nàng cũng nên tỉnh lại vừa tỉnh tới trịnh dược liền nhìn về phía hạ thiên ngữ phát hiện hạ thiên ngữ đúng là thức tỉnh biên giới tu vi của nàng đã ngụ dai bán giao g i a bốn hai nhiều nhất cũng chỉ có thể bốn ba xác định hạ thiên ngữ trạng thái về sau trịnh dược liền lấy ra điện thoại xem xét đã qua năm ngày Đến chú tức tộc địa đều 10 ngày. Sau đó hắn thấy được điện đánh. được điện đã đến đều đến biết Tiếp biết. thế, ngày. hắn nhận, không không hắn tin nhắn, là cái kia gọi điện thoại. nội dung ngày ảnh cô dâu đã bị bán hạ tiền bối ký nhận, mới biết. Ảnh Trịnh ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng. Bất quá ngấm lại cũng thế, đều nhanh một tháng, không đến mới không bình thường. chú tức tộc chưa có chú, cái chụp cô chụp cô dược có chút có chút cao thấy thoại ghi thấy thoại, hạ Bất một bị Sau ai kia dâu dâu quá gọi là là là, lấy lại bối mới rồi. lại mới ký ý về sau trịnh dược phát cái tin cho nam tiêu nội dung rất đơn giản giúp thác đồ bọn hắn tìm xong thích hợp a n thân địa phương phát tin tức trịnh dược liền thuận tay đem trước đó hỏa long tuân ra tới quyền trượng đã đánh qua dạng này liền không thành vấn đề cái kia quyền trượng hẳn là giá trị ít tiền nam tiêu nhìn phía trước quyền trượng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải đây là đạo khí a sẽ chết người đấy vẫn là liên hệ sư phụ hắn đi không phải hắn sợ ra ngoài liền bị người ám sát bất quá thiên thu thật sự là đáng sợ thế mà cách không đem quyền trượng đưa tới ta không hiểu rõ lắm thiên thu đại lao rõ ràng có thể cách không tặng đồ tới vì cái gì không trực tiếp cách không truyền lời nhất định phải phát tin tức cho nam tiêu thi vũ ở một bên hỏi đạo kiệt suy nghĩ một chút nói dạng này càng thần bí càng có uy nghiêm mục thanh nói gửi nhắn tin có thể để thần bí sao đạo kiệt đúng nga gửi nhắn tin quá lảo đại lao tâm tư rất khó khăn đoán bất quá ư ớ c mính tâm tư càng khó đoán thế mà để hắn mời nàng ăn cơm thật là đáng sợ đều muốn thấy ác n g ộ trịnh thiên ngữ tỉnh lại. Chu tước tộc trưởng đang ngữ ngày chờ hạ chú h dược lại, ô mà đó đêm đi. trông trông trịnh Thế rời mong mong vọng bọn hắn rời đi. Thế nhưng hy dược l đều đi. nhiều ngày như vậy, bọn hắn vì cái gì còn không đi. Làm nàng cái gì Làm vậy, vì tại r à là, không không không nhớ cơm không nghĩ, Nhất ngủ đều không ăn ổn. cơm đắc dĩ đi đều bất l không thể ra vẻ mình rất ra vẻ chu ú ý. m tức tộc trưởng xoắn suýt thời điểm viêm tiêu đột nhiên tiến đến nói tộc trưởng nhân loại đã tỉnh lại hai cái hẳn là không cần bao lâu liền có thể rời đi cần tiếp kiến một chút các nàng sao Tin tức tốt c ta, hạ tước tộc trưởng trong trong rốt Bất mặt thôi tuyệt tiêu phất phất tay để viêm tiêu thối、lui. Thuận tiện được cục Cuối cùng cự rồi, ra nở lòng muốn bụng muốn nguy nàng nghị, gặp hoa, o lui. l đều đi. đề để quá quá hiểm. viêm bày viêm ý i chuyện nhỏ h n ặ thiên này k ô n cần g l ạ đến hướng nàng Hạ h báo cáo. t i ngữ xác thực đã tỉnh nàng vừa tỉnh tới liền trực tiếp bắt đầu tra tìm trịnh dược nhìn thấy trịnh dược ngay tại bên người nàng nàng mới thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn trịnh dược nói t à tu luyện bao lâu trịnh dược dối ra một ngón tay một ngày cái kia còn tốt hạ thiên ngữ thở ra một hơi nàng còn tưởng rằng quá khứ đã mấy ngày là mười ngày trịnh dược cải chính mười ngày hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc sau đó hỏi vậy ngươi đói bụng mười ngày trịnh dược chỉ chỉ mình nói nhìn ta tam giai cho nên ta cũng tu luyện tiếp cận mười ngày hạ thiên ngữ mở to hai mắt nhìn xem trịnh dược phát hiện trịnh dược thật tam giai mặc dù rất kinh ngạc nhưng là cũng thật cao hứng tam giai chồng nàng tam giai hạ thiên ngữ trực tiếp ôm lấy trịnh dược vui vẻ nói quá tốt rồi trịnh dược tam giai nàng thật cao hứng mình ngũ dai một điểm cảm giác đều không có trịnh dược cũng là ôm hạ thiên ngữ chậm rãi đuổi theo nhà danh chính muôn thuận chính là mắt quần thâm có chút nghiêm trọng vui vẻ qua đi hạ thiên ngữ mới nhìn dao dao nói dao dao cũng nhanh tỉnh lại đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về trịnh dược gật đầu sau đó nói đúng rồi ảnh chụp cô dâu đã đến tại bán hạ tiền bối kia thật hạ thiên ngữ lại là một trận vui vẻ nàng ảnh chụp cô dâu cuối cùng đã tới còn lại chính là xử lý hôn lễ nghĩ tới đây hạ thiên ngữ đột nhiên đụng đụng trịnh dược nói nói cho ngươi một sự kiện trịnh dược không hiểu chuyện gì hắn luôn cảm giác không phải cái gì phổ thông sự tình ta vừa mới tu vi tăng lên một chút xíu giống như có thể thông qua một chút biện pháp để ngươi biết ta có phải là bị bệnh hay không nhưng là không xác định có thể thành công hay không sau khi trở về chúng ta liền thử một chút hạ thiên ngữ mặt mỉm cười nói chương ba trăm sáu mươi năm giả chết trịnh dược tự nhiên nghe hiểu hạ thiên ngữ ý tứ chính là hắn một mực tại ý bệnh hạ thiên ngữ không cách nào nói ra khỏi miệng đồ vật trịnh dược rất hiếu kỳ cũng rất kinh ngạc bất quá rốt cục có thể thử đi biết cuối cùng hắn chỉ là rất nhỏ gật đầu được hạ thiên ngữ kéo trịnh dược tay nói không cần quá để ý không có việc gì hạ thiên ngữ đã ngũ dai nàng có không ít lòng tin đi đối kháng thiên địa đại kiếp lại cho nàng thời gian một năm nàng sẽ rất mạnh rất mạnh bây giờ còn có nàng sư bá tại còn có g i a o g i a o cái này nhân vật chính tại chắc chắn sẽ có hy vọng a còn có cái kia cường đại nhất thiên thu tiền bối trịnh dược gật đầu là không có việc gì hắn thất giai mà lại ở cái thế giới này tấn thăng thất giai hắn phát hiện mình càng thêm cường đại hắn tuyệt đối sẽ không để hạ thiên ngữ xảy ra chuyện không biết g i a o g i a o còn phải đợi bao lâu mới có thể tỉnh lại hạ thiên ngữ r ử a vào trên người trịnh dược nói trịnh dược lúc đầu muốn nói đi chung quanh đi dạo một vòng nhưng là ngẫm lại không thích hợp nơi này là nhà khác địa bàn hắn không thể quá làm cản dù sao thiên thu là muốn chết sau đó bọn hắn liền ở tại chỗ chờ lấy dao dao t ố t trên người hạ thiên ngữ có không ít quả trong đêm hạ thiên ngữ r ử a vào trên người trịnh dược ngủ thiết đi nói xong luân phiên ngủ đáng tiếc hạ thiên ngữ ngủ một giấc đến hừng ư đông vừa tỉnh tới nàng liền sờ soạng khỏe miệng của mình không có chảy nước miếng ta xem cả đêm trịnh dược nói hạ thiên ngữ lập tức nói ai để ý cái này ta vốn là không chảy nước miếng vậy cũng không có dâu dài trịnh dược bình tĩnh nói hạ thiên ngữ hung tợn nhìn xem trịnh dược nói ngươi mới dâu dài đâu trịnh dược gật gật đầu đúng thế thế nào hạ thiên ngữ quay đầu nói chính là cảm thấy ngươi hồ tử chân lợi hại da mặt dày như vậy đều có thể mọc ra nói như vậy ngươi da mặt so ta còn dày hơn dâu ria đều dài không ra trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ bừng tỉnh đại ngộ nói a a a hạ thiên ngữ kích động nhảy cỡn lên nói trịnh dược ta cùng ngươi tức giận ta là nữ hài tử nữ hài tử là không dài d â u rĩa ngươi lại nói lại nói ta liền ta liền cho ngươi ăn ăn được lần loại kia quả ớt trịnh dược ác độc như vậy sao kia là người ăn sao lúc này đã tỉnh lại g i a o g i a o chết lặng nhìn xem hai người kia nói các ngươi có hay không nghĩ tới ta còn ở nơi này ta còn là hài tử các ngươi dạng này còn tổn thương ta tâm linh nhỏ yếu trịnh dược hạ thiên ngữ đương nhân vật chính thật thảm về sau trịnh dược bọn hắn liền bị viêm tiêu đưa ra chu tức tộc địa bọn hắn từ đầu tới đôi đều chưa từng nhìn thấy chu tức tộc trưởng tới chính là làm chính sự sau đó rời đi chu tước tộc trưởng là nhìn bọn hắn rời đi chờ những người này sau khi đi nàng thở phào nhẹ nhõm nói rốt cuộc đưa tiễn an tâm hô hấp đều cảm thấy không khí rõ ràng về phần cái khác chu tức tộc nhân liền không có cảm giác gì bọn hắn cũng không biết ba người này khủng bố cỡ nào chính là viêm tiêu cũng không biết hắn chỉ là đem trịnh dược bọn người đưa đến nhà ga sau đó liền tự mình về tới chu tước tộc địa chu tước nhất tộc có vẻ như không thế nào chào đón chúng ta giao giao nói hạ thiên ngữ gật gật đầu đại khái là bọn hắn phong bế đã lâu bất quá đối với chúng ta cũng không có ác ý chuyến này chúng ta cũng đều tiến dai nói lên cái này hạ thiên ngữ liền thật cao hứng bởi vì trịnh dược tam giai thật tốt giao giao liền có chút khó chịu người khác nhị giai trực tiếp bước vào tam giai nàng ba bảy m ư ơ i đến bốn ba thật là khó chịu bất quá chờ nàng gặp lại một lần hư thiên tin tức liền có thể đi tìm hải nguyện đến lúc đó ngũ giai vấn đề cũng không lớn lập tức liền muốn đuổi theo đến sư tỷ ngày thứ hai bọn hắn về tới tu chân đô thị lần này ra ngoài trực tiếp dùng đi nửa tháng vừa về tới tu chân đô thị hạ thiên ngữ liền mang theo trịnh dược đi tới bán hạ nơi ở sư phụ sư phụ áo cưới của ta chiếu vào đây đi vào hạ thiên ngữ thật hưng phấn kêu lên bán hạ nhìn xem đồ đệ của mình có chút bất đắc dĩ vừa về đến không biết hỏi trước đợi một chút sư phụ của mình sao trước tiên nói một chút lần này các ngươi có cái gì thu hoạch bán hạ nói báo cáo sự tình trịnh dược không có tham dự hắn lưu tại trong viện nhìn xem thủy vân gian thủy vân gian không có nhìn xem trịnh dược nó đang giả chết không phải nó sợ mình bị hủy đi cái này nhân loại đặc biệt đáng sợ Trịnh thật thật có hủy đi thủy vân gian ý nghĩ, hủy thủy chủ dược có kỳ yếu đi ý lúc à dài, là này ràng là nhàn là hắn thất thủy hạch thuật. Nhưng không Cho hắn chỉ nhìn nhàn Ảnh chụp Hạ Thiên không cho hắn nhìn, nhất định phải đợi đến hai người cùng một chỗ nhìn. năng vân gian nơi tiện. nên cũng Ngữ cũng đến người cùng Ngày xét tâm một thơ! Dù dỗi dỗi. đi đợi đã có lực cô l xem xem. sớm dâu sao kỹ rõ này đông vũ ngồi tại tuyết lang bên trên đi tới trong tay nàng còn có hai viên lông sù cầu đây là hạ thiên ngữ bọn hắn tại tuần thú tông chọn linh thú đ ô n g vũ nhìn xem trịnh dược nói ngươi đối mềm phốc phốc cầu làm gì trịnh dược mắt nhìn đ ô n g vũ bình tĩnh nói hiếu kỳ đ ô n g vũ cũng mặc kệ trịnh dược tò mò cái gì mà chỉ nói nghe nói ngươi là thuần thú lão sư trịnh dược gật đầu vâng ngươi dạy ta thuần thú ta dạy cho ngươi công pháp ta lợi hại như vậy ngươi thấy qua thực sự không được ta chỗ này còn trong truyền thuyết đ ô n g vũ ở một bên nói chỉ là vẫn chưa nói xong trịnh dược liền trực tiếp ngắt lời nói không hứng thú đông vũ nói thật có thể để ngươi mạnh lên biến rất lợi hại trịnh dược ngáp một cái nói không muốn học đông vũ rất tức giận nàng chọc tức đứng tại tuyết lang trên thân nói ta muốn đi cùng bán hạ cáo trạng ngươi trên một điểm tiến tâm đều không có trịnh dược hắn cảm giác chính mình có phải hay không gặp báo ứng trước kia tiểu gia hỏa này hỏi chính hắn trưởng bối là ai hắn liền muốn nói là bán hạ hiện tại gia hỏa này thật sự trực tiếp đi tìm bán hạ s ư phụ cái này khiến hắn rất khó xử lý vạn nhất bán hạ sư phụ thật muốn chỉ hoan hắn cùng hạ thiên ngữ hôn lễ làm sao bây giờ mặc dù khả năng rất thấp hoàn toàn bất đắc dĩ trịnh dược chỉ có thể nói cho ngươi xem thứ gì ta liền muốn học tuần thú thuật học xong cũng không cần để bán hạ cái kia nữ nhân xấu mua cho ta đồng vũ bắt đầu cáu kỉnh ngươi nói như vậy ta thì càng không thể dạy trịnh dược trong lòng nghĩ đến bất quá hắn vẫn là giữ nguyên kế hoạch ném cho đồng vũ một quyển sách đồng vũ cầm sách lên nhìn xuống nói hành lộ ký thứ gì bất quá nàng vẫn là mở ra nhìn sẽ nhưng là càng xem càng chấn kinh nàng xem rất nhanh không bao lâu liền xem hết cuối cùng nàng khép sách lại đối trịnh d ự ợ c nói ta còn là cái tiểu hải tử cho ta nhìn cái này có làm được cái gì nhiều lắm là đối bán hạ cái kia nữ nhân ác độc hữu dụng xác thực đối đông vũ tới nói loại sách này loại tin tức này không có tác dụng gì nàng căn bản không quản mặc dù đối nội cho rất giật mình bởi vì trịnh dược cho nàng nhìn chính là thứ nhất bản hành lộ ký đối với đông vũ phản ứng trịnh dược tự nhiên đã sớm biết nhưng là hắn cho đông vũ nhìn cũng không phải là vì nội dung bên trong quyển sách này yếu điểm là cái này sẽ thời gian chi đạo người a đông vũ cái đầu nhỏ hoàn toàn không biết đây là trọng điểm chương ba trăm sáu mươi sáu gọi lao bà nhìn thấy đông vũ không hiểu trịnh dược cũng không có nhiều lời mà chỉ nói ngươi biết quả vật đường phố sao nói lên ăn đông vũ liền đến hào hứng biết biết ta còn biết quả vặt đường phố có cái cơm chiên cái kia cơm chiên cực kỳ tốt ă n ta dùng cẩu cẩu thế chân nhiều lần sau đó để bán hạ chuột về bất quá bây giờ bên kia láo bản không cho ta cơm c h i ê n ă n bị bán hạ cái kia nữ nhân ác độc cho cảnh cáo trịnh dược hắn làm sao cảm giác trình vũ có chút đáng thương chỉ toàn có người cho hắn thêm phiền phức bất quá biết trứng cơm c h i ê n liền dễ làm trịnh dược đối đông vũ nói trứng cơm trên kia có cái dựa chén đĩa l à cái mặc một thân h ắ t tiểu nữ hải ngươi đêm nay q u a khứ hỏi nàng hỏi nàng cùng với nàng một thời đại có hay không một cái sẽ thời gian chi đạo người sau đó ngươi hỏi lại hỏi nàng người kia kêu, kêu cái gì ta tại sao muốn hỏi đông vũ trực tiếp liền không muốn đi trịnh dược mỉm cười nói hỏi sau ngươi còn muốn cùng bán hạ tiền bối nói ta không cầu phát triển ta liền dạy ngươi tuần thú thuật thật đông vũ bán tín bán nghi chỉ cần nàng sẽ tuần thú thuật liền có thể khắp nơi bắt m a u nhung nhung linh thú không cần nhìn bán hạ cái này ác độc nữ nhân sắc mặt trịnh dược gật đầu hắn chỉ là một cái suy đoán nếu như đoan sai hắn cũng chỉ có thể đi xin phép bán hạ tiền bối có thể hay không dạy đông vũ tuần thu thuật không có cách bán hạ sư phụ đối phận không thể không nhìn đông vũ đem sách thu lại sau đó tiếp tục đi tìm ăn tuần thu thuật sự tình nàng cũng không nóng nảy không có đông vũ quay dày trịnh dược liền đụng đụng thủy vân gian nói hỏi ngươi cái vấn đề thủy vân gian không có phản ứng t r ì n h dược không để ý mà chỉ nói có phải hay không có mộ thiên huyết mạch đều có thể sử dụng ngươi thủy vân gian vẫn là không có phản ứng t r ì n h dược tiếp tục nói ngươi không nói ta liền tự mình mở ra nhìn t r ì n h dược lời vừa mới rơi xuống thủy vân gian liền giật cả mình sau đó lập tức mô phỏng ra khẩn trương biểu lộ ta nói ta nói không phải như vậy là đặc địa huyết mạch mới có thể sử dụng ta t r ì n h dược gật gật đầu nói như vậy đông vũ cùng phương xóc s á c thực cùng hải n g u y ệ t có quan hệ cũng không biết cách mấy lời lại nói đông vũ nàng không phải nửa yêu a trịnh dược không có đi cẩn thận cảm giác nhưng là đông vũ hẳn không phải là nửa yêu sau đó trịnh dược ngáp một cái vài ngày không có ngủ rất muốn trở về ngủ một giấc đáng tiếc hạ thiên ngữ còn tại không phải một người chính là không đủ tự do chờ đợi hồi lâu hạ thiên ngữ các nàng rốt cuộc thảo luận xong sau đó hạ thiên ngữ liền lôi kéo trịnh dược đi lấy ảnh chụp cô dâu đối với thảo luận nội dung nàng một điểm nói hào hứng đều không có đại khái sẽ chờ được xử lý tốt ảnh chụp cô dâu lại nói cho hắn biết đi về sau trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền thấy một d ư ơ n g giấy lớn sư phụ nói có lớn có nhỏ nàng lưu lại cái tiểu nhân tại nàng chỗ ở hạ thiên ngữ cười nói sư phụ nàng lão nhân ra nói mặc kệ là ta hay là dao dao chỉ cần chúng ta lấy chồng nàng liền sẽ lưu một t r ư ơ n g hình kết hôn trịnh dược gật gật đầu sau đó nói vậy chúng ta là mang về lại nhìn vẫn là bây giờ nhìn nhìn hạ thiên ngữ cười lung lay dáng người nói đương nhiên là mang về đến lúc đó treo ở chúng ta trong phòng nói hạ thiên ngữ liền để trịnh dược đem thùng giấy thu lại trịnh dược tự nhiên không có cự tuyệt thu một cái thùng giấy lại nhẹ n h õ m bất quá đem thùng giấy thu lại về sau trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền rời đi bán hạ chỗ ở bọn hắn nghĩ về sớm một chút nhìn xem ảnh chụp cô dâu mặc dù đã sớm biết nội dung thế nhưng là vẫn là muốn nhìn một chút thành phẩm trở lại chỗ ở thời điểm hạ thiên ngữ liền để trịnh dược đem ảnh chụp cô dâu đặt ở tu luyện phòng ngủ nơi đó không gian tốt đẹp loay hoay mở dương sự tình đương nhiên cũng là trịnh dược làm hạ thiên ngữ nói nàng chính là cái nhược nữ tử trịnh dược trong lòng cười ha ha ngũ giai nhược nữ tử bất quá bọn hắn ở chung xác thực đều không có tính cả tu vi nhưng là mở không d ậ y nổi nắp bình là thật khoa trường đều ở cùng một chỗ hạ thiên ngữ vẫn là mở không d ậ y nổi nắp bình trước đó hắn cũng có thể mở không d ậ y nổi hiện tại không thể lái không d ậ y nổi đây chính là kết hôn cùng không có kết hôn khác biệt hạ thiên ngữ đụng đụng trịnh dược đầu nói ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì đối ta không tốt sự tình ta đang nhớ ngươi như thế yếu đuối về sau có thể hay không đuốt đều cầm không nổi ăn cơm đều nuốn ta h uy trịnh dược không có dừng lại trong tay động tác nói hạ thiên ngữ đem đầu tựa ở trịnh dược trên bờ vai cười nói vậy hôm nay ngươi liền đút ta ăn cơm đi đứng ngươi có thể hay không bởi vì dạng này ghét bỏ ta khó mà nói trịnh dược vừa mới nói ba chữ liền phát hiện mình bị c h ầ m c h ầ m gắt gao sau đó chỉ có thể tiếp tục nói khó mà nói có thể hay không thích cho ăn cơm loại sự tình này thích cũng là chuyện không có cách nào khác hạ thiên ngữ cười hì hì nhìn xem trịnh dược sau đó nói đột nhiên có chút lý giải nữ vì cái gì đều thích nghe hoa ngôn xảo ngữ bất quá ta liền nghe hoa ngôn xảo ngữ của ngươi ngươi cũng không cho phép đối khắc nữ mà nói trịnh dược nhìn về phía hạ thiên ngữ nói kia vạn nhất ta nói tất cả đều là lời nói thật đâu hạ thiên ngữ mỉm cười sau đó một mặt vui vẻ nói Ta vẫn luôn đem người nói đương lời nói lời đem t h ậ t t nha. r ị n h dược nhìn ngây ngẩn cả người sau đó tiếp cận qua nhẹ nhàng đụng một cái hạ thiên ngữ bờ môi về sau tiếp tục cầm ảnh chụp cô dâu hạ thiên ngữ cũng ngoan ngoan đứng tại trịnh dược bên người nàng cảm giác thật vui vẻ rất nhanh trịnh dược liền đem ảnh chụp đem ra trước hết nhất lấy ra chính là một bản eo bung ảnh trên đó viết tạp phẩm cái này eo bung ảnh bề ngoài tinh mỹ nhìn như là một bản cổ lao sách ma pháp không rõ một đám tu chân vì sao lại có dạng này thẩm mỹ bất quá hạ thiên ngữ có vẻ như rất thích hạ thiên ngữ cầm tới nhìn xuống phát hiện tất cả ảnh chụp đều có Và,、wow, các nàng rất hào phóng dáng vẻ cái này e o bun ô ảnh chất lượng rất cao hạ thiên ngữ nói trịnh dược n g â m lại cũng thế hắn hết thể mới bỏ ra như vậy ít tiền đại khái là bởi vì bán hạ sư phụ mặt mũi đi đối với cái này trịnh dược cũng không thèm để ý sau đó lấy ra kích thước vừa vặn có thể treo lên khung hình t r ư ớ c này là trịnh dược cùng hạ thiên ngữ nhẹ ôm mặt sắt bên mặt ảnh t r ụ hạ thiên ngữ cười đến mức vô cùng sán l ạ bọn hắn chính là định đem tấm này treo lên ta có phải rất đẹp mắt hay không hạ thiên ngữ đây là thời điểm cũng nhìn xem ảnh t r ụ trịnh dược gật gật đầu nhìn rất đẹp chân nhân đẹp mắt vẫn là ảnh t r ụ đẹp mắt hạ thiên ngữ hỏi trịnh dược lập tức nói đương nhiên là chân nhân dễ nhìn vấn đề này còn cần suy nghĩ sao hạ thiên ngữ gật gật đầu cười nói dù sao ngươi không thể cùng ảnh chụp sống hết đời khẳng định sẽ khen lão bà của mình trịnh dược chỉ vào ảnh chụp nói hợp lấy cái này không phải lão bà của ta đúng không hạ thiên ngữ quay đầu h ừ một tiếng sau đó nói nào có gọi mình lão bà tên đầy đủ gọi là tiểu hạ trịnh dược đem ảnh chụp để một bên sau đó tiếp tục cầm khác hạ thiên ngữ tự nhiên cũng hỗ trợ cùng một chỗ cầm tiểu hạ là trưởng bối kê ơ hạ thiên ngữ cầm một chương tiểu nhân nàng quyết định bày ở phòng khách trịnh dược bất đắc dĩ nói kia gọi lao bà hạ thiên ngữ quay đầu nhìn về phía trịnh dược nói têu cái gì lao bà trịnh dược trở về câu sau đó hạ thiên ngữ liền một mặt vui cười ải chương ba trăm sáu mươi bảy cùng ngươi cãi nhau nhìn thấy hạ thiên ngữ cười hì hì bộ dáng trịnh dược phản ứng tự nhiên đi qua n ố c đây là trịnh dược ý nghĩ đầu tiên đương nhiên không dám nói lối ra sau đó hạ thiên ngữ liền đem ảnh chụp đều đem ra nhất là tiểu nhân ảnh chụp nàng muốn cầm tới đại sảnh đặt vào phòng ngủ đặt vào lớn muốn treo ở đầu giường chờ làm xong về sau hạ thiên ngữ mới vui vẻ đối trịnh dược nói có cảm giác hay không nhà chúng ta tràn đầy hỉ khí trịnh dược gật gật đầu cảm thấy nhìn ngươi cười bộ dáng rất vui cảm giác hừ hạ thiên ngữ hừ một tiếng sau đó chuẩn bị đi làm cơm hôm nay là cái cao hứng thời gian không yêu cùng ngươi so đo nhớ kỹ đem cái dương cùng còn lại ảnh chụp thu thập xong lam hư ơ n g ta cùng ngươi cãi nhau nói cho ngươi biết trịnh dược c ứng tiếng liền đi thu thập cái dương thuận tiện dự định vệ sinh khi hắn đem đồ vật chuẩn bị cho tốt về sau đi vào lớn lúc s ả n h tự nhiên mà vậy liền sẽ nhìn thấy hắn cùng hạ thiên ngữ ảnh chụp sau đó theo bản năng cười hạ thiên ngữ quả nhiên dài rất xinh đẹp trịnh dược mau tới ta giống như lại đem bạch đường cắt đ ư ờ n g mối dùng hạ thiên ngữ đột nhiên tại phòng bếp kêu lên trịnh dược một mặt một b ớ c loại này thiểu năng sai lầm vì cái gì hạ thiên ngữ luôn sẽ phạm rất nhanh trịnh dược liền đuổi đến đi vào quả nhiên nàng lại dùng đường trịnh dược bất đắc dĩ nói vì sao lại thường xuyên ngốc như vậy hạ thiên ngữ cúi đầu ủy khuất ba ba nói vui vẻ nha cảm giác n g ọ t nào g dù sao đều là ngươi hại trịnh dược ban đêm thời điểm trịnh dược cầm chén đua tẩy xong liền định được rồi hắn không có chuyện làm vẫn là ngồi tại hạ thiên ngữ bên người nhìn nàng làm gì đi hạ thiên ngữ lúc này ngồi ở trên ghế salon nàng nhìn thấy trịnh dược tới cả người liền dựa vào trên người trịnh dược nàng l i ề n thích dựa vào trịnh dược dạng này cảm giác đặc biệt tốt trịnh dược tự nhiên là để hạ thiên ngữ dựa vào hắn nhìn xem hạ thiên ngữ còn tại đọc sách hiếu kỳ nói vẫn là đang vì để cho ta nhìn thấy cái kia bệnh làm chuẩn bị hạ thiên ngữ gật gật đầu nói đúng thế bởi vì chúng ta hiện tại là vợ chồng nguyên nhân trên lý luận là có thể nhìn nhưng là đến cùng có thể hay không ta cũng không biết trịnh dược gật gật đầu không nói gì hắn muốn nhìn nhưng là không n ổ i nhất là hắn đã thất gia i nhập đạo hắn có tuyệt đối năng lực bảo hộ hạ thiên ngữ an nguy đêm nay khả năng không thể chơi tối ngày mai chúng ta thử một chút hạ thiên ngữ nói được trịnh dược gật đầu hạ thiên ngữ n g ử a đầu nhìn xem trịnh dược nói nếu là thật thấy được cũng không cho phép nghĩ lung tung trịnh dược tự nhiên vẫn là gật đầu dù sao hắn cũng không biết mình sẽ thấy cái gì hẳn là đều có thể tiếp nhận a trên thực tế ta cũng nhìn không được đầy đủ giống như muốn thời cơ đã đến mới có thể nhìn toàn bất quá nếu có thể cụ hiện cho ngươi xem hẳn là nhìn thấy cũng giống như ta hạ thiên ngữ nói trịnh dược quả thực hơi kinh ngạc rốt cuộc là thứ gì thế mà còn có nhìn không hoàn toàn nói chuyện nhất là hạ thiên ngữ còn không cách nào nói ra miệng bất quá hắn không vội chơi tối ngày mai liền có thể biết về sau trịnh dược từ trên mặt bàn lấy ra hai viên quả một viên đặt ở hạ thiên ngữ bên miệng một viên cho hạ thiên ngữ ngồi xuống nói không giống ta thích chính là ngươi chọn cùng ngọt vẫn là chua không có quan hệ trịnh dược không nói gì chỉ là nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ nhìn thấy trịnh dược một mực nhìn lấy mình trong lòng hơi khát thưởng nói quả quả còn không có ăn xong đâu ta đi đây lần sau đến cho ngươi thêm mang ăn ngon đông vũ đối lao bản nương phất tay lão bản nương cũng là phất phất tay nàng ngưng má nhìn xem đông vũ rời đi mặt mũi tràn đầy ý cười thật đáng yêu thật thật thật đáng yêu thật tốt chính là đầu góc không thế nào dễ dùng dáng vẻ hai người kia làm sao đều không có tới ta còn muốn cho đông vũ ăn quả đầu đông vũ rời đi tiệm sách nàng gần nhất một mực đi tiệm sách nàng thích cái kia vũ tiên thật xinh đẹp sẽ còn cùng với nàng cùng một chỗ nói bán hạ nói xấu bất quá hôm nay nàng có chính sự muốn làm cho nên cần rời đi sớm nàng mặc dù không hiểu cái kia không cầu phát triển tiểu tử vì cái gì để nàng đến hỏi vấn đề nhưng là chỉ cần hỏi nàng liền có thể học tuần thú thuật nàng cũng không muốn bỏ lỡ đến lúc đó trộm tới linh thú liền giấu ở vũ tiên kia bán hạ cái kia nữ nhân xấu khẳng định không phát hiện được rất nhanh đông vũ liền đi tới quả vặt đường phố nàng thoáng qua một cái đến liền hoảng sợ nói thương quá thật muốn ăn trứng cơm chiên cậu cầu ngươi có phải hay không cũng nghĩ ăn nếu không ta đem áp ở chỗ này a tuyết lang một trận kêu rên nó là thật thảm không qua mùa đông mưa rốt cục thấy được cái kia mặc đồ đen tiểu nữ hải thật là kỳ lạ dáng vẻ đông vũ để cho mình không nhìn tới chứng công chiên mà là đi vào hắc cám thiếu nữ trước mặt nói hỏi ngươi một sự kiện hắc cám thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu nữ hải nàng phát hiện tiểu nữ hải này thật đáng yêu ngươi ngươi hỏi đại ca nói muốn lễ phép nhất là không có ác ý có ác ý muốn bạo lực cùng ngươi cùng một thời đại có hay không một cái sẽ thời gian chi đạo người đông vũ hỏi h á c ám thiếu nữ trực tiếp điểm đầu hồi đáp có có là một nhân loại đông vũ hơi kinh ngạc thật sự có a nàng hiếu kỳ hỏi một câu thời đại của ngươi kêu cái gì hẳn là trước đây thật lâu a là là tam nguyên thời đại ta chúng ta sinh động tại thời đại kia h á c ám thiếu nữ trực tiếp hồi đáp t r ì n h vũ nghe trực tiếp tới sau đó nhìn đông vũ có chút bất đắc dĩ đông vũ tiên tử ngươi làm sao đột nhiên muốn hỏi cái này đông vũ nhìn một chút một bên t r ứ n g c ơ m chiên sau đó đem đầu xoay trở về nói chính là muốn hỏi một chút đúng cái kia sẽ thời gian chi đạo người kêu cái gì hắc á m thiếu nữ hồi đáp hán hắn gọi phương quý vốn đang hứng hờ đông vũ đang nghe những lời này về sau đột nhiên sửng sốt một chút nàng khó có thể tin nhìn xem hắc cám thiếu nữ có chút kích động nói ngươi ngươi nói hắn hắn kêu cái gì phương phương quý h á cám thiếu nữ không hiểu bất quá lại trả lời lần đông vũ cảm giác đầu góc của mình nhận lấy to lớn s ú n g kích nàng giống như nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng là lại lý không rõ nàng rất gấp sau đó trực tiếp nhảy xuống tuyết lang bắt đầu trở về chạy chạy thời điểm còn lớn hơn kêu lên bán hạ bán hạ việc lớn không tốt việc lớn không tốt t r ì n h vũ bọn hắn có chút không hiểu đông vũ tiên tử đây là thế nào bất quá trình vũ có chút bận tâm hắc ám thiếu nữ như thế nói cho người khác biết chính mình s ợ tại thời đại vấn đề lớn không lớn rất nhanh hắn liền không thèm để ý bọn hắn bất tử bất d i ệ t bán hạ chỗ ở nàng vốn đang đang nghiên cứu một số việc chủ yếu là bị ngạn sự tình còn có chính là đổi trời nàng phát hiện thiên tri bên trên không thể nói có chút vượt mức bình thường đương nhiên nàng cảm thấy cái kia mộ thiên người mạnh nhất là thật lợi hại đồng vũ cũng là mộ thiên nhất tộc sư huynh của nàng cũng là mộ thiên nhất tộc không biết có thể hay không đuổi theo kịp người kia đương nhiên nàng kỳ thật rất giật mình nàng vẫn luôn không biết đông vũ là mộ thiên nhất tộc đông vũ mình giống như cũng không biết về phần đông vũ phụ mẫu kia càng làm ê bán hạ bán hạ đại sự việc lớn không tốt đông vũ thanh n m hốt hoảng đột nhiên truyền vào chương ba trăm sáu mươi tám phương quý bán hạ bán hạ đại sự việc lớn không tốt nghe được đông vũ trong sân gọi bán hạ có chút bất đắc dĩ đây cũng là thế nào nàng cầu cầu bị khắc cầu cầu cắn nhưng là để bán hạ ngoài ý muốn chính là đông vũ lại là mình chạy về tới mà lại một mặt luôn cuống bán hạ n h ư mày lập tức xuất hiện trong sân nói thế nào chó của ngươi chó đâu đông vũ không có để ý c ầ u cầu mà là đem hành lộ ký cho bán hạ nhìn cái này cái này bán hạ không hiểu nhưng là đông vũ dạng này rất ít gặp lần trước dạng này là sư huynh của nàng lúc sắp đi không trần chờ chút nào bán hạ tiếp nhận quyển sách kia nàng nhìn thoáng qua gọi là hành lộ ký sách nàng lật ra nhìn xuống ngay từ đầu ngược lại là không có để ý nhưng là càng xem càng giật mình càng xem càng rung động cái này trong lúc này cho nếu là thật như vậy như vậy là không phải trực tiếp liền ghi chép long nguyên cùng bị nạn g lai lịch nguyên lai bị nạn g cùng long nguyên đều là thế giới người mà lại bọn hắn đều phản bội thế giới cái này thật siêu việt nàng tưởng tượng nàng chưa hề nghĩ tới sẽ là dạng này nàng nhìn xem đông vũ nói ngươi đây là ở đâu ra sách nội dung thật hay giả không phải không phải đông vũ sốt ruột nói không phải cái gì bán hạ không hiểu nàng có thể cảm giác đạo đông vũ rất gấp là là cái kia thời gian chi đạo người đông vũ nói cái này thời gian chi đạo người thế nào bán hạ hỏi đông vũ gấp muốn nhảy dựng lên hán hán gọi phương quý hán gọi phương quý phương quý nghe được câu này bán hạ cả người ngây ngẩn cả người sẽ thời gian chi đạo người gọi phương quý sau đó nàng trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều tỉ như sư huynh của nàng xuất hiện thời điểm ưu minh nam nữ đối hắn sư huynh nói câu là ngươi về sau còn nói không phải sau đó đương sư huynh của nàng thể hiện ra thực lực về sau còn nói rõ ràng có mộ thiên huyết mạch cùng thời gian chi đạo vì cái gì không có bị thời gian linh thú thôn p h ệ thời gian linh thú bán hạ trực tiếp liền nghĩ đến lúc trước để đông vũ cửa nát nhà tan linh thú nói cách khác mộ thiên nhất tộc là sẽ tao nộ g thời gian linh thú thời gian chi đạo khả năng cũng sẽ tao nộ g thời gian linh thú mà hai cái này đồng thời xuất hiện tại trên người một người giống như là khẳng định sẽ tao nộ g thời gian linh thú cho nên lúc trước cái kia linh thú nhưng thật ra là đến thôn vệ sư huynh của nàng nếu như cái này thiết lập thành lập như vậy sư huynh của nàng phụ thân khả năng chính là có được thời gian chi đạo người trưởng k h ô n g thời gian chi đạo hắn có phải hay không còn có thể còn sống đây mới là đông vũ để ý đây mới là để nàng luống cuống căn nguyên nhưng là rất nhanh bán hạ liền phát hiện vấn đề ngươi làm sao xác định người này gọi phương quý một cái tiểu nữ h à i nói cho ta biết đông vũ lập tức nói bán hạ n h ư mày nàng không tiếp tục hỏi nói thẳng dẫn ta đi gặp nàng nàng muốn trực tiếp đi hỏi một chút người kia có lẽ có thể xác định đối phương đến cùng phải hay không đang nói hoảng phải biết thời đại kia khoảng cách hiện tại tuyệt đối có vô tận tuyến nguyệt phổ thông tiểu nữ hài làm sao có thể sống đến bây giờ rất nhanh bán hạ đi tới trình vũ trứng cơm trên quầy hàng bán hạ không có trước tiên quáy dày bọn hắn mà là tại bọn hắn nhàn rôi thời điểm quá khứ nàng la đến hỏi thăm vấn đề trọng yếu quan sát là nhất định đương nhiên cơ bản lễ phép cũng là muốn giảng về sau bán hạ đi tới h ắ c á m thiếu nữ trước mặt trình vũ cũng tại trình vũ không thể nào hiểu được bán hạ tiền bối vì cái gì cũng tới chẳng lẽ lại là bởi vì đông vũ tiên tử hắn là nhận biết bán hạ tiền bối dù sao đông vũ tiên tử tới đây thế chân nhiều lần linh thú tuyết lang hắn rất bất đắc dĩ bán hạ không có vòng vo vò, nàng trực tiếp hỏi hát cám thiếu nữ tại thời đại của ngươi bên trong có mấy cái trí cao nếu như đối phương ngay cả trí cao cũng không biết vậy liền không có gì đáng nói hát cám thiếu nữ tự nhiên là mở miệng trả lời nàng cảm giác người này không có ác ý hai hai cái một cái là nhân loại một cái là thánh long nhất tộc thủy tổ vậy ngươi tại các ngươi thời đại là thân phận gì b á n hạ n g ừ n g t ạ o nói bổ sung ta không có ác ý nếu như không tiện cũng có thể không nói hát cám thiếu nữ đ ể ép ép g ũ nói đại đại ca nói cái này loại vấn đề này chính là địch nhân cũng có thể trả lời chúng ta là nguyên tố thất vương nguyên tố thất vương b á n hạ c h â n kinh nàng tự nhiên nhớ ký hành lộ ký phía trên nguyên tố thất vương kia là bảy cái đều có thể trở thành trí cao tồn tại cho nên trước mắt người này chính là nguyên tố thất vương cái này sao có thể nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện tiểu nữ hài này lực lượng thật rất đặc thù thật sự có có thể là thuộc về nguyên tố loại lực lượng đúng a ám tiên tử đúng là nguyên tố c h i vương nàng là ám nguyên tố c h i vương t r i n h vũ ở một bên nói hắn đều hỏi rõ ràng b á n hạ rất giật mình nếu như đối phương thật là nguyên tố c h i vương như vậy lời nàng nói có thể là thật b á n hạ ngừng tạm nói các ngươi thời đại kêu bầu trời có phải hay không đã nước ra các ngươi làm cái gì hắc ám thiếu nữ nói Ta, chúng ta tại đại ca dẫn đầu đi xuống khe hở bất quá vừa mới đến còn không có nhìn thấy địch nhân liền bị đánh lén một mực bị giam giữ đến bây giờ gần nhất mới thoát ra lo nguyên n g bán hạ đã tin nàng cảm thấy sách nội dung chân thực khả năng rất cao cái này nguyên tố c h i vương khả năng cũng là thật trừ phi bản này hành lộ ký chính là nàng viết ngưng tạm bán hạ hỏi các ngươi biết phương q u ý giáng dấp ra sao sao nghe được vấn đề này đông vũ liền rất khẩn trương đặc biệt đặc biệt khẩn trương hắc ám thiếu nữ lắc lắc đầu nói ta ta không biết nhưng là đại ca biết ta ta có thể gọi đại ca tới nói hắc ám thiếu nữ liền trực tiếp tiến vào cổng không gian thanh này bán hạ nhìn ngây ngẩn cả người nhìn yếu như vậy tiểu nữ hải tuy tiện liền có thể mở ra cổng không gian t r ì n h vũ lập tức giải thích nói ám tiên tử có bộ dáng như vậy nàng giống như không hiểu nhân loại bình thường sinh hoạt quen thuộc quen thuộc liền tốt bán hạ có chút hiếu kỳ nàng một cái nguyên tố c h i vương làm sao trở về cho người rửa chén đĩa ta một cái luyện đan sư đều tại cơm trên đâu bất quá cho trình vũ mười cái lá gan hắn cũng không dám nói như vậy chỉ có thể đem tình huống trước nói một lần nghe trình vũ giải thích bán hạ có chừng điểm lý giải hành lộ ký chủ nhân ý tứ bọn hắn xác thực rất hòa thuận dáng vẻ rất nhanh từ trong cánh cửa không gian xuất hiện bảy cái tiểu hải vừa ra tới hỏa diễm thiếu niên lên đường cái nào nhân loại dị đoan muốn tìm chúng ta phiền phức bán hạ nàng có chút bất đắc dĩ bất quá cái này bảy cái tiểu hài thật không có chút nào đơn giản bọn hắn lực lượng đều rất đặc thù mỗi người trên người lực lượng khí tức cũng đều không giống cụ hiện lực lượng tiểu d á n g cũng khác biệt bọn hắn tám chín phần mười thật là nguyên tố thất vương chúng ta không có lý trí chỉ là còn không có đợi bán hạ nói xong nguyên tố thất vương ngoại trừ hắc cám thiếu nữ cùng nhau nhìn về phía đến c ơ m chiên cuối cùng bán hạ nói ta mời các ngươi ăn t r ứ n g c ơ m chiên hòa diêm thiếu niên xứng sở bất quá vẫn là nói chúng ta không ăn đồ bộ thí là muốn thỉnh giáo mấy người các ngươi vấn đề xin các ngươi ăn cơm là hẳn là bán hạ một chút liền nhìn ra chỉ cần cho một lý do liền tốt quả nhiên hỏa diêm thiếu niên trực tiếp ngồi tại chỗ nói vậy ngươi hỏi đi chúng ta khẳng định sẽ trả lời chúng nguyên tố c h i vương đại ca anh minh đại đại ca anh minh h ắ cám thiếu nữ lại c h ậ một m bước bất quá nàng đang xoắn suýt mình là ăn hay là không ăn ăn có phải hay không có lôi với lão bản dù sao nàng khi làm việc không ăn đại ca bọn hắn có thể hay không nói nàng quan g minh thiếu niên cảm thấy kiếm lời hôm nay vừa vặn là hắn nghỉ ngơi thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể ăn vào trứng cơm chiên t r ì n h vũ hắn hiện tại có phải hay không hẳn là đi cơm chiên rồi tốt ta hắn xác thực cần phải đi cơm chiên chương ba trăm sáu mươi chín giỏi về nói láo chờ nguyên tố thất vương ngồi xuống về sau bán hạ mới hỏi chúng ta muốn biết phương quý giáng dấp ra sao phương quý hỏa diêm thiếu niên có chút hiếu kỳ cái kia học được thời gian chi đạo nhân loại bán hạ lập tức gật đầu đúng thế hỏa diêm thiếu niên trầm mặc không nói bán hạ không biết đối phương đang do dự cái gì lúc này sóng nước thiếu nữ mở miệng nói ta hỏa cho các ngươi xem đi tốt ta bán hạ biết cái kia hỏa diêm thiếu niên đang do dự cái gì người mà luôn có không am hiểu đồ vật về sau sóng nước thiếu nữ vỗ tay phát ra tiếng bột một tiếng trên mặt bàn phương xuất hiện một đạo màn nước màn ư ớ c bên trong trực tiếp xuất hiện một thanh niên nam tử nhìn rất phổ thông dáng vẻ nhưng là thần thái s a n g láng đông vũ là nắm bán hạ tay lúc này bán hạ cảm giác mình tay bị thật chặt nắm nàng biết đáp án cuối cùng không có quá nhiều hỏi thăm nàng thanh toán đầy đủ tiền về sau liền cáo t ử rời đi hỏa d i ệ m thiếu niên bọn hắn tự nhiên cũng đầy tâm vui vẻ ăn một bữa trứng cơm chiên nhất là hắc cám thiếu nữ tan tầm còn có dừng lại hôm nay thật là đẹp tốt một ngày nếu là mỗi ngày đều có người hỏi bọn hắn vấn đề liền tốt bán hạ mang theo đông vũ về tới chỗ ở là nắm nàng trở về vừa về đến đông vũ liền nhìn xem bán hạ nói bán hạ đừng nóng vội coi như hắn là phương quý nhưng là không nhất định chính là một cái phương quý rất rõ ràng đi cùng với ngươi cũng không phải cái gì đại năng bán hạ nhìn xem đông vũ chân thành nói nếu như hắn thật còn sống nhưng là sớm đã quên đông vũ là ai đâu đông vũ lập tức lắc đầu sẽ không chắc chắn sẽ không ta biết bán hạ không có quá nhiều tự thuật chuyện này mà chỉ nói vậy cũng gấp không được đối phương là thời gian chi đạo đại năng sư huynh đồng dạng có được thời gian chi đạo con kia thời gian linh thú khả năng sẽ còn đi tìm sư huynh chỉ cần sư huynh thời gian chi đạo lĩnh lộ đầy đủ có lẽ có thể thuận linh thú đầu nguồn đi tìm phương quý đúng lúc trước con linh thú kia có thể là hướng về phía sư huynh đi đông vũ không hiểu rõ lắm nàng hỏi kia sóc mà có phải hay không không sao chúng ta còn phải đợi bao lâu không nên gấp hẳn là rất nhanh so sánh trước kia chí ít có điểm hy vọng bán hạ nói nhưng là còn có một câu không nói đó chính là so sánh trước kia cũng có thể là càng thêm tàn nhẫn bởi vì không có hy vọng liền sẽ không tuyệt vọng nàng sợ hãi lần này đông vũ đ ợ i đến là triệt triệt để để tuyệt vọng nếu như là dạng này bán hạ tình nguyện chưa từng xảy ra chuyện này đông vũ tự nhiên nghe bán hạ về sau bán hạ hỏi đúng rồi quyền sau á c h này là i ngươi? Cái kia cho c không ầ phát triển tiểu tử. đó ô không n bán đứng trịnh Bán hạ vốn đang sửng Nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến. Ngươi n g Vũ chút hạ chút, trực dược. tiếp sốt một rất do dự, ai? đây là là i kinh là Nàng trịnh rất ngạc. dược. Sau đó đông ó đ vũ liền đem làm thế nào chiếm được sách này đều nói cho bán hạ bán hạ không còn gì để nói hợp lấy là vì để đông vũ không muốn cùng với nàng cáo trạng bất quá trịnh dược tại sao có thể có quyển sách này hắn còn để đông vũ đến hỏi nguyên tố thất vương nguyên tố thất vương bên kia người biết khả năng có một ít nhưng là trịnh dược làm sao liên hệ đến tiếp lấy bán hạ nghĩ đến ngày đó u minh chi thành đánh tới thời điểm khi đó trịnh dược cũng tại hiện trường mà lại hắn còn nghe đông vũ cố sự cho nên hắn trực tiếp liên tưởng đến đầu óc rất tốt làm nha chỉ là hắn có vẻ như cũng không có xác nhận qua duy nhất nghi vấn là hắn ở đâu ra hành lộ ký vì cái gì trước đó không có lấy ra thế nhưng là cho đông vũ không phải là cho nàng nhìn sao tại sao ta cảm giác trịnh dược hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng không phải trọng yếu như vậy manh mối khẳng định lấy ra bởi vì hắn cũng không xác định sao bán hạ rất là nghi hoặc bất quá không xác định ngược lại là khả năng ngay cả nàng đều không thể tin được nếu không phải đông vũ xác định quá g i ả i tướng nàng đều sẽ ôm lo nghĩ t i ể u gì cũng sẽ cho rằng có người đang làm âm mưu bán hạ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều trịnh dược bản thân liền có một ít kỳ ngộ đạt được một bản quái dị hành lộ ký cái này rất bình thường mà lại gần nhất hắn đều cùng với nàng nhà tiểu hạ cùng một chỗ hành động cho nên không có vấn đề gì lần sau có giành hỏi một chút hành lộ ký làm sao tới liền tốt ngày thứ hai hạ thiên ngữ lại là sáng sớm cho trịnh dược làm điểm tâm chờ hạ thiên ngữ làm tốt về sau nàng liền lôi kéo trịnh dược nói nhanh lên một chút theo giúp ta ăn điểm tâm không phải đến trễ trịnh dược có chút bất đắc dĩ nhưng là vẫn bồi hạ thiên ngữ ăn điểm tâm không thấy được ngươi bắt đầu ăn đều không thơm hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói trịnh dược ăn bữa sáng nói kia cùng ngươi sư muội ở chung thời điểm tại sao không gọi ta quá khứ ăn điểm tâm bởi vì g i a o g i a o là lớn bóng đèn hạ thiên ngữ lại cười nói cầu đầu quân sư hiện tại đã vô dụng nàng thành công bị hạ thiên ngữ vứt bỏ đáng thương nhân vật chính về sau hạ thiên ngữ liền chạy đi trường học bởi vì trịnh dược ở duyên cớ nàng làm trễ mãi một số việc kiện không chạy dễ dàng đến trễ cái này nếu như bị sư phụ nàng biết đến lúc đó không cho nàng ở tại trịnh dược cái này không xong chờ hạ thiên ngữ đi học trịnh dược trong lúc nhất thời thế mà không biết mình hẳn là làm gì chơi sập sự tình hắn biết đến không sai biệt lắm hiện tại cần giải quyết cũng chỉ có bị ngạn cùng không thể nói cái khác hẳn không có cái gì bất quá hắn ngược lại là có thể thử hấp thu tù thành bên trong còn sót lại lực lượng kia là bốn vị thánh thú thủy tổ lưu lại hẳn là có thể để hắn gần đây tấn thăng bắt giai bắt giai về sau bị ngạn hắn liền có thể tùy tiện nắm kiểu giai về sau không thể nói liền có thể tùy tiện nắm kiểu giai là cần thiết hắn để ý cũng không phải không thể nói mà là mộ thiên người mạnh nhất chết hắn nói qua hắn không có khả năng chết tại không thể nói trong tay như vậy hắn đến cùng là thế nào chết nếu như không có chết như vậy là cái gì ngăn trở hắn cho nên trịnh dược nhất định phải tấn thăng kiểu giai chỉ có kiểu giai hắn mới có thể xử lý loại kia cấp bậc vấn đề hắn cũng không muốn để cho mình sinh hoạt hoàn cảnh xuất hiện quá lớn ngoài ý mớn hắn còn không có cùng hạ thiên ngữ xử lý hôn lễ đâu mà lại hạ thiên ngữ thế nhưng là nói muốn cho hắn sinh hoa tử hắn như thế nào lại để thế giới này bị phá hư đâu người phụ nữ có thai không thể bị dọa dẫm phát sợ mặc dù bây giờ còn không có mang thai nhưng là một ngày nào đó là sẽ mang thai về sau trịnh dược bắt đầu câu thông t i n không mục sau đó bắt đầu hấp thu bên kia lực lượng tại tu chân đô thị sâu dưới lòng đất nơi này sinh trưởng rất nhiều hoa những đoá hoa này một mảnh đen kịt phảng phất thạch mặc vẽ ra tới đồng dạng tại những này trong bùi hoa có người dốc lòng địa q u ỷ ở nơi đó nói chủ ta ta đã tìm hiểu rõ ràng giữa thiên địa không có ngài nói loại kia yếu kém ấn ký vị kia thiên thu quả thật không có đạt tới trí cao tri cảnh lúc này t r u n g quanh đen nhánh hoa truyền ra tiếng cười phô trương thanh thế sao phiến thiên địa này đang hù dọa ai đây chuẩn như vậy chuẩn bị nên đón bị ngạn d á n g lâm đi ngươi sẽ thành bị ngạn một viên trong b ù i hoa người kia nằm rạp trên mặt đất cảm tạ chủ ta sau đó người này đứng lên thối lui ra khỏi mặt thất tiếp lấy hắn đi tới mặt đất lúc này hắn thấy được mình một vị học sinh t i ể u dương a lại tới xem xét vô ám hoa tiến triển người này mỉm cười hắn mang theo một chút khen ngợi dương tiểu dương nhìn trước mắt t r u n g nhân nhân cung kính hành lễ phân tịch đạo nhân đây là hắn một vị lao sư đối linh dược hiểu rõ phi thường thông thấu là vì số không nhiều không đồng ý nghiên cứu vô ám hoa người đúng vậy lao sư ta tương đối lo lắng bọn hắn có thể xảy ra vấn đề gì hay không chỉ có thể mỗi ngày xác định tình trạng của bọn họ dương tiểu dương nói phân tịch đạo nhân lại cười nói n g ư ơ i có lòng những người kia nếu là đều giống như ngươi biết tị húy l i ề n tốt cái này vô ám hoa thấy thế nào đều không phải là vật gì tốt tùy tiện tiếp xúc tuyệt đối không có chỗ tốt đúng lần trước cáo chi ngươi vô ám hoa người ngươi có gặp lại sao nếu có gặp được cần phải để hắn tới một chuyến cảm tạ là tiếp theo chỉ là muốn cho hắn nhìn xem những người kia có hay không đùa với l ử a tới dương tiểu dương lập tức gật đầu nếu như ta gặp được khẳng định sẽ để cho hắn tới phân tịch đạo nhân gật gật đầu đi làm việc đi về sau dương tiểu dương là được rồi cái lễ cáo từ phân tịch đạo nhân nhìn xem dương tiểu dương rời đi khoe miệng của hắn buộc vòng quanh một k i a âm hiểm cười thật sự là không thành thật học sinh c ư nhiên như thế giỏi về nói láo nếu như không có gặp được hắn Trên người ngươi phiên ngoại một hạ bốn hậu viện một chỗ cỏ dại bãi bên trên chị dược ngồi s ổ m trên mặt đất rút ra cỏ động tác của hắn không nhanh cũng không chậm vô cùng thành thạo đúng vậy hắn thường xuyên ở chỗ này nổ cỏ cỏ này bãi đã bị hắn rút một nửa là mấy tháng này thành quả đương nhiên mới mọc ra hắn mặc kệ về phần tại sao sẽ chạy tới nổ cỏ đương nhiên là bị trừng phạt đánh người đoạt ăn còn khi dễ nữ sinh ba tội cũng thêm chính là về phía sau viện nổ cỏ cũng may trịnh dược đã thành thói quen việc này mà lại hoàn thành phi thường tốt căn bản không cần người giám sát những cái kia a di đối với cái này cũng không có chút nào biện pháp các nàng cảm thấy trịnh dược nịch ngầm đi nhưng là trừng phạt cái gì đều làm rất tốt không có chút nào ăn bất ăn xén nguyên vật liệu nói hắn nghe lời đi có thể nhất cho các nàng gây chuyện chính là cái này trịnh dược nhất không nhìn các nàng khuyên bảo cũng là hắn trịnh dược ngồi sổm nhổ cỏ hắn có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh muốn khóc muốn khóc nữ hải người này là đến ảnh hưởng hắn sao nữ hải kia nhìn xem trịnh dược sau đó ngồi sổm xuống muốn hỗ trợ nhổ cỏ nàng cảm giác cái này xấu nam hải là bị mình liên lụy chỉ là nàng vừa mới ngồi xuống dự định nổ cỏ đột nhiên một chân liền giẫm tại trước gót chân nàng n n à giật g mình kêu lên sau đó nhìn về phía cái kia xấu nam hải phát hiện ánh mắt của đối phương rất hung rất để cho người ta sợ hãi vốn là muốn khóc nàng lập tức nước mắt lại chảy ra trịnh dược rất tức giận cái này mới tới là tại đoạn hắn cỏ sao quá ghê tởm nhưng nhìn đến cái này mới tới lại tại khóc trịnh dược chỉ có thể thu hồi chân được rồi chia một ít điểm cho nàng đi nhìn thấy trịnh dược thu hồi chân tiếp tục nổ cỏ nữ h à i lại thử ngồi sủm xuống, xuống lần này nàng sợ đối phương lại đá nàng cũng may không có sau đó nàng liền chậm rãi hỗ trợ nhổ cỏ chỉ là khí lực nàng có chút ít thật vất vả mới nhổ một gốc ra càng như vậy nàng liền càng nghĩ khóc trịnh dược nhìn thoáng qua mới tới cuối cùng không để ý rất yếu sau đó hắn dựa theo mình tiến độ chậm rãi nhổ cỏ không bao lâu trịnh dược liền nghe đến một tiếng kêu sợ hãi quay đầu nhìn lại là cái kia mới tới đang gọi ngón tay của nàng b ả y biện ra màu đỏ lúc này nữ hải che lấy mình tay muốn khóc lại mạnh mẽ nhìn xuống trịnh dược đi vào nữ hải kia bên người lúc đầu muốn dùng tay đập nàng nhưng là phát hiện tay của mình thật bẩn cuối cùng chỉ có thể dùng chân đá nàng một chút bị trịnh dược đá phải nữ hải kia giật nảy mình sợ hai đứng lên phảng phất làm tốt bị đánh chuẩn bị trịnh dược không hiểu thấu nhìn xem cái này mới tới sau đó lại đá hạ đối phương gọi ý bày ra nàng đi theo mình đi nữ hải kia hốc mắt ướt át nhìn xem trịnh dược nàng che lấy mình tay rất sợ hãi sợ hai bị đánh cũng sợ hãi mình thụ thương chết mất nàng đều không biết làm sao bây giờ n g h ĩ như vậy nước mắt của nàng liền rớt xuống nhưng là lại không thể không túi đầu đi theo đối phương đi chỉ là nước mắt không có rơi bao lâu nàng liền nghe đến tiếng nước ngần đầu nhìn lên là cái kia xấu nam hải tại rửa tay rất nhanh tay của hắn liền rời khỏi trước chân nữ hải có chút t r ò n váng mình muốn cho ăn sao chỉ là còn tại nàng xoắn suýt mình không ăn thời điểm cái kia xấu nam hải liền tóm lấy mình tay nàng có chút sợ hãi sợ hãi bị đánh nhưng là rất nhanh nàng phát hiện cũng không phải là nàng nghĩ như vậy hắn đang giúp mình rửa tay trịnh dược cảm thấy cái này mới tới lại trì đ ộ n lại kém cỏi giúp đối phương rửa sạch tay về sau trịnh dược nhìn xem vết thương muốn dùng mình quần áo hỗ trợ lau khô nhưng là hắn cảm thấy mình quần áo rất bẩn sau đó ôm đ ồ m lấy mới tới quần áo sau đó giúp đối phương xoa tay cô bé kia có chút khó chịu nàng quần áo là mới lau khô về sau trịnh dược từ trên thân lấy ra một cái băng rán cá nhân sau đó cẩn thận từng ly từng tí giúp mới tới rán lên xác định không có vấn đề về sau h nữ liền vô vô tay xoay người lại người tiếp kia nhiên hiện phải nổ ngạc nhìn xem ngón tay của mình, nàng phát hiện vết thương không、thấy. Nàng có phải hay không sẽ không n vô vô vết Cô tay tục tay phát thấy. chết. xoay của hay xem cỏ. có bé sẽ hải trốn h hỗ e o tới muốn tiếp tục t muốn ợ nhưng là lần này là cái kia hải hung. rất hung đắc Cuối cùng chỉ có thể ở đằng sau nhìn xem số nam nổ sau hải xem cỏ. trong đêm, nữ hải trăn ố n trong ở nàng nhìn xem ngón tay của mình cảm giác thật an toàn sau đó nàng nắm tay đặt ở nơi ngực an tâm địa nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nàng thật chặt khoanh tay nói với mình không đau không có chút nào đau nhức không sợ không có chút nào sợ phiên ngoại một hạ năm trịnh dược nhìn xem phi thường nhích lại gần mình chỗ ngồi nữ hải hơi kinh ngạc cái này mới tới đều tới hơn hai tháng thế mà còn không có cùng người chơi đến cùng một chỗ không có chơi đến cùng một chỗ coi như xong vì cái gì cách hắn gần như vậy cái này đều muốn ngồi vào hắn đối diện đúng vậy lúc ăn cơm trịnh dược phát hiện cái này mới tới càng ngày càng gần hôm nào không chừng đều có thể ngồi đối diện hắn mới tới có phải hay không đầu góc không dùng được nơi hẻo lánh đen như vậy nàng không sợ sao chờ cơm nước xong xuôi trịnh dược liền lại đi tới tiền viện ngồi thiên khai bắt đầu trở nên lạnh hắn có vẻ như cũng không có việc gì làm sau đó hắn lại bắt đầu gõ hạt trâu rất nhanh hạt trâu lại xuất hiện m ớ i chữ thói quen bị phổ thông mệnh cách đà kích phân tích nguyên nhân cự tuyệt phân tích logic sai lầm logic không sai hoá nghiệm một hoá nghiệm một trịnh dược thu hạt trâu chơi hơn hai tháng đều chơi chán hắn cảm thấy hẳn là lại đi ra nhìn xem có hay không mới đ ổ vật có thể chơi lúc này trịnh dược định tìm một chút cái kia mới tới cái kia mới tới thật là tệ k ì n h ngày nào không có đều không ai phát hiện sau đó trịnh dược thấy được nhìn thấy cái kia mới tới ôm ghế đầu tại hướng hắn bên này đi tới trịnh dược không hiểu cái này mới tới muốn làm gì sau đó cái kia mới tới tại hắn nơi hẻo lánh cách đó không xa ngừng lại tiếp lấy đem ghế đầu để dưới đất mình ngồi lên nàng cứ như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ đó thường xuyên nhìn xem trong viện những nữ sinh khác trịnh dược không để ý đến cái này mới tới mới tới đầu góc rất kỳ quái hắn lý giải không tới về sau trịnh dược liền nhìn xem những người kia đang chơi đùa nhìn hồi lâu hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia mới tới phát hiện cái kia mới tới cũng nhìn rất chuyên chú trịnh dược thuận ánh mắt của nàng nhìn qua là một ít nữ sinh vị trí các nàng có vẻ như đang chơi bút bên vải trịnh dược lại nhìn một chút cái kia mới tới phát hiện nàng hẳn là đang nhìn bút bên vải tay còn nắm vút tay cũng không biết đang làm gì về sau trịnh dược liền không để ý ngày thứ hai trịnh dược sau khi cơm nước xong không có đi hậu viện ăn chuối tiêu bởi vì đi ra thời điểm hắn đã đã ăn xong quả táo đổi chuối tiêu hắn không có cách nào ngồi từ từ ăn trịnh dược bốn phía đi dạo sau đó thấy được một chút lời ghi chép giấy hắn tiện tay xé hai tấm sau đó ngồi một mình ở bên bàn hắn suy tư dưới sau đó bắt đầu gây lên lời ghi chép giấy bỏ ra một chút thời gian về sau hắn gây ra hai con hạt giấy nhìn một chút hạt giấy trịnh dược liền gật gật đầu biểu thị mình rất hài lòng cái này hai con hạt giấy sau đó trịnh dược mang theo hạt giấy bốn phía nhìn một chút hắn một đường đi tới tạp hòa đống nơi này có một bà gì tại thu dọn đồ đạc nàng nhìn thấy trịnh dược tức giận nói lần này lại muốn cái gì trịnh dược đưa tay chỉ hướng một cái trong suốt nhựa tợn lạt thịt bình kia a di cầm qua bình sau đó đưa cho trịnh dược nói cầm đồ vật mấy ngày nay liền không thể gây chuyện gây chuyện lần sau tới đây ta liền không cho ngươi đồ vật trịnh dược tiếp nhận bình sau đó gật đầu về sau liền quay đầu rời đi rõ ràng chính là một cái rất ngoan hài tử vì cái gì luôn cảm giác rất xấu đâu a di này biểu thị không hiểu nàng rất tin tưởng trịnh dược không sẽ chọc cho sự tình trịnh dược tìm cái địa phương đem nhựa t ợ lặt t i ệ p bình rửa sạch sẽ lau khô cái này bình không lớn thiện tay trưởng lớn như vậy lau khô về sau hắn liền đem hai con hạt giấy bỏ vào tiếp lấy đắp lên cái nắp về sau hắn liền đi đến tiền viện tiền viện nữ hải vẫn là ngồi tại trịnh dược vị trí không xa nàng không để ý trịnh dược không tại mà là nhìn xem bên kia chơi bút bê vải nữ sinh nàng không có cái gì đương nàng nghĩ như vậy thời điểm trước mặt đột nhiên xuất hiện cái trong s u ố t bình bên trong có hai con đẹp mắt hạt giấy sau đó nàng thuận bình nhìn sang là cái kia xấu nam hải trịnh dược đem bình ném cho cái kia mới tới mình thì ngồi vào thường ngồi vị trí sau đó tiếp tục nhìn xem những người kia chơi một người không cách nào chơi trò chơi cô bé kia cúi đầu ngạc nhiên nhìn một chút bình bên trong hạt giấy sau đó len lén mở ra một tia cái nắp nhìn xuống liền lập tức đem cái nắp đóng lại giống như sợ h ã i bên trong hạt giấy bay đi đồng dạng nàng mang theo ý cười nhợt nhạt nhìn chằm chằm hạt giấy biểu thị mình rất thích trong đêm thời điểm nàng đem có h ạ c giấy bình đặt ở đầu giường cảm giác có người tại chồng coi nàng hiện tại cũng không cần trốn ở trong chăn đi ngủ ngủ ngon phiên ngoại một hạ sáu trịnh dược ngồi xuống ăn cơm thời điểm lúc đầu muốn nhìn một chút cái kia mới tới ngồi ở đâu đều ba tháng nàng hẳn là có thể cùng người khác chơi đến một khối a chơi đều lạnh t i ế p qua không lâu liền nên tuyết rơi mới tới đều nhanh biến cũ chỉ là trịnh dược vừa mới ngầm đầu liền thấy mình đứng đối diện một người nhìn kỹ lại là cái kia mới tới nàng đem mình đĩa nhẹ nhàng bông u xuống sau đó cúi đầu chậm rãi ngồi xuống có vẻ hơi sợ hãi giống như rất sợ hãi bị người đuổi đi trịnh dược có chút kỳ quái cái này mới tới tại sao muốn ngồi đối diện hắn cái này rất ảnh hưởng hắn thị giác nhưng là hắn cũng không có quá nhiều chú ý chính là cảm giác cái này mới tới là lạ về sau trịnh dược liền nhìn đối phương ăn cơm hắn như cũ tại chơi lấy cơm chờ đến n g á n mới bắt đầu ăn cơm hôm nay có cái đuổi gà hắn quyết định cuối cùng ăn nữ hải kia thỉnh thoảng đ ị a nhìn lén trịnh dược nàng giống như muốn làm gì nhưng là lại có chút sợ hãi nữ hải mí môi giống như cho mình động viên sau đó nàng túi đầu nhìn một chút phía bên mình đùi gà tiếp lấy lặng lẽ g ấ p lên đưa qua đưa tới quá khứ nàng liền túi đầu rất thấp rất thấp giống như sợ bị đối phương nhìn thấy đang dùng cơm trịnh dược một mặt kinh ngạc cái này mới tới không thích gan đùi gà sau đó hắn nhìn một chút mình cây kia đùi gà giống như so với đối phương lớn một chút rất nhanh hắn liền hiểu xoăn suýt xuống, trịnh dược đem mình cái kia càng lớn đ u ổ i gà đưa qua. Dù sao đối phương ngay cả chơi đều cùng người khác không chơi được một h ố i Nữ hải kia lăng lăng nhìn xem đưa đến phía bên mình đ u ổ i gà, có chút khó chịu. Nàng cảm thấy mình bị chắn ghét. chỉ là nhìn một chút lại cảm thấy không đúng, giống như so với nàng đưa qua đ u ổ i gà phải lớn một vòng. thấy rõ cái này nữ hải, đầu t h ấ p xuống, sau đó gặm hạ trịnh dược đưa tới đ u ổ i gà. Ô, thương quá? có bệnh, trịnh dược trong đầu trải qua ý nghĩ này. thời gian một tuần trịnh dược đều nhìn thấy cái kia mới tới ngồi đối diện hắn nàng giống như đều đã ngồi quen thuộc trịnh dược nhìn chung quanh một lần phát hiện không có cái mới nơi hẻo lánh tạm thời liền không có di động vị trí dự định chủ yếu là cùng đi cái này mới tới liền một mặt sợ hãi dáng vẻ trịnh dược hoàn toàn không thể lý giải mình lại không đánh nàng cái này mới tới liền thích khóc sức m ư ớ c sau bữa ăn nữ hải không thấy được trịnh dược muốn tìm xem nhìn hắn lại tránh cái nào chỉ là vừa mới đi ở đại sành thời điểm nàng cũng cảm giác có người ấn vào đầu của nàng kêu lên một tiếng sợ hãi nàng liền lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, xuống lộ ra phi thường đến sợ hãi mấy cái tiểu bằng hữu bị nữ hải phản ứng hù dọa lập tức liền chạy mở chờ nữ hải phát hiện không ai về sau liền cẩn thận đụng đụng tóc của mình phát hiện phía trên có cái gì nàng thử lấy xuống thế nhưng là bắt không được tới nàng ủy khuất đi vào nơi hẻo lánh vị trí sau đó bắt đầu làm tóc mình bên trên đồ vật chỉ là làm rất lâu đều vô dụng hốc mắt dần dần nước át chỉ là một mực không khóc ra trịnh dược lúc này ghé vào trên c à n h cây hắn cảm giác c ó chút nóng mặc dù là mùa đông nhưng là hắn cảm giác mình mặc nhiều mà ở trên nhánh cây hóng mát thời điểm đột nhiên nghe được có người gọi suy tư dưới trịnh dược cảm thấy là cái kia mới tới sau đó nhanh chóng xuống cây chờ hắn tìm tới cái kia mới tới thời điểm phát hiện cái kia mới tới một mực tại l à m mái tóc dài của mình nhìn xuống trịnh dược phát hiện là kẹo cao su về sau trịnh dược liền xoay người rời đi nữ hải kia còn đang không ngừng mà làm tóc chỉ là bắt đầu mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở nàng làm không xong g i a n g d ắ c tại nàng còn tại ủy khuất thời điểm đột nhiên nghe được có đồ vật gì bị xén sau đó nàng phát hiện tóc của mình rơi xuống trong tay mình còn cầm nàng có chút sợ hãi che đầu của mình thân thể đều đang run rẩy chẳng qua là khi nàng vụn trộm xem xét thời điểm phát hiện là cái kia xấu nam hải hắn chính cầm cái kéo đối với minh tóc giờ khác này cô bé kia khóc ra tiếng không phải sợ hãi là đột nhiên không sợ cầm trong tay của nàng tóc của mình trực tiếp đưa tay vô đánh trịnh dược dùng nàng nhỏ yếu nắm đấm đánh lấy trịnh dược đánh thời điểm còn không ngừng địa rơi lệ trịnh dược lập tức thu hồi cái kéo sau đó phong tới sau lưng tiếp lấy tùy ý cái này mới tới đập nói thật không đau còn có chút muôn cười mới tới quả nhiên thật là tệ kình trịnh dược ngươi trộm ta cái kéo còn khi dễ nữ sinh cái này đều lần thứ mấy rồi nào đó a di thanh nhâm mang theo phẫn nộ trình dược đầu góc lóe lên chính là trên bãi cỏ cỏ không nhiều lắm có n g u y ệ t phiếu sao cho hai tấm hôm nay không mã chính văn định đem phiên ngoại g õ t xong hẳn là còn có hai thiên đi khu khu giới thiệu quyển sách ha liệp yêu trường trung học thi đại học kết thúc về sau t r í n h thanh không có đi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đế đô đại học mà là có ngành lý ôm hồ ly lần theo một tờ thông chi xông vào một tòa xa lạ trường trung học nơi này không có cao số anh ngữ tư tưởng chính trị thay vào đó là xem bói thiên văn ma pháp triết học nơi này khóa ngoại hoạt động là thú liệp yêu ma nơi này hứng thú yêu thích thiên kỳ bách q u á i treo thuyền du ngoạn biển học leo lên sách núi cái này một mặt mờ mịt người trẻ tuổi lảo đảo nghiêng ngã bắt đầu mình v u sư kiếp sống sau đó hôm nay không có phiên ngoại ngày mai đổi mới đi hôm nay càng nhiều lắm ngày mai phiên ngoại hoàn tất nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta khụ khụ ngay tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẻ phẹt trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta toàn chữ đổi mới nhớ ký địa chỉ internet chương ba trăm bảy mươi bị nạn g tiếp cận t r ạ n g vạng tối thời điểm trịnh dược liền rời đi chỗ ở hắn hấp thu một ngày hiện tại đã t â n tháng bảy Khoảng cách tình. Hiện nhiên tuần cá bát quá bất biệt tại tự dai là lễ là sự đông i thiên mỗi tiếp, phi đội cái đi nhiệm lại, vi, đón đều có ngữ tan ngày muốn tuần nhưng hắn hẳn hạ học, thật h trừ tra trước mắt hắn tu gì làm là lấy vụ kéo k có chuyện gì có thể ngăn chặn thể hắn. Hôm nay ngăn gì t i ế phương tục rẽ đường n ỏ Đông p h thổ đặc địa đi đón tiểu kim tinh tiểu kim tinh cũng là muốn đọc sách một đám tiểu hài đang tiếp thụ bình thường biết chữ giáo dục mù chữ làm sao tu chân thổ tỷ đêm nay ăn cái gì tiểu kim tinh nắm đông phương thổ tay hỏi bởi vì tiểu kim tinh nhận lấy không nhỏ kinh hãi cho nên mỗi ngày đều muốn tiếp chờ ngày nào tiểu kim tinh không sợ đại khái cũng không cần tiếp đương nhiên tiếp tiểu kim tinh không phải một kiện chuyện phiền thoái trong nhà bốn người ca ca tỷ tỷ đều có thể tiếp gặp được thổ tỷ không rảnh chính là đông phương hỏa ra sân thời điểm tất cả mọi người nghĩ tiếp nhưng là đến sắp xếp đến lớn không rảnh mới có thể đến phiên vị kế tiếp có chút tiếc nuối là thổ tỷ không có không rảnh qua đông phương hỏa ngày nhớ đ ê m mong chính là không có chờ đến tiếp tiểu kim tinh cơ hội thổ tỷ nhìn xem tiểu kim tinh cười nói tiểu kim tinh muốn ăn cái gì thổ tỷ đều làm cho ngươi khẳng định ăn ngon ăn bánh rán quả thường xuyên nghe người ta nói không biết có ăn ngon hay không tiểu kim tinh nhìn xem thổ tỷ nói thổ tỷ thứ độ gì chỉ là còn không có đợi thổ tỷ nói cái gì tiểu kim tinh đột nhiên kích động nói thổ tỷ thổ tỷ ngươi nhìn ngươi nhìn tiểu h ả i thổ tỷ có chút n g o à i ý muốn nhìn xem quá khứ sau đó nhìn thấy bảy cái tiểu hài rất có cá tính dáng vẻ bọn hắn thế nào tiểu hài sát thủ giết chính là bọn hắn tiểu kim tinh có chút sợ hay nói thổ tỷ có chút n g o à i ý muốn cái này không phải liền là không có chuyện gì sao sau đó nàng mang theo tiểu kim tinh theo tới nếu quả như thật không có việc gì chỉ cần để tiểu kim tinh biết liền tốt dạng này nàng liền sẽ không sợ không phải tiểu kim tinh lúc ngủ đều sẽ làm ác ngộng tiểu kim tinh không cần nói chúng ta đi xem một chút nếu như là tiểu hài sát thủ chúng ta liền diệt trừ tiểu hài sát thủ nghe được thổ tỷ nói tiểu kim tinh lập tức dùng một cái tay che lấy miệng của mình còn có một con đương nhiên là t r ộ p vào thổ tỷ trên thân rất nhanh các nàng liền thấy những đứa bé kia tiến vào một cái cái hẻm nhỏ thổ tỷ mang theo tiểu kim tinh ở phía xa bắt đầu xem xét rất nhanh tiểu kim tinh liền sợ hãi hai cánh tay ôm thổ tỷ nhỏ tiểu hài sát thủ thổ tỷ hơi kinh ngạc bởi vì nàng nhìn thấy trịnh dược cũng chính là vũ tịch Cho vũ tiên tử đạo lữ. Hắn vừa vẫn xuất hiện trong ngó hẻm. Cho nên, hư đến nhà hẻm. hư là vừa tử xuất đạo lữ. bảy ọ n hắn tinh, trình Nhưng nàng tiểu kim tinh là dược. Nhưng là, nàng làm sao cảm giác là là, dược. c sao m giác những là à n đứa bé này ngăn người ă n chặn trình d ợ c Bảy n g ư trực tiếp đem đối phương vây lại thổ tỷ dùng tay an ủi tiểu kim tinh sau đó bắt đầu quan sát chi tiết rất nhanh nàng liền thấy kia bảy cái tiểu hài dẫn đầu động thủ đ ó lấy tiếp lấy thổ tỷ mộng t r ì n h dược hai ba lần liền đem những cái k ê u biểu hiện ra nhanh tứ d a i tiểu hài toàn bộ dấm trên mặt đất hơn nữa còn là cùng đạp cái này cái này không phải một cái tam giai chiến lược không đúng cái này trịnh dược lúc nào tam giai rồi quả nhiên nhà bọn hắn mấy cái đệ đệ là đúng cái này trịnh dược không tầm thường sau đó nàng liền thấy trịnh dược rời đi nàng không biết cái này trịnh dược có phải hay không tại ngược đ á i tiểu hải nàng lúc đầu muốn đi qua nhìn xem những đứa bé kia thế nhưng là vừa mới dự định quá khứ kia bảy cái tiểu hải liền phát ra ánh sáng đứng lên trên thân căn bản không có tổn thương nàng có chút mậu bức bất quá vẫn là kêu tiểu kim tinh tiểu kim tinh ngươi mau nhìn những đứa bé kia không có chuyện bọn hắn trước đó có thể là đang chơi đùa mọi nhà ngươi không có nhìn toàn tiểu kim tinh bán tín bán nghi thật sau đó nàng nhìn sang phát hiện mấy cái kia tiểu hài thật không có chuyện trên thân cũng không có thương tổn thật chẳng lẽ chính là nhà tròi tiểu kim tinh cảm giác có chút mặt xấu hổ mình bị nhà tròi hù dọa không mặt múi gặp thổ t ỷ trịnh dược đánh xong nguyên tố thất vương liền rời đi lần này không có quá nhiều đi ngược bởi vì hắn phát hiện đứa trẻ kia lại lại n g ắ m lại đối phương bóng ma tâm lý đủ lớn vẫn là thôi đi bất quá đông phương lão sư nhận biết đứa trẻ kia trịnh dược vẫn rất ngoài ý muốn đương nhiên trịnh dược cũng không thèm để ý mình đánh nguyên tố thất vương bị nàng phát hiện dù sao cũng là những người này tới tìm hắn phiền phức về sau trịnh dược liền xuất hiện đang dạy học khu vực mấy lần đánh nguyên tố thất vương kinh lịch để hắn hiểu được một sự kiện không có việc gì không muốn đi cái hẻm nhỏ trịnh dược ngồi tại trên ghế dài hắn cảm thấy có chút thời gian liền nhìn xe bầy hắn phát hiện dương tiểu dương ở bên trong phát biểu ta luôn cảm giác rất kỳ quái nhất là gần nhất tinh thần tốt rất nhiều về sau càng nghĩ càng kỳ quái nam tiêu cái gì kỳ quái thì vũ tiên tử nhà ngươi linh dược lại bị người g i ả bị đụng rồi dương tiểu linh ta đã thật lâu không có làm gãy linh dược tốt ta một thanh k i a tám chín phần mười là gần nhất không có sinh ý bằng không chính là dương tiểu dương nhìn không được tự mình động thủ thất nguyện tỷ tỷ nói rất đúng dương tiểu linh các ngươi làm sao không công kích thì vũ nàng như vậy hố thì vũ tiên tử ngươi không nên nói lung tung ta thế nhưng là có thân phận yêu gần nhất ta tìm được danh chấn tu chân giới biện pháp chỉ cần để nam tiêu cùng một thanh b ả y ra đem lầu dạy học nổ sau đó ta tới làm chủ n mưu tu chân đô thị liền đều biết yêu tộc thì vũ là ai nổi danh bước đầu tiền từ tu chân đô thị bắt đầu đạo kiệt vì cái gì không phải ngươi bày ra thì vũ tiên tử nói ngươi đầu góc không dùng được ngươi còn không tin ta đầu góc cong cong c ó thể có bọn hắn nhiều như vậy sao đạo kiện dương tiểu linh dương tiểu dương các ngươi liền không thể hãy nghe ta nói hết sao dương tiểu dương phát hiện cùng những người này tiếp xúc so cùng dương tiểu linh tiếp xúc còn đau đầu nam tiêu ngươi nói liền tốt không cần để ý tới bọn hắn thì vũ tiên tử đúng à, ngươi nói liền tốt cũng không phải nói chuyện nói chuyện không chú ý liền nghe không đến nhưng là phát tin tức nói chuyện t h i ế m chúng ta khẳng định sẽ thấy dương tiểu dương hợp lấy hay là hắn sai bất quá hắn vẫn là bắt đầu nói chính sự gần nhất ta không phải đàng quan sát vô ám hoa sao nhưng là ta cảm giác vừa đến cái chỗ kia người cũng có chút mỏi mệt trở về sau bởi vì trịnh dược đạo hưu t r ậ n pháp liền lại khôi phục không phải tiếp xúc lâu mới có thể mà là vừa đi liền sẽ trước đó bởi vì không có trịnh dược đạo hưu trợ rút thiên a vẫn tưởng rằng c ậ m r ã nhiễm, nhưng là bây giờ nghĩ đến, có thể là trực tiếp nhiễm, sau đó làm sâu sắc. Càng quan trọng hơn là, ta chỉ cần vừa đi, không tiếp xúc những người kia, cũng không vấn thể chậm chỉ phải hay h giờ tiếp rãi đi, tiếp kia, mỏi i làm mệt. gì? là là là, bây sâu đó đề có trực sắc. xúc Có có ta sau sẽ vừa thu vấn đề rất lớn ngươi khả năng bị lừa nơi đó vô cùng có khả năng đã trải rộng vô áo hoa mọi mệnh chỉ là vì để cho người ta chìm vào giấc ngủ một khi chìm vào giấc ngủ tất nhiên mộng thấy bị n g ạ dương tiểu dương thế nhưng là ta một vị lão sư một mực ở tại nơi này tinh thần hắn liền không có vấn đề hắn cũng chưa có tiếp xúc qua vô á m hoa thiên thu những người khác đâu dương tiểu dương những người khác bọn hắn đang nghiên cứu vô á m hoa tinh thần không phải rất tốt thiên thu không nghiên cứu người đâu dương tiểu dương suy từ dưới sau đó phát tin tức giống như tinh thần cũng không được khá lắm bất quá không có giống như ta mọi mệnh nam tiêu tất cả mọi người đều có một ít vấn đề liền ngươi vị lao sư kia không có vấn đề hắn tu vi cao nhất sao dương tiểu dương ngây ngẩn cả người cuối cùng phát hai chữ không phải cho nên nhìn như nhất không có vấn đề khả năng nhất có vấn đề trịnh dược cũng không làm sao ngoài ý m u ố n đương nhiên chủ yếu nhất là hắn không thế nào đem bị ngạn người thả ở trong mắt thiên thu hiện tại lên ngươi không cần đi tìm bọn hắn sau đó nam tiêu đem chuyện này thông chi một chút vũ tiên tuyết địa đi chương ba trăm bảy mươi một cố tình gây sự đối với thiên thu bọn hắn tự nhiên là minh bạch dù sao chính là rất nguy hiểm không chỉ dương tiểu dương rất nguy hiểm tu chân đô thị cũng rất nguy hiểm thì vũ tiên tử thiên thu điện đại lão đối phương rất mạnh sao chúng ta muốn hay không rời đi nơi này tị nạn đạo kiệt đúng a đúng a trốn đi đạo kiệt đối với cái này phi thường đồng ý vẫn là mau chóng rời đi đi ước mính thật là đáng sợ những người khác cũng muốn biết tình huống cụ thể thiên thu các ngươi không cần quá lo lắng trốn không thoát chạy trốn cũng là một cái chết nam tiêu một t h a n h thất n g u y ệ t thì vũ t i ê n tử đạo k i ệ t dương tiểu dương dương tiểu linh tất cả mọi người đều là một trận mộng b ớ c không cần lo lắng trốn không thoát thiên thu đại lao thực sẽ an ủi người trịnh dược mỉm cười hắn cảm thấy rất có ý tứ bởi vì không có thời gian hắn chi năng nói thêm câu nữa thiên thu yên tâm đi nhiều lắm là đến mấy cái chi cao không có gì đáng ngại phát xong cái này trịnh dược liền che giấu b ầ y không có cách nào chuông tan học vang lên hạ thiên ngữ khẳng định trước tiên xuống tới nhưng là b ầ y bên trong người còn tại mẫu bức nhiều lắm là đến mấy cái chi cao không có gì đáng ngại đây là thiên thu đại lão câu thứ hai an ủi dương tiểu linh đúng rồi c h í cao là cảnh giới gì rất lợi hại phải không nam tiêu thất gia i nhập đạo biết không đến tiếp sau cảnh giới ngươi hiểu rõ không dương tiểu linh không hiểu rõ m ộ t thanh đằng sau là bát giai hỏi lại đằng sau là cựu giai chứng đạo đạo kiệt cựu giai đã là tu chân giới cảnh giới tối cao nghe nói thánh t h u thủy tổ siêu việt cựu giai chứng đạo đặt đến đại đạo tự nhiên cảnh giới đại đạo tự nhiên đã là đã biết cảnh giới tối cao dương tiểu linh nghi ngờ biểu lộ kia trí cao đâu các ngươi còn không có nói trí cao thì vũ tiên tử người g i ả bị đ ụ n linh ngươi ngay cả cái này đều liên tưởng không đến sao đại đạo tự nhiên đằng sau có cái cảnh giới trong truyền thuyết đó chính là trí cao một người liền có thể diệt toàn bộ tu chân giới loại người này muốn tới mấy cái vẫn là đối địch đó là cái gì chẳng cảnh ngươi suy nghĩ một chút dương tiểu linh kia là tận thế a song phải chết nàng thật vất vả mới đem tiểu dương nuôi dưỡng lớn lên mới vừa vặn đến hưởng phúc niên kỷ liền muốn thế giới hủy diệt dương tiểu dương nếu như đây là sự thực tu chân giới có thể đỉnh quá khứ sao nam tiêu không thể nhưng là thiên thu đạo hưu nói không có gì đáng ngại đại khái thật không có gì đáng ngại dương tiểu linh thật hay giả thế nhưng là ta nhớ được hắn nói mình mới lục giai thì vũ tiên tử khó trách ngươi ngốc như vậy thiên thu đại lão căn bản không thể dùng giai vị đi cân nhắc nhớ kỹ hai ngày trước sự tình sao ngươi gặp qua người nào xuất hiện sẽ phát sinh loại kia chấn động toàn bộ thế giới sự tình đối với thiên thu đại lão chúng ta chỉ cần tin tưởng vững chắc một đầu nguyên tắc căn bản dương tiểu linh là cái gì hiếu kỳ biểu lộ đạo kiện mù quáng tin tưởng là được thì vũ tiên tử đưa tiền nhỏ biểu lộ cho ngươi năm khối tiền rút về để cho ta phát đẹp trai như vậy lời kịch hẳn là ta nói trịnh dược đợi một hồi hạ thiên ngữ quả nhiên xuống tới thoáng qua một cái đến hạ thiên ngữ liền một cách tự nhiên kéo trịnh dược tay đi thôi chúng ta đi trước mua thức ăn trở về làm cho ngươi ăn ngon hạ thiên ngữ nói trịnh dược tự nhiên gật đầu bất quá hắn hào hứng không lớn bởi vì hạ thiên ngữ không cho hắn làm đồ ăn hắn không thể nào hiểu được hạ thiên ngữ tại sao muốn tước đoạt hắn làm đồ ăn tư cách đuổi theo một thế đồng dạng để hắn làm ăn không tốt sao hắn đối linh thú nghiên cứu sao mà cẩn thận cũng là vì hạ thiên ngữ hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở kiếp trước làm hắn tự hào kỹ năng đ ờ i này sẽ không có đất dụng võ chút nào sau đó trịnh dược liền cùng hạ thiên ngữ rời đi khu dạy học vực mà tại góc rẽ một số người dò xét lấy đầu thổn thức không thôi tình yêu cùng người ta trịnh lao sư mỗi ngày đều tới đón số bảy đông phương m g ụ c nói nam cung tiểu hồng cũng là gật đầu nói không chỉ là tình yêu c ù n g nhiệt vẫn là tân hôn chúng ta dạng này nhìn trộm có thể hay không bị bắt lại đánh hiểu vận cảm thấy có chút nguy hiểm ta cảm thấy sẽ các ngươi làm sao mỗi ngày đều đến nhìn lén sư tỷ bọn hắn g i a o g i a o từ phía sau tới nói dương suy tư chốc lát nói không biết ta xem bọn hắn đều đến thuận tiện liền theo tới nam cung tiểu minh cũng là gật đầu ta cùng số sáu đồng dạng g i a o g i a o những người này có phải hay không đều có bệnh hiếu kỳ người khác nói yêu thương bộ dáng vì cái gì không giống như nàng đi nghiên cứu văn học đâu nơi đó cái gì cũng có còn có thể cho nàng sư tỷ đương quân sư đáng tiếc là gần nhất nàng sư tỷ cũng không tới hỏi nàng về đến nhà trịnh dược bọn hắn liền ăn cơm tối hôm nay hạ thiên ngự không có ra ngoài dự định trịnh dược tẩy quả liền định đặt ở t r ư ớ c s o f a mặt trên mặt bàn chỉ là vừa mới tới ngồi ở trên ghế s a lon hạ thiên ngự liền giang hai tay nói ôm một cái trịnh dược nhìn thoáng qua định đem hoa quả buông xuống liền đi qua ôm một chút chỉ là còn không có đem hoa quả buông xuống hạ thiên ngữ liền chu mỏ nói n g ư ờ i cũng không coi trọng ta cũng không sang ô m ta trịnh dược một mặt n g ộ t bức nói ta không được đem hoa quả buông xuống sau đó mới có thể quá khứ ô m ngươi nói hắn đem hoa quả để lên bàn hạ thiên ngữ lại nói ngươi có thể bưng tới ô m ta một chút sau đó tại thả mặt bàn mà lại ngươi bây giờ đều b u ô n g xuống còn vẫn đứng ở nơi đó không đến ô m ta trịnh dược c h ấ n kinh sau đó không thể làm gì khác hơn nói tốt ta tốt ta ôm một cái nói trịnh dược liền giang hai tay dự định quá khứ ôm hạ thiên ngữ chỉ là trịnh dược vừa mới dự định tới hạ thiên ngữ quay người nói không cho ngươi ôm trịnh dược đứng tại trước s o f a tay vẫn làm ở ra lấy hắn cảm giác mình bị hạ thiên ngữ đ a bỡn lúc nào hạ thiên ngữ nghịch ngậm như vậy rồi tại trịnh dược bảo trì nguyên dạng thời điểm rời đi hạ thiên ngữ lại đi tới trịnh dược trước mặt cười nói g i a o g i a o nói nữ hải tử đều là dạng này cố tình gây sự nói nàng liền ôm lấy trịnh dược sau đó đem vùi đầu trong ngực trịnh dược nói ngươi nói ta về sau có thể hay không cũng biến thành cố tình gây sự ta cảm thấy hội trịnh dược vô ý thức nói có đôi khi hạ thiên ngữ chính là sẽ cố tình gây sự hạ thiên ngữ ngẩng đầu nhìn trịnh dược nói đó cũng là ngươi quan gia sau đó hạ thiên ngữ lại một lần nói bất quá ta muốn ta sẽ chỉ ở ngươi vui vẻ thời điểm cố tình gây sự vì cái gì trịnh dược hiếu kỳ nói bởi vì ngươi không vui thời điểm ta công việc chủ yếu là để ngươi vui vẻ hạ thiên ngữ cười nói dù sao ta tại ngươi đây chính là n g ọ t có đôi khi là cay trịnh dược bổ sung một câu hừ hạ thiên ngữ quay đầu đó cũng là trịnh dược hại sau đó hạ thiên ngữ v ô n g ra trịnh dược nói đúng rồi đêm nay muốn để ngươi nhìn một chút ta bệnh không biết có thể hay không thành công ngươi đến có điểm tâm lý chuẩn bị nói đến đây cái t r chương d ợ c là nghiêm chỉnh lại, nghiêm trình nói. Ừ, đúng, có phong hiểm sao? Nếu có ba trăm bảy mươi hai pha y chăng mở ra cuối cùng điều ước đối với hạ thiên ngữ nói trịnh dược tự nhiên là gật đầu về sau hạ thiên ngữ liền nằm ở trên giường nàng che kín chăn mền sau đó đem để tay bên ngoài chăn nói đợi chút nữa nhớ kỹ nhìn ta cổ tay nếu có phát sáng liền điểm vào xem nếu như không có liền ngủ sớm một chút trịnh dược cười gật đầu được nói láo vừa nhìn liền biết ngươi sẽ thủ một đêm hạ thiên ngữ một mặt đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng tốt ta trịnh dược xác thực dự định thủ một đêm vạn nhất là m u ộ n một chút biểu hiện đâu bất quá hắn rất hiếu kỳ tại sao là phát sáng điểm đi vào lại là cái gì ý tứ không đến bao lâu hạ thiên ngữ liền nhắm mắt lại bất quá nhắm lại thời điểm còn đặc địa dặn dò một câu nhiều nhất liền một phút ta sẽ bắt đầu ngủ say ừ n không cần lo lắng t r i n h dưng nói hắn sẽ mật thiết chú ý hạ thiên ngữ an toàn tình trạng nếu có vấn đề hắn thậm chí sẽ trực tiếp xuất thủ ngăn cản hắn lại thế nào muốn biết cũng sẽ không để hạ thiên ngữ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm đây mới là hết thể cơ sở hạ thiên ngữ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì về sau trịnh dược có thể rõ ràng cảm giác được hạ thiên ngữ chìm vào giấc ngủ hắn đang chờ đợi cũng đang quan sát quan sát là tại xác định hạ thiên ngữ không có việc gì chờ đợi là vì nhìn thấy sáng n g ờ i trịnh dược có chút khẩn trương hắn không biết mình đến cùng có thể hay không trông thấy nhưng là hắn từ đầu đến cuối không biết cái bệnh này tồn tại cho nên hắn không biết cái kia bệnh cấp độ đến cùng cao bao nhiêu bởi vì không biết hắn rất muốn biết đến cùng là cái gì đợi mấy phút sau trịnh dược không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì nhưng là hắn không có để ý tiếp tục chờ đợi đương nửa giờ về sau trịnh dược vẫn là không có đợi đến bất luận cái gì sáng ngời hắn rất kiên nhẫn trở l ấ y thẳng đến sau một giờ tại hạ thiên ngự trạng thái dưới tình huống bình thường trên cổ tay của nàng rốt cục xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt trịnh dược cả người đều tinh thần thậm chí tập trung hai trăm phần trăm lực chú ý hắn nhìn xem tia sáng k i a có chút không hiểu hắn thế mà không có nhìn ra đối phương là thế nào xuất hiện khó trách hắn vẫn luôn không biết sau đó hắn đưa tay thử điểm một cái sáng ngời tay của hắn không phải rất ổn hắn có chút khẩn trương có chút sợ hãi hắn không biết mình đến tột cùng sẽ thấy cái gì rất nhanh cái kia sáng ngời chiết xạ ra một vệ ánh sáng cái này chỉ riêng tại hướng về thân thể hắn quét hình trịnh dược không hiểu rõ lắm đây là tại làm gì quét hình thân phận sao trịnh dược là đang nạo h báng mình nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là đây quả thật là quét hình thân phận bởi vì tia sáng biến mất thời điểm hạ thiên ngự trên cổ tay ánh sáng xuất hiện một chút văn tự thân phận xác nhận hoàn tất quyền hạn đang loạt quyền hạn thêm trở hoàn thành thông qua phải chăng xem xét danh sách điều ước tường tình phải chăng t r ì n h dược có chút chân kinh đây là cái gì danh sách điều ước hệ thống hạ thiên ngữ hoặc b ằ n g thân t r ì n h dược nghĩ tới rất nhiều loại khả năng duy chỉ có không có nghĩ qua loại khả năng này hạ thiên ngự trên thân lại có hệ thống cái này sao có thể nàng ở đâu ra sau đó trịnh dược để cho mình tỉnh táo lại cái hệ thống này có chút kỳ quái mình thế mà cũng có quyền hạn xem xét là bởi vì cùng hạ thiên ngữ kết hôn sao đối với cái này trịnh dược không được biết hắn quyết định xem trước một chút cái này danh sách điều đ ứ c hắn phải biết cái này rốt cuộc là thứ gì sau đó trịnh dược lựa chọn là rất nhanh một màn ánh sáng xuất hiện phía trên xuất hiện rất nhiều văn tự phụ trợ tên danh sách điều đ ứ c trạng thái đã kích hoạt phụ trợ lai lịch từ danh sách cùng điều ước vặn vẹo dung hợp mà thành hợp thành quá trình không thể diễn tả hợp thành kết quả không thể dự đoán hết thẻ không thể trường khống không thể can thiệp không thể sửa đổi phụ trợ công hiệu danh sách điều ước cuối cùng hình thành chín đầu điều ước những công hiệu khác khó mà thăm dò cần tự hành thăm dò đẳng cấp bao trùm thế giới trịnh dược nhìn đến đây hơi kinh ngạc cái này danh sách điều ước lại là hợp thành hệ thống là hai cái hệ thống hợp thành ai như thế lãng phí b ấ t quá đẳng cấp này bao trùm thế giới là có ý gì nó chỗ thể hiện ra năng lực đã siêu việt mảnh thế giới này có thể làm được sao như vậy chế tạo cái hệ thống này người là ai trịnh d ư ơ n không được biết nhưng là hắn càng muốn biết k i a chín đầu điều ước là cái gì rất nhanh hắn thấy được tường tình cái nút không có chút nào do dự hắn điểm xuống cái nút xem xét điều ước chẳng qua là khi hắn nhìn về phía đầu thứ nhất điều ước thời điểm cả người đều ngây n g ẩ n cả người đầu thứ nhất hẹn phải chăng lấy mất đi nước mắt làm đại giới mở ra đầu thứ nhất hẹn đầu thứ nhất hẹn mở ra nhập đạo phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan giã trong ba ngày thiên địa tề lực lúc tới vận chuyển cảm lộ thiên địa gặp dữ hóa lành đầu thứ nhất hẹn mở ra đem chữa trị hết thẻ thương thế trạng thái chưa mở ra nhìn đến đây trịnh dược đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình nước mắt đại giới có ý tứ gì chỉ cần mở ra hạ thiên ngữ liền vĩnh viên đã mất đi nước mắt trịnh dược tay trong nháy mắt nắm chặt cho nên ở kiếp trước chỉ cần mở ra đầu thứ nhất hẹn hạ thiên ngự đem không tại có thuốc thít quyền lợi trịnh dược ép buộc mình bảo trì chấn định hắn nhìn về phía đầu thứ hai hẹn đầu thứ hai hẹn phải t r ă n g lấy mất đi tâm tình khẩn trương làm đại giới mở ra đầu thứ hai hẹn đầu thứ hai hẹn mở ra bắt dai phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan r ã trong ba ngày thiên địa tề lực lúc tới vận chuyển cảm lộ thiên địa gặp giữ hóa lành đầu thứ hai hẹn mở ra đem ngăn cản ngoại giới hết thẻ công kích hóa đối phương lực lượng cho mình dùng đồng thời đem chữa trị hết thẻ thương thế trạng thái chưa mở ra cảm xúc thế mà bắt đầu mất đi tâm tình trịnh dược tay thật chặt cầm hắn có chút khó mà tiếp nhận về sau hắn có t r a xét phía sau điều ước thiếu dung sợ hãi phẫn nộ các loại tất cả đều ở trong đó về sau trịnh dược thấy được thứ bảy điều ước thứ bảy điều ước phải chăng lấy mất đi vui sướng cảm xúc làm đại giới mở ra thứ bảy điều ước thứ bảy điều ước mở ra trí cao phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan rã trong ba ngày thiên địa tề lực lúc tới vận chuyển cảm nộ thiên địa gặp giữ hóa lành nôn xuất phát p ủy khởi tử hồi sinh thứ bảy điều ước mở ra lấy được thần chi nhìn chăm chú mắt chỗ xem vạn vật thần phục quỳ lạy chúa tể sinh linh trạng thái chưa mở ra vui s ư ớ n g cũng mất như vậy hạ thiên ngữ còn thừa lại cái gì trịnh dược thấy được điều thứ tám hẹn điều thứ tám hẹn phải chăng lấy mất đi thích cảm xúc làm đại giới Mở ra điều thứ tám hẹn Điều thứ t á mở hẹn m ra siêu sẽ giã. thiên thoát nhất tan Trong tề bình cảnh sẽ có nhất định khả năng tan giã. Trong ba năng ngày có địa lấy ự c lúc tới vận chuyển, cảm lành, tới thiên vận nộ nôn hóa u địa, gặp giữ x t t pháp thủy, khởi tử hồi sinh. tử được i ề u thứ tám hẹn mở ra, lấy đ lực lượng của thần lực chỗ qua sinh tử tùy tâm trưởng thế gian hết thẻ sinh tử luân hồi cố định thời gian bên trong bất tử bất diệt trạng thái chưa mở ra t r ị n h dược đã triệt để ngây ngẩn cả người thích cũng bị tước đoạt hắn nhìn xem đây hết t h ả trong đầu trống rỗng cả người hắn như là đã mất đi năng lực suy tư cho nên ở kiếp trước hạ thiên ngữ sở dĩ đối với hắn lạnh lùng sở dĩ không có bất kỳ cái gì biểu lộ sở dĩ để hắn cảm giác khoảng cách càng ngày càng xa không phải là bởi vì hạ thiên ngữ chán ghét hắn cũng là nàng xem thường chính mình mà là nàng một chút xíu đã mất đi những thứ này mình còn không có chút nào cảnh giác mỗi lần gặp được nguy hiểm chỉ là không muốn kéo nàng chân sau chỉ cảm thấy có thể tự vệ liền tốt hắn đến cùng làm nhiều ít chuyện ngu xuẩn mà lại ngay từ đầu có mấy lần cũng là vì cứu hắn hạ thiên ngữ mới bình an vô sự từ vòng gây ra cho nên đều là hắn hại hạ thiên ngữ mỗi một lần bình an thoát hiểm kỳ thật đều giống như đã mất đi cái nào đó đồ vật mà hắn mỗi lần để ý đều là hạ thiên ngữ cách hắn càng ngày càng xa hắn đến cùng đã làm gì giờ khác này trịnh dược vô cùng chán ghét mình vô cùng hối hận nếu như hắn biết hết thảy tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để hạ thiên ngữ mở ra điều ước dù là hắn thật đã chết rồi trịnh dược bộ mặt cả người đều có chút khó mà khống chế nhưng là rất nhanh hắn lại bắt đầu không hiểu không đúng không đúng nếu như nếu như hạ thiên ngữ ở kiếp trước thật là thích ta như vậy như vậy nàng tại sao muốn giết ta tại sao muốn tại thời khắc cuối cùng giết ta đúng vậy ở kiếp trước hắn là bị hạ thiên ngữ giết bị hạ thiên ngữ tự tay giết hắn đem hạ thiên ngữ đưa đến vương toa trước liền định rời đi chẳng qua là khi hắn lúc xoay người cảm thấy phía sau công kích hắn không có phản kháng thậm chí chủ động để cho mình quay trở lại bình thường hạ thiên ngữ muốn giết hắn hắn không có bất kỳ cái gì lời bán hắn giận nửa đời t r ư ớ c của hắn đều là hạ thiên ngữ giúp hắn mệnh cũng là nàng cho đã hạ thiên ngữ muốn giết hắn hắn liền đem mệnh trả lại cho nàng cho nên hắn chết liền chết như vậy không phải chỉ cần hắn không muốn chết không có người có thể giết hắn chính là hạ thiên ngữ cũng làm không được cho nên hắn cảm thấy mình cũng không tiếp tục thiếu hạ thiên ngữ một thế này vốn cũng không có dự định tới gần hạ thiên ngữ thế nhưng là nhìn thấy điều ước về sau hắn không hiểu không hiểu hạ thiên ngữ tại sao muốn giết hắn mà lúc này đây đầu thứ chín hẹn ra hắn khi nhìn đến cái này điều ước về sau trong mắt trong nháy mắt là đã mất đi tiêu cự cuối cùng điều ước phải t r ă n g lấy tự tay giết chết trong lòng duy nhất tình cảm chân thành làm đại giá mở ra cuối cùng điều ước cuối cùng điều ước mở ra đem thu hoạch được một lần cầu nguyện cơ hội Nhớ luận kỹ, là bất chương á i gì nguyện vọng, g n ị c chuyển h sinh tử chuyển âm d ba trăm bảy mươi ba thế giới muốn nghịch chuyển ngươi có phải hay không không còn nguyện ý tới gần ta không có khả năng không thể nào đây tuyệt đối không có khả năng trịnh dược tự lẩm bẩm hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này hắn không tiếp thu được hắn không nguyện ý tiếp nhận trong lòng duy nhất tình cảm chân thành lần nữa nghịch chuyển thế giới những chữ này dạng không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của hắn cái này khiến hắn khó mà đi tin tưởng khó mà đi tiếp thu nếu như là dạng này vậy hắn trước đó hết thể tất cả đều là hắn tại tự cho là đúng đều là ngu xuẩn như vậy buồn cười trọng yếu nhất chính là hạ thiên ngữ bỏ ra nhiều như vậy hắn cũng không biết hắn không có chút nào biết cái này không thể tha thứ hắn không cách nào tha thứ chính mình mình cái gọi là không nợ nàng chỉ là thiếu càng nhiều càng nhiều nhiều đến hắn hoàn toàn còn không rõ tình trạng nếu như không phải một thế này hạ thiên ngữ còn liều mạng tiếp xúc hắn hắn có phải hay không cũng có thể không nhìn hạ thiên ngữ đối diện nguy cơ trịnh dược không kiềm chế được nỗi lòng tại hắn không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm thiên điệu bên ngoài đột nhiên tụ tập mây đen lôi minh lấp lóe không có ai biết trời vì cái gì đột nhiên thay đổi nhưng là trịnh dược nghe không được phía ngoài hết thảy hai tay của hắn nắm lấy đầu hắn hốc mắt sớm đã ướt át hắn cảm thấy mình chính là cái này trên thế giới cực kỳ người ngu xuẩn hắn đợi trước hối hận nhất sự tình chính là không sao biết được đạo hết thảy không thể bảo vệ tốt hạ thiên ngữ mà liên tại trịnh dược không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm điều ước phía dưới lại xuất hiện một hàng chữ là bình thường viết chữ ta thích trịnh dược rất thích rất thích thích đến thực chất bên trong ta sẽ không quên cho dù mất đi thích năng lực ta còn là thích trịnh dược ta nhất định sẽ không quên nhất định nhìn thấy những chữ này trong n g a y mắt hắn nhớ tới hạ thiên ngữ nói với hắn ta thích ngươi như là khắc vào linh hồn vĩnh viễn sẽ không di thất sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt tại sao có thể như vậy đến cùng tại sao có thể như vậy vì sao lại dạng này vì cái gì ta cái gì cũng không biết vì cái gì trịnh dược rơi lệ trời mưa hắn không chịu nổi không chịu nổi hạ thiên ngữ đối với hắn nỗ lực hắn không xứng lúc này tại phía dưới cùng lại xuất hiện viết chữ thế giới muốn nghịch chuyển lần này có thể làm về mình ngươi có phải hay không không còn nguyện ý tới gần ta rồi thật xin lỗi thổn u thương ngươi giờ khác này trịnh dược ước chế không nổi tâm tình của mình khóc ra tiếng bi thương của hắn đạt đến cực hạn tại trịnh dược lâm vào bi thương thống khổ thời điểm thiên địa bên ngoài không còn xuất hiện lôi mình mà là bắt đầu rơi ra mưa to toàn bộ tu chân đô thị toàn bộ tu c h â n giới toàn bộ thế giới mặc kệ địa phương nào cái gì khu vực đều rơi ra mưa rào tầm tã nguyên bản tại bày quậy bán hàng trình vũ bọn người lập tức mở ra h ộ thuẫn chuẩn bị ngăn cản mưa to đột kích nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là bất kỳ cái gì hộ thuẫn đều không thể ngăn cản mưa to đột kích cái này mưa phảng phất có thể xuyên thấu hết thẻ phòng ngự đồng dạng đây là cái gì mưa a trinh vũ chấn động vô cùng bạch tiên tiên đồ nướng hủy bất quá nàng cảm thụ được mưa to hơi kinh ngạc nói các ngươi cảm nhận được sao vườn bi thương phảng phất thế giới đang khóc hát cám thiếu nữ có chút ngạc nhiên nói trinh vũ cùng với khác người cũng là cảm thụ được đúng là dạng này cái này mưa mang theo nồng đậm cảm xúc chỉ là cái này mưa đến cùng là thế nào tới n a m tiêu bọn hắn cũng là nhìn lên bầu trời bọn hắn cảm giác cái này mưa rơi thật quỷ dị thất nguyệt cùng thì vũ tại trời mưa chơi đùa thất nguyệt giơ tay lên cảm thụ được nước mưa nói cái này mưa thật kỳ quái giống như tại hối hận lấy cái gì thì vũ hiếu kỳ nàng nhắm mắt lại cảm thụ dưới chỉ là rất nhanh nàng liền nhìn về phía thất nguyệt có chút gánh thầm nghĩ ngươi có phải hay không cùng ngươi tỉ tỉ tinh thần xảy ra vấn đề chúng ta hôm nào đi xem bác sĩ đi thân nguyện tiểu kim tinh nhìn xem trên đầu mưa to nói thổ tỉ là có người hay không đang khóc ca không phải làm sao lại trời mưa lớn như vậy đông phương thổ đụng đụng cái này nước mưa cười nói không có chuyện gì sau cơn mưa chính là trời nắng chu tước tộc địa tộc trường ngăn không được cái này mưa căn bản không có cách nào ngăn cản chính là không gian lực lượng cũng vô pháp tác ra viêm tiêu có chút bối rối chính là bầm báo chu tước tộc trưởng nhìn xem trên núi lửa phương rơi xuống mưa rào tầm tã nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vô số năm chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy mưa sau đó lại có người tiến đến nói tộc trưởng cái khác tam tộc đồng dạng đổ mưa to đồng dạng không cách nào trở ngại bất kỳ cái gì thuật pháp tại trước mặt nó đều không có hiệu dụng nhưng là phổ thông dù lại có thể che khuất mưa rất nhanh lại có người tiến đến tộc trưởng toàn bộ tu chân giới đều đang đổ mưa không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trận mưa này chu tước tộc trưởng khiếp sợ không thôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào vũ tiên tuyết địa nơi này đồng dạng đổ mưa to rất nhiều người đều rất ngạc nhiên sẽ chỉ tuyết rơi tuyết địa đột nhiên rơi ra mưa to mà tại vũ tiên tuyết địa phía sau màn nơi này rất nhiều cường giả c h ấ n thủ lấy nơi này nơi này có lực lượng cường đại không áp chế sẽ cho tu chân giới mang đến đáng sợ tai nạn đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp cần làm sự tỉnh mà lúc này đây tự thành một phương phía sau màn đồng dạng rơi ra mưa to tất cả mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời xảy ra chuyện gì rồi địch tập thế nhưng là không có cảm giác được bất luận cái gì công kích tựa như là phổ thông mưa to không đúng không phải phổ thông mưa bất kỳ cái gì lực lượng phòng ngự đều là vô hiệu không có ai biết đây là có chuyện gì nhưng là tất cả mọi người khó có thể tin cái này mưa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tại chỗ cao nhất phương sóc mở mắt hắn ngẩng đầu cảm thụ được trận mưa lớn này hắn tại nguyên chỗ trầm mặc một lát cuối cùng mở ra không gian hắn đột nhiên muốn đi gặp một người trận mưa này để hắn có chút bận tâm có chút sợ hãi sợ hãi hối hận sợ hãi bi thương tu chân đô thị bán hạ chỗ ở bán hạ các nàng tự nhiên cũng là nhìn xem trận này kỳ quái mưa to ly lạc sợ hãi thắn nói cái này mưa đến tột cùng là thế nào tới bán hạ lắc đầu không biết nhưng là tu chân đô thị người muốn thử trở ngại trận mưa này thế nhưng là không có chút nào hiệu quả bọn hắn cho dù diệt đi bầu trời đám mây đều không dùng cái này mưa vẫn như cũ rơi xuống như là nước mắt không ngăn nổi chạy xuống g i a o g i a o hỏi thăm bên cạnh đông vũ nói thấp đông vũ ngươi có thể nhìn ra trận mưa này là chuyện gì xảy ra sao đông vũ không nhìn g i a o g i a o tiếp tục can hắn món điểm tâm ngọn chỉ là một cái bán g i a o g i a o g i a o g i a o cũng không thèm để ý nàng quyết định mang lên khung kính mình phân tích chỉ là còn không có đợi nàng mang lên khung kính nàng phát hiện chung quanh đột nhiên xuất hiện một cái cổng không gian g i a o g i a o giật nảy mình bất quá bên người nàng đông vũ liền rất vui vẻ kêu lên sóc ngươi xuất quan đúng vậy da chính là phương sóc hắn liền xuất hiện tại bán hạ bên người nói thật bán hạ rất kinh ngạc lúc đầu phương sóc muốn cùng đông vũ chào hỏi nhưng là ly lạc cùng g i a o g i a o trực tiếp mang lấy đông vũ lui ra ngoài g i a o g i a o lập tức nói chúng ta mang đông vũ đi ăn bữa khuya đông vũ còn muốn nói điều gì bất quá bị ly lạc che miệng lại nấu bát mì cho n g ư ơ i ăn tốt ta đông vũ thành công bị thu mua đúng hôm nay cuối cùng một thiên phiên ngoại tuyệt đối phải nhìn phiên ngoại một h bảy tuyết rơi t r ì n h dược đứng trên tuyết đ ị a nhìn lên bầu trời tuyết lớn đầy trời a di không cho tuyết rơi đi ra ngoài hắn là trộm đi ra bất quá ngay tại trong v i ệ n vấn đề không lớn chờ tuyết ngừng bọn hắn liền có thể ra ngoài đống tuyết người t r ì n h dược đang chờ tuyết ngừng giữa trưa tuyết rốt cục cũng đã ngừng t r ì n h dược đã không thể chờ đợi cái khác tiểu bằng hữu cũng thế tuyết rơi đối bọn hắn tới nói thế nhưng là rất hy hữu nhớ kỹ chỉ có thể ở rừng cây trước chơi không cho phép tiến rừng cây nhất là trịnh dược ra ngoài trước gã di cho trịnh dược đặc hữu vinh hạnh đặc biệt trịnh dược mắt điếc thai ngơ một cái ngang thai tóc ngắn nữ hải quay đầu nhìn một chút trịnh dược nàng cảm thấy xấu nam hải khẳng định sẽ vụng trộm chạy tới chơi chờ tất cả mọi người có thể ra ngoài thời điểm trịnh dược liền một thân một mình đi vào rừng cây đi vào đá cây có nhiều ý tứ chỉ là hắn vừa mới tiến rừng cây bên người liền có thêm một vị ngang thai tóc ngắn nữ hải nàng túi đầu yên lặng đi theo trịnh dược trịnh dược nhìn xem cô gái này không có gì muốn nói mới tới một mực tại ảnh hưởng hắn đều hơn một tháng mới tới tới nửa năm một mực không thể cùng người khác chơi đến một khối thật quá kém hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kém cỏi người sau đó trịnh dược đi vào một gốc cây dưới đợi đến cái kia mới tới tới về sau trịnh dược trực tiếp đạp một cước thân cây sau đó chạy ra ngoài tiếp lấy trên cây rơi xuống một đống tuyết trực tiếp đem mới tới đập nữ hài nhìn xem trịnh dược có chút tức giận nàng quyết định giữ một khoảng cách trịnh dược một thân một mình chơi một hồi sau đó liền bắt đầu đóng tuyết người hắn dự định đóng một cái đại tuyết nhân đóng tuyết người thời điểm cái kia mới tới cũng đang giúp đỡ bọn hắn chất thành thật lâu rốt cục tích tụ ra một cái đại tuyết nhân trịnh dược rất hài lòng cái kia mới tới cũng là một mặt tiếu dung nàng có vẻ như rất vui vẻ sau đó trịnh dược nhìn trời một chút phát hiện không còn sớm phải trở về không phải lại phải bị mắng t r ì n h dược đi ở phía trước nữ hải kia tự nhiên ở phía sau đi theo chỉ là bọn hắn đi dạo gần nửa ngày lại là đống tuyết người nàng có chút thể lực chống đỡ hết nổi t r ì n h dược cũng cảm giác mình dẫn trước đối phương rất xa thế nhưng là không đi nhanh một chút trời sắp tối rồi trở về muốn chịu mắng to t r ì n h dược quay đầu mắt nhìn mới tới phát hiện nàng cùng rất vất vả cuối cùng hắn đi vào cái kia mới tới trước mặt tiếp lấy ngồi s ổ m xuống, xuống. ý bày ra đối phương để cho mình lưng chỉ có dạng này hắn mới có thể càng nhanh nhanh đi nữ hải kia do dự một chút sau đó liền nhẹ nhàng ghé vào trịnh dược trên lưng tiếp lấy trịnh dược liền nắm lấy cái kia mới tới sau đó ra tốc rời đi rừng cây tại trịnh dược trên lưng nữ hải nhìn một chút trịnh dược đỏ lên lỗ thai theo bản năng dùng tay bưng kín trịnh dược lỗ thai nàng cảm giác c ấm áp mà hành động này để trịnh dược cả người giật cả mình tiếp lấy trực tiếp lắc đầu thuận tiện đem nữ hải bông xuống nữ hải cúi đầu một mặt làm sai sự tình dáng vẻ trịnh dược đem nàng buông ra về sau sau đó để nữ hải nhìn xem chính mình chờ nữ hải nhìn qua về sau trịnh dược xuất ra mình tay sau đó trên tay a khẩu khí sau đó mới dùng tay che nữ hải l ô thai nữ hải một chút liền thấy rõ sau đó a mấy hơi thở để cho mình tay nóng sau khi đứng lên mới đi che trịnh dược l ô thai trịnh dược gật gật đầu sau đó tiếp tục con mới tới mà cái kia mới tới trên đường đi đều che lấy lỗ thai của hắn còn a lấy khí thằng đến đi ra khỏi rừng cây trịnh dược mới đem mới tới bông xuống hắn đụng đụng lỗ thai của mình cảm giác hiện tại cũng là ấm đáng tiếc duy nhất chính là hắn vẫn là đã về trễ rồi sau đó hai người cùng một chỗ chịu mắng còn nói trịnh dược làm hư hài từ khác nữ hài túi đầu biết sai nàng cảm thấy lấy sau không thể chạy loạn bất quá vẫn là vui vẻ bởi vì có cái kia xấu nam hài tại phiên ngoại một xong lại là một năm mùa hè trịnh dược phát hiện cái kia mới tới vẫn là một người không cứu nổi hôm nay lại là ve đang gọi thời gian hắn chuẩn bị giữa t r ư a ra ngoài bắt ve chỉ chờ những người này ngủ trưa là đủ lúc ăn cơm trịnh dược vẫn là cùng cái kia mới tới ngồi cùng một chỗ tóc của nàng đã thật dài rất nhiều nữ hải kia nhìn xem trịnh dược một mặt ý cười cùng mới vừa tới thời điểm hoàn toàn không giống nàng lại cùng trịnh dược đổi một miếng thịt sau đó tự lo ăn lên cơm nàng ăn không nhanh phảng phất không có chút nào lo lắng cho mình lạc hậu đồng dạng trịnh dược tự nhiên chỉ là nhìn xem hắn đều nhanh nhìn một năm không nhìn thật đúng là không quen nhất là có một lần mới tới bị cảm ngày đó ăn cơm liền rất không quen lúc nghỉ t r ư a ở giữa tại tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ về sau trịnh dược liền mở to mắt sau đó dùng biện pháp của mình im ắng c h u ẩ n ra việt tử hắn muốn nắm ve nghỉ t r ư a kết thúc sau là tự do thời gian hắn có thể trễ một chút trở về nghỉ chưa kết thúc về sau nữ hải kia liền xoa xoa con mắt đương nàng muốn đi tìm trịnh dược thời điểm phát hiện trịnh dược không biết đi đâu rồi trịnh dược không cùng người chơi cho nên hắn không có đều không ai biết chỉ có nàng biết nàng dự định đi tìm một chút lần này nàng mang theo trong suốt bình bởi vì buổi chiều sẽ nhàm chán nàng đều là chơi cái này có cái này tại nàng cũng sẽ rất an tâm sau đó nàng xuống lầu bắt đầu tìm kiếm chỉ là tìm một vòng phát hiện căn bản không có nhìn thấy trịnh dược thân ảnh nàng dự định đi trên lầu nhìn xem bất quá vừa mới dự định lên lầu thời điểm đột nhiên có một bà gì đối nàng nói thiên ngữ ngươi qua đây dưới ngươi khăn quàng cổ ta cho ngươi bộ tốt nữ hải nghe lập tức chạy tới kia là trịnh dược ăn tết đưa cho nàng không cẩn thận làm hư nàng khóc rất lâu a di gần nhất mới có d ả n h giúp nàng b ổ quá khứ thời điểm a di kia nói trước tiên đem ngươi hạc giấy để một bên không phải ngươi cầm không được nữ hải có chút do dự bất quá nàng vẫn là đem bình rất cẩn thận để ở một bên sau đó đi lấy khăn quàng cổ rất nhanh nàng liền lấy đến a di còn giúp nàng bao rất tốt bất quá giống như có chút lớn luôn cảm giác bên trong không chỉ một khăn quàng cổ mặc dù thật cao hứng nhưng là nàng không có cách nào cầm bình nàng bốn phía nhìn một chút tại xác định không có người về sau cũng nhanh bước chạy về giường của mình vị nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về cầm bình cất kỹ khăn quàng cổ về sau nàng nhìn đều không có thời gian nhìn liền chạy xuống dưới tìm mình chỉ là vừa mới đi xuống thời điểm nàng liền ngây ngẩn cả người có mấy cái tiểu hài vây quanh cái kia bình chờ nữ hải quá khứ xem xét thời điểm phát hiện bình được mở ra bên trong hạc giấy không có nàng có chút nóng n ả y có chút sợ hãi lúc này một cái nam hải nói chúng ta tới thời điểm cái nắp liền mở ra bên trong hạc giấy bay mất một cái khác nam hải nói hướng trong rừng cây bay mất nữ hải rất gấp nàng không hề nghĩ ngợi cầm bình hướng rừng cây phương hướng chạy tới t r ờ i sắp tối thời điểm trịnh dược liền trở lại trước khi ăn cơm vẫn là phải trở về chỉ là lúc hắn trở lại phát hiện tìm không thấy mới tới nàng bình thường sẽ chỉ ở nơi hẻo lánh hôm nay không nhìn thấy trịnh dược đi tại hậu viện muốn tìm tìm ha ha thằng ngốc kia thế mà tin h ạ c giấy làm sao lại bay đâu một cái nam hải tại trịnh dược phía trước cầm h ạ c giấy vui vẻ cười nói có thể hay không xảy ra chuyện đều đi rất lâu muốn hay không cùng a di nói có cái nam hải cũng có chút nhát gan trịnh dược không có tiếp tục nghe bọn hắn nói hắn nhận ra mình gây hạt giấy sau đó hắn chặn mấy người kia đường đi chờ trịnh dược rời đi thời điểm những người kia khóc như mưa mỗi một cái mặt đều bị đánh sưng lên trịnh dược không để ý đến bọn hắn mà là dùng tốc độ nhanh nhất tiến về rừng tây trời sắp tối rồi trời tối thời điểm hắn cũng không dám ở lại bên trong cái kia đồ hèn nhát khẳng định phải hù chết trời tối hắt rất triệt để trịnh dược đi tại trong rừng tây hắn không có tìm được cái kia mới tới mà lại quá đen hắn đều muốn thấy không rõ dạng này rất dễ dàng mê thất tại trong rừng cây sau đó hắn lấy ra hai viên hạt trâu lại gõ gõ hạt trâu quả nhiên hạt trâu lại sáng lên hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh đường bất quá hạt trâu phía trên bị tịt khiêu đ ộ n g rất nhanh tao n ộ vô tình liên tục đả kích bắt đầu phân tích phân tích thất bại lo dịp dối loạn kích hoạt thời gian ba mươi ngày lo dịp dối loạn kích hoạt thời gian ba ngày lo dịp dối loạn kích hoạt thời gian ba ba năm mươi chín oán niệm chín trăm chín mươi chín trịnh dược lại xem không hiểu phía trên chữ hắn không để ý qua hắn như cũ tại tìm kiếm khắp nơi nhưng là không có cái gì phát hiện một gốc cây dưới nữ hải kia nuốt ở nơi đó phát run nang ô b ì n h phi thường sợ hãi nhìn xem bốn phía nước mắt không tự chủ được chạy xuống nhưng là không thể khóc không thể phát ra âm thanh nàng sợ hãi dẫn tới thứ gì nàng rất muốn có người có thể tới tìm nàng thế nhưng là thế nhưng là có rất ít người để ý nàng hiện tại nàng đầy trong đầu đều là cái kia xấu nam hải nhưng là hắn khẳng định không biết mình cũng chạy ra ngoài ngay tại nàng rất sợ hãi thời điểm đột nhiên nghe được tiếng bước chân ngay ở phía trước sau đó mở tối chỉ riêng bắt đầu xuất hiện không phải phổ thông ánh sáng mà lại như là một đôi phát sáng con mắt đồng dạng nó chân chính hướng mình phương hướng đi tới nữ h à i ngồi dưới đất dựa vào cây nàng đem đầu chôn ở đầu gối bên trong trong lòng càng không ngừng mặc niệm không nhìn thấy nàng không nhìn thấy nàng thế nhưng là rất nhanh nàng cũng cảm giác được tiếng bước chân tại trước gót chân nàng ngừng lại nàng khóc nhỏ giọng nói không không muốn năn ta là ta trịnh dược mở miệng hắn khi đi ngang qua nơi này thời điểm phát hiện cái này mới tới hắn rất may mắn bất quá nhìn thấy cái này kém cỏi ra hỏa như vậy sợ hãi hắn chỉ có thể mở miệng nữ hải ngẩng đầu nhìn nàng xem rất cẩn thận rất nhanh nàng liền thấy là cái kia xấu nam hải trong chấp n h o n g này nàng khóc lên giống như nhịn cực kỳ lâu đồng dạng trịnh dược vươn tay nói ta mang người ra ngoài ừng nữ hải vươn tay cầm trịnh dược tay trong nháy mắt đó nàng liền cái gì còn không sợ sau khi đứng lên trịnh dược liền lấy qua nữ hải ôm mình sau đó đem cướp về h ạ c giấy bỏ vào nhìn thấy h ạ c giấy trở về nữ hải liền cười trịnh dược tự nhiên là ở phía trước dẫn đường chỉ là không có đi mấy bước nữ hải liền kẽ ngã trên đất dày của nàng không biết đi đâu rồi mà lại chân còn thụ thương trịnh dược chỉ có thể đi vào nữ hải trước mặt sau đó ngồi xổm xuống, xuống ý tứ rất rõ ràng ta có ngươi nữ hải không có cự tuyệt nàng an tâm nằm sấp trịnh dược trên lưng sau đó trịnh dược đem hạt châu giao cho nữ hải sau đó mình bắt đầu đi đường hắn cần một cái chiếu sáng nữ hải loay hoay xuống không biết dùng như thế nào cái này trịnh dược ngừng lại sau đó cầm qua hạt châu gõ mấy lần quang mang sáng lên không ít đây là tại dạy cái này mới tới dùng như thế nào nữ hải có chút hưng phấn gõ mấy lần phát hiện thật sẽ sáng sau đó mới chữ bắt đầu xuất hiện túc chủ cho ra cho tín hiệu lo di sai lầm túc chủ cũng không mở miệng cho lo di không sai túc chủ ý niệm cho ra cho túc chủ không thích nói chuyện lo di sai lầm túc chủ lo di không sai bắt đầu xác định tân chủ thiên phú sau đó nữ hải cảm giác có quan hệ chiếu ở trên người nàng nàng cảm giác rất mới lạ rất nhanh quét hình kết thúc mới chữ bắt đầu xuất hiện quét hình hoàn thành thiên phú tuyệt đỉnh nội tính tuyệt đỉnh mệnh cách đặc thù tâm trí bất phàm dự đoán tương lai thành tựu siêu phàm nhập thánh cuối cùng phán định tuyệt hảo khóa lại người bắt đầu khóa lại tân chủ logic sai lầm phân tích đổi chủ điều kiện logic không sai bắt đầu nhận chủ logic có sai logic không sai nhận chủ thành công túc chủ thiên nữ tuổi tác 6. thiên phú tuyệt đỉnh phụ trợ danh sách 0 giờ 2 phút 59 giây điều ước 0 0 i t r ă n g ư ờ i hôm nay đi đâu nữ hải tiến đến trịnh dược bên cạnh hỏi bắt ve trịnh dược nói ta về sau không chạy loạn nữ hải một bộ làm sai sự tình dáng vẻ trịnh dược quay đầu nhìn mới tới một chút nói têu lên ta là được rồi dù sao mới tới quá kém nữ h à i nhu thuận gật đầu cười rất vui vẻ nàng nắm thật chặt trịnh dược một chút cũng không có buông tay ý tứ trịnh dược cũng không nói gì thêm chỉ là con cái này mới tới đi trở về hắn đi không nhanh ngẫu nhiên còn nói hai câu nói mới tới nhát gan hắn chỉ có thể mở miệng nói chuyện lúc này hai viên hạt trâu bắt đầu tách ra to lớn q u a n mang không giờ phụ trợ đã kích hoạt bắt đầu ghi vào giờ khác này một đạo siêu việt hết thể chỉ riêng trực tiếp khuyết tán ra ngoài cái này chỉ lấy trịnh dược làm trung tâm quét sạch tứ phương tại quang mang khuyết tán trong nháy mắt thế gian vạn vật đình chỉ vận chuyển như là thế giới bị ấn lên tạm dừng khóa gió đình chỉ quét côn trùng đình chỉ kêu to lá cây đình chỉ lăng lư trịnh dược đồng dạng ngừng lại hắn bị đông lại ý thức cùng hô hấp tất cả đều bị dừng lại nữ hải kia cũng là như thế tiếp lấy vô số chữ bắt đầu xuất hiện tại trịnh dược xung quanh ghi vào thất bại một lần nữa ghi vào ghi vào thất bại phát hiện dị thường cộng minh trà tìm cộng minh trà tìm thành công hoán niệm cộng minh quá lượng phụ trợ bắt đầu xuất hiện dị thường dị t h ư ờ n g phát sinh cộng minh thể xuất hiện dung hợp cước ép tách rời tách rời thất bại l o g i c sai lầm không cách nào can thiệp dung hợp không cách nào trưởng khống quá trình dung hợp giờ khác này một đạo v ạ n b ẹ o chỉ riêng bắt đầu xuất hiện tiếp lấy đạo ánh sáng này v ạ n b ẹ o đến cực hạn không cách nào ngôn ngữ không thể diễn tả sau một lát vặn vẹo bắt đầu biến mất mới chữ bắt đầu xuất hiện phụ trợ đổi tên là danh sách điều ước phụ trợ công hiệu danh sách điều ước cuối cùng hình thành chín đầu điều ước những công hiệu khác khó mà thăm dò cần tự hành thăm dò đ ả n g cấp bao trùm thế giới mới phụ trợ hình thành bắt đầu ghi vào ghi vào thành công bắt đầu xóa bỏ có quan hệ trước phụ trợ hết thẻ tương quan hạng mục công việc bắt đầu xóa bỏ trước túc chủ tương quan ký ức thiết lập thời gian tháng ba năm ba mươi ngày trước phụ trợ bất ổn không cách nào nhảy ra túc chủ thao tác chấp hành cùng xóa bỏ bắt đầu xóa bỏ xóa bỏ thất bại phân tích nguyên nhân phân tích thành công kết quả phân tích tao nộ vô thượng mệnh lý áp chế kết nối phụ trợ đầu nguồn kết nối thành công a làm sao lại đột nhiên chỉ hướng ta trong hư không đột nhiên đi ra một đạo hư hảo thân ảnh sự xuất hiện của hắn phảng phất c h ố n g rông đản sinh đồng dạng hắn nhìn về phía bị dừng lại người thuận tiện thấy được chung quanh chữ vô thượng mệnh lý áp chế khoa t r ư ơ n g như vậy sao sau đó hắn nhìn trịnh dược một chút có chút kinh ngạc tốt phổ thông mệnh cách khó trách sẽ bị áp chế phổ thông đến như là tân sinh căn nguyên tri điện sớm biết có dạng này p h à m nhân ta liền không nhiều chuyện sau đó bóng người này đưa tay nhấn một cái thuận tiện nói p h à m nhân trí nhớ của các ngươi ta đã phong ấn chờ các ngươi thoát ly p h à m nhân phạm chủ liền có thể khôi phục ký ức sau đó hắn lại nhìn về phía mới phụ trợ danh sách điều ư ớ sao như là đã nhúng tay vậy liền nhúng tay đến cùng đi hắn vung tay lên một cái chín đầu điều đ ứ c xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó hắn một chỉ xẹt qua đầu thứ chín hẹn nội dung trực tiếp xuất hiện biến hóa hy vọng lần sau bản thể của ta có thể tới ra một chuyến rất khó được cuối cùng hắn nhìn xem trịnh d ự n g nói pham nhân cũng đừng trưởng thành quá nhanh không phải ta rất xấu hổ người này biến mất như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng đi theo biến mất còn có thế giới dừng lại tại vạn vật khôi phục bình thường về sau nữ hải kia trên thân buộc phát ra vô tận quan g mang thừa nhận quan g mang nàng vọt thẳng về phía chân trời mà trịnh dược thì bị quan g mang đẩy ra đẩy lên rừng cây bên ngoài trên bầu trời bán hạ ô m một đứa bé nàng là dự định trở về chỉ là vừa mới đi ngang qua nơi này đột nhiên cảm nhận được một đạo im lặng sánh ngang quan huy nàng giật nảy mình đợi nàng quá khứ xem xét thời điểm là một vị tiểu nữ hải tiểu nữ hải này trên thân trán p h o n g quan g mang một loại siêu phàm thoát tục khí tức hiện ra ra loại khí tức kia chính là bán hạ đều cảm giác được tim đập nhanh không thôi nhưng l à n à y khí tức trong nháy mắt liền biến mất tiểu nữ hải kia càng trực tiếp rơi xuống xuống dưới bán hạ kinh hãi một thanh tiếp nhận nàng nhìn đối phương một chút nàng thở dài trực tiếp mang theo nữ hải rời đi nơi này đến tiếp sau sự tình chỉ có thể đến tiếp sau lại đến xử lý động tinh của nơi này quá lớn tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người nàng cần rời khỏi nơi này trước lại nói mà tại rừng cây bên ngoài trịnh dược đột nhiên tỉnh lại Hắn có chút mê mang, sau đó phát hiện bên người còn có một cái trong suốt bình, bên trong có hai con hạt giấy. đây là ai. Do dự một chút, hắn mang theo trong suốt bình đi trở về cô nhi viện. trời tối như vậy, lại muốn bị mắng. chỉ là vừa mới đi hai bước, hắn đột nhiên phát hiện trong ánh mắt có cái gì chảy xuống: là nước mắt. Hắn đụng một cái, có chút hiếu kỳ, là con mắt tiến hạt cắt sao. không hiểu. Cuối cùng, hắn một thân một mình đi trở về cô nhi viện. mười sáu năm sau, sư phụ thật l à rõ ràng nói xong hôm nay cùng chúng ta cùng đi tu chân đô thị còn nói không rảnh giao giao còn ước gì sư phụ cùng chúng ta cùng đi a không vạn nhất cùng sư phụ ở cùng nhau liền xong rồi sư tỷ chúng ta ở cùng nhau ký túc xá đi ừm thừa dịp sư phụ không đến đem ký túc xá đ ị n h ra dạng này sư phụ liền lấy chúng ta không có cách nào rất nhanh hai vị thiếu nữ đi vào xe lửa mà khi các nàng đi đến vị trí thời điểm phát hiện có người ngồi tại các nàng đĩa bên trên nằm sấp đi ngủ khi nhìn đến người này trong n g a y mắt hạ thiên ngự trong tay danh sách điều r ước phảng phất chấn động xuống mà liên tại cái này chấn động trong n g a y mắt một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác quét sạch hạ thiên ngự suy nghĩ nàng cảm giác người này rất quen thuộc rất đặc thù rất trọng yếu trọng yếu đến không đành lòng quái dày hắn đi ngủ thế nhưng là chính là tìm không thấy trong trí nhớ bất kỳ dấu vết gì hôm sau hạ thiên ngự cùng g i a o g i a o vội vàng đi nhà ga g i a o g i a o nhanh lên đến muộn muốn bị sư phụ đánh hạ thiên ngữ lôi kéo dao dao sốt ruột nói chỉ là vừa mới nói xong câu đó hạ thiên ngữ cũng cảm giác mình đụng phải người nào nàng thật bất ngờ nàng không nên đụng vào người mới đúng sau đó nàng lập tức mở miệng nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi còn chưa nói xong câu nói này nàng liền ngây ngẩn cả người khi nhìn đến đôi phương trong nháy mắt một loại khó mà ngôn ngữ cảm xúc bừng lên một loại không cách nào tra tìm đầu nguồn cảm giác quen thuộc tại trên người đối phương trùng hợp hiện hiện cái loại cảm giác này để cho người ta mừng rỡ để cho người ta khổ sở p h ả n phất động lại rất nhiều năm nàng trưng mắt nhìn nói chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua phiên ngoại vừa xong ở dưới nhảy không ít chủ yếu là tỷ như hạ tám hạ chín loại hình có cơ hội lại bổ đi đại khái là không có cơ hội vốn là muốn chờ hoàn tất thời điểm phiên ngoại đi theo hoàn tất bất quá trịnh dược đã thấy điều ước cũng liền không quan trọng có nguyệt phiếu sao đưa một chương nhiều hơn chữ không tại thu phí bên trong chương ba trăm bảy mươi bốn đồ đẩn biến thái chờ đông vũ các nàng rời đi bán hạ liền quay đầu nhìn về phía phương sóc nói sư huynh đột nhiên có rảnh rỗi phương sóc gật đầu không nói gì cũng nói không ra nói bán hạ cũng không nói gì bọn hắn cứ như vậy đứng tại trên ban công sau đó nhìn mưa bên ngoài bọn hắn sóng vai đứng thẳng bả vai cơ hồ là sát bên bán hạ đột nhiên cảm giác có chút hâm mộ sư huynh của nàng câm điếc chính là tốt lúc này đều không cần suy nghĩ muốn hay không nói chút gì bất quá nàng cũng còn tốt nàng cảm thấy mình cũng không cần nói chút gì cứ như vậy đứng đấy liền tốt trận mưa này cho bọn hắn một loại uy mắng ăn ý phảng phất không muốn dẫm vào trận mưa này vết xe đổ g i a o g i a o các nàng ở phía sau vụn trộm nhìn xem sư phụ bọn hắn vì cái gì không nói lời nào đâu đồng vũ mắt trận trắng bán dao dao ngươi là thế nào lên làm nhân vật chính xóc mà là c ơ m điếc dao dao nàng quên đi ly lạc ở một bên cười nói dạng này là đủ rồi đi thôi cho các ngươi nấu bát mì ăn đông vũ tự nhiên rất vui vẻ ly lạc nấu mặt thế nhưng là ăn rất ngon dao dao cũng là cao hứng ly lạc tiền bối nấu bát mì có rất ít trời sắp sáng lên nhưng là mây đen ý nguyên dày đặc mưa to vẫn đang hạ trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ h ắ n dùng toàn lực ngừng lại nước mắt tinh thần của hắn cũng có chỗ khôi phục sau đó trịnh dược đem hạ thiên ngữ để tay tiến trong trăn hắn thì chậm rãi ra khỏi phòng hắn không có đi đâu chỉ là đi tới trên ban công bên ngoài đổ mưa to hắn cần dừng lại trận mưa này sau đó hắn vung tay một chỉ điểm hướng chân trời bình tĩnh nói sau cơn mưa sẽ có cầu r ồ n g giờ khắc này chỉ cần còn tại nhìn xem mưa người đều nhìn thấy trong mây đen xuất hiện một chỗ hình tròn thiếu hụt như là bị người nào ấn mở đồng dạng mà như vậy cái thiếu hụt xuất hiện ánh nắng bắt đầu chiếu rọi xuống tới sau đó quang mang vòng tròn bắt đầu k h u y ế t tán cái này vòng tròn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quét sạch toàn bộ tu c h â n giới sau cơn mưa trời lại sáng thất thải cầu vồng ngang qua chân trời tại rất nhiều người xem ra đây quả thực là t h ầ n tích trịnh dược thu tay lại hắn đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì hoặc là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì hắn chỉ là nghĩ đứng như vậy bán hạ chỗ ở phương sóc cũng rời đi bọn hắn cứ như vậy đứng một đêm bán hạ nhìn xem trước mặt một cái tiểu quả đông lạnh trên mặt lộ ra mỉm cười sư huynh vẫn là như vậy hắn cũng không biết mình không ăn thạch rất nhiều năm sau đó bán hạ mở ra cái này phổ phổ thông thông tiểu quả đông lạnh đắc ý bắt đầu ăn quả nhiên sư huynh vẫn là sư huynh chưa bao giờ thay đổi nàng cũng giống vậy chưa bao giờ thay đổi hạ thiên ngữ n h ư mày sau đó chậm rãi mở to mắt nàng xem xét trời đã sáng bất quá trịnh dược chạy đi đâu rồi hạ thiên ngữ dự định đi ra xem một chút g i a hỏa này có phải hay không chạy tới làm điểm tâm chỉ là vừa mới đi ra thời điểm nàng liền thấy trịnh dược đứng tại trên ban công thất thần ngẩn người hạ thiên ngữ đi tới sau đó có chút gánh thầm nghĩ thế nào âm trầm quái dọa người trịnh dược ngẩng đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ sau đó trực tiếp đưa tay đem hạ thiên ngữ ôm vào trong ngực vuốt ve rất căng hạ thiên ngữ giật nảy mình bất quá vẫn là vô trịnh dược phía sau lưng nói tốt tốt không sao trịnh dược ôm hạ thiên ngữ rất bình tĩnh mở miệng có việc chính là ngươi ta thế nào hạ thiên ngữ có chút không hiểu nàng cảm thấy trịnh dược khẳng định là nhìn thấy điều ước lúc này mới biến thành dạng này chỉ là rất nhanh hạ thiên ngữ liền nghe đến để nàng sợ ngươi nhanh đến muộn hạ thiên ngữ phủ một chút sau đó đẩy ra trịnh dược lớn tiếng nói a trịnh dược ngươi tên bại hoại này ngươi cũng không sớm một chút nhắc nhở ta trịnh dược mỉm cười nhìn hạ thiên ngữ không nói gì hạ thiên ngữ tự nhiên muốn đi thay quần áo sau đó đi học bất quá nàng vẫn là lo lắng mắt nhìn trịnh dược nói ngươi thấy được k i a ba đầu điều ước vừa mới nói xong hạ thiên ngữ liền sửng sốt một chút nàng nói ra khỏi miệng cho nên trịnh dược thật thấy được trịnh dược gật đầu thấy được không cho phép suy nghĩ nhiều hạ thiên ngữ nói trịnh dược mỉm cười gật đầu không nghĩ ngợi thêm hạ thiên ngữ do dự một chút sau đó cúi đầu ngượng ngập nói ngươi nếu là không vui vẻ ta có thể có thể để ngươi nhìn đổi đổi ta không muốn xem hạ thiên ngữ vẫn chưa nói xong t r ì n h dược trực tiếp liền cự tuyệt sau đó hạ thiên ngữ liền nổi giận t r ì n h dược ngươi tên bại hoại này đồ đần đầu đất không để ý tới ngươi t r ì n h dược nhìn xem hạ thiên ngữ cười là thật cười hắn không có cho mình hạ cái gì lời thề bởi vì đều là không cần hắn đối hạ thiên ngữ chưa từng có giữ lại qua cho nên hắn không biết nên làm sao đối hạ thiên ngữ càng tốt hơn càng không biết làm sao đi đền bù hạ thiên ngữ hắn cũng đền bù không được hạ thiên ngữ thay xong quần áo về sau mặc g i à y nói ta buổi chiều không có lớp giữa t r ư a nhớ kỹ đi đón ta sau đó trở về làm cho người ăn ngon được t r ì n h dược gật đầu nói chờ hạ thiên ngữ đi học t r ì n h dược an vị ở trên ghế s a lon xem tv trên thực tế chính là đang n g l n người hắn chỉ là nghĩ yên lặng một chút chỉ là vừa mới không bao lâu điện thoại lại đột nhiên vang lên xem xét là hạ thiên ngữ gửi tới tin tức hiện tại hạ thiên ngữ nghịch ngợm biểu lộ trình dược yên lặng điểm bảo tồn sau đó dự định hồi phục chỉ là vừa mới gõ xong chữ hạ thiên ngữ lại phát tới một đầu tin tức vừa mới có phải hay không đem ta ảnh trục i ữ ta nhìn thấy điện thoại di động của ngươi thật nhiều hình của ta biến thái trình dược sau đó hắn xóa đã đánh chữ trở về câu ta tồn lão bà của mình ảnh trục cũng thay đổi thái rồi rất nhanh hạ thiên ngữ lại trở về ta không phải lão bà ngươi thời điểm ngươi liền bắt đầu cất ta đều biết còn nói không phải biến thái sau đó trịnh dược x ì n h xót mình eo bung ảnh phát đi qua sau lại phát một đầu tin tức quá khứ ngươi nhìn ta cái này còn có rất nhiều ã n i ề m nữ tính hình ảnh cất giữ hình ảnh là một cái bình thường yêu thích đây không phải biến thái cái này còn không phải biến thái trịnh dược ngươi xong ngươi thế mà con ta cất như thế những nữ nhân khác ảnh chụp hạ thiên ngữ khi còn bé sinh khí biểu lộ hạ thiên ngữ về nhanh vô cùng trịnh dược đều cảm giác bên kia hạ thiên ngữ có phải hay không bạo tẩu vì mình an nguy trịnh dược chỉ có thể sớm một chút giải thích cái này đều không phải là người các nàng đều là trang giấy người trang giấy người cũng không phải là người kia nhà sản xuất có phải hay không người nhân yêu cũng là người a đây là bán hạ trả lời trịnh dược phát hiện mình thế mà không cách nào phản bác đây không phải cố tình gây sự sao ta xóa những nữ nhân khác còn không được nha t r ì n h dược có chút bất đắc dĩ hạ thiên ngữ hồi phục rất nhanh giữ lại giữa chưa ta đến bên trên ngươi phải xem lấy ta xóa đau lòng chết ngươi đi học muốn bị sư phụ bắt còn có nhớ kỹ muốn ta ta sẽ nhớ ngươi t r ì n h dược nhìn xem hạ thiên ngữ phát cảm giác thật vui vẻ ta cũng thế sau đó hạ thiên ngữ liền không có về trong trường học hạ thiên ngữ đưa di động cất kỹ nàng có chút bận tâm đồ đần cũng đừng một người lại giàu dĩ không vui không phải ta đều không tâm tình h ả o h ả o lên lớp chương ba trăm bảy mươi lăm lại là máy bán hàng trịnh dược để điện thoại di động xuống hắn hít sâu một hơi để cho mình khôi phục bình thường hạ thiên ngữ cũng không phải đến cùng hắn cố tình gây sự nàng là tại để cho mình vui vẻ hắn nhưng không có bị hạ thiên ngữ an ủi quen thuộc mặc dù loại cảm giác này hắn không ghét nhưng là để hạ thiên ngữ lo lắng liền không thế nào xứng trước sau đó trịnh dược bắt đầu suy nghĩ khác t h như hạ thiên ngự trước đó nói ba đầu điều ước nói cách khác nàng kỳ thật chỉ có thể nhìn thấy ba đầu điều ước vậy ta vì cái gì có thể xem hết tất cả còn có một vấn đề theo thời gian c h u y ể n rời hạ thiên ngự có phải hay không có thể nhìn thấy mình lưu lại nhắn lại trịnh dược lâm vào trầm tư đây thật là một kiện chuyện phức tạp nhưng là loại sự tình này không đạt được chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chờ lúc nào hạ thiên ngự phát hiện mình rồi nói sau ở kiếp trước cũng không phải cái gì vui vẻ ký ức hắn hiện tại muốn để hạ thiên ngữ đầy đủ vui vẻ đầy đủ hạnh phúc dạng này liền có thể san bằng hết thảy hiện tại tiến giai đi sớm một chút tiến vào bắt giai mà lại bị ngạn liền muốn ra làm yêu hắn cũng không thể chạy loạn hắn muốn trực tiếp nghiền nát bị ngạn b á n hạ đứng ở trên không bên trong nàng lần này là đến s á t thực bị ngạn sự tình tối hôm qua mưa để rất nhiều người rời đi lực chú ý cho nên nàng thừa cơ hội này ra nhìn xem nàng chỗ quan sát là một chỗ vườn linh dược tin tức nói nơi này có vô ám hoa không chỉ có vô ám hoa khả năng đều đã đả thông thông đạo nhưng là nàng tạm thời không thấy gì cả đương nàng muốn tiếp tục dò xét thời điểm phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một thanh âm bán hạ tiền bối làm sao đột nhiên có loại này dở dỗi bán hạ kinh hãi phía sau nàng lúc nào có người nhưng là nàng không có biểu hiện quá mau mà là quay người nhìn sang nàng phát hiện người đến coi như nhận biết phân tích đạo hữu không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi bán hạ bình tĩnh nói p h ầ n tịch đạo nhân mỉm cười bán hạ tiền bối là vừa vặn tốt đi ngang qua bán hạ lắc đầu không tính đi chính là đột nhiên suy nghĩ vấn đề dừng lại ở chỗ này mà thôi bán hạ nhìn như không thèm để ý nhưng là âm thầm lo âu nàng cảm giác cái này phần tịch có vấn đề phải biết đối phương bất quá ngũ giai đ ỉ n h phong tu vi nàng đã nhập đạo do xét bị ngạn loại nguy hiểm này sự tình nàng làm sao có thể không che giấu khí tức thế nhưng là cái này phần tịch không chỉ có phát hiện nàng còn vô thanh vô tức ở sau lưng nàng xuất hiện người này vấn đề vô cùng lớn dạng này a phần tịch mỉm cười vậy liền không q u ấ y g i à y tiền bối bán hạ mỉm cười kia phần tịch đạo hữu tiếp tục làm việc đi nói bán hạ liền xoay người rời đi nàng biết không thể lại tới nơi này bất quá nàng phải nghĩ biện pháp phòng bị nơi này bị ngạn xuất hiện không thể coi thường nghĩ như vậy nàng sờ lên mình là cánh tay nơi này có một rơi thời gian đ ấ n ký sư huynh của nàng tối hôm qua lưu cho nàng nàng cảm thấy mình hôm nay có thể không có việc gì đều là cái này đạo ấn ký hiệu dụng nhìn xem bán hạ rời đi phân tích đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen phảng phất có người thay thế hắn đồng dạng thời gian chi đạo phương quý ngươi lại xuất hiện thế nhưng là ngươi còn có thể kiên trì bao lâu ngươi không ngừng mất đi bản thân không ngừng tại mới tận thế trước t ì n h lại không ngừng làm lấy vô dụng công không ngừng ngu xuẩn xuống dưới ngươi thời gian chi đạo lại có thể tạo điều kiện cho ngươi ngu xuẩn bao lâu thời gian dòng sông bên trong ngươi sớm muộn tan thành mây khói ngừng tạm mặt đen phần tịch lại nói bất quá đáng tiếc không có đánh giết người này dẫn đến nơi này bại lộ xem ra muốn nâng lên tiến trình về sau phần tịch sắc mặt biến trở về bình thường hắn đối vừa mới hết thệ phảng phất không biết chỉ là nhìn một chút dương tiểu dương linh dược cửa hàng phương hướng lẩm bẩm là thời điểm nghĩ biện pháp dẫn xuất sau lưng của hắn người kia động tĩnh không thể quá lớn nhanh buổi trưa trịnh dược trực tiếp tỉnh lại tu h vi vẫn là bảy ba không có nhất cử tiến vào bảy bốn đại khái cần ngày mai hiện tại hắn cần phải đi tiếp hạ thiên ngữ rất nhanh trịnh dược liền đi tới lầu dạy học hắn vừa mới đến không bao lâu hạ thiên ngữ liền xuất hiện nàng một mặt ý cười đi vào trịnh dược trước mặt nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến trễ trịnh dược có chút hiếu kỳ vì cái gì ta sẽ đến trễ bởi vì ngươi tối hôm qua không ngủ hôm nay không chừng liền trực tiếp ngủ mất hạ thiên ngữ nói ngươi ngủ một đêm làm sao biết ta tối hôm qua không ngủ vạn nhất ta liền nằm bên cạnh ngươi ngủ đâu trinh dược nói nghe được trịnh dược nói như vậy hạ thiên ngữ một mặt cảnh giác nói vậy ngươi có hay không đối ta làm cái gì biến thái sự tình trinh dược có thể đừng nhắc lại biến thái sao đối với mình lão bà làm chút gì cái này không có vấn đề chứ hạ thiên ngữ không có chờ trịnh dược nói cái gì mà chỉ nói ta lúc tỉnh lại nhìn ngươi biểu tình kia liền biết ngươi tối hôm qua không chỉ có không có ngủ còn lòng tràn đầy tâm sự nhưng lo lắng trịnh dược quay đầu nhìn về phía hạ thiên ngữ sau đó đưa tay nhẹ nhàng gậy hạ hạ thiên ngữ cái chắn nói vậy ngươi cần làm sao an ủi ta hạ thiên ngữ có chút thẹn thùng sau đó bốn phía nhìn một chút xác định không có người nào về sau n h ó n chân lên tại trịnh dược bên thai nho nhỏ tiếng nói trở về về sau hôn ngươi một cái nói xong hạ thiên ngữ liền cúi đầu không nhìn trịnh dược trịnh dược cười nói cứ n hạ ư vậy h thiên ngữ quay đầu sư phụ thường xuyên nói người nên biết đủ thỏa mãn mới có thể thường nhạc trịnh dược không nói thêm gì nữa mà là sờ lên hạ thiên ngữ đầu nói cứ quyết định như vậy đi lúc trở về nhớ kỹ thực hiện thừa nhược hạ thiên ngữ cúi đầu không nói gì mặt có chút đỏ lên không bao lâu bọn hắn đi tới máy bán hàng trước trịnh dược hơi kinh ngạc hắn tại sao lại đi đến con đường này vừa mới hắn cảm giác hạ thiên ngữ ôm cánh tay hắn tương đối dùng sức hại hắn lực chú ý không đủ tập trung vô ý thức đi tới con đường này bất quá chỉ cần bất luận đến sẽ không có chuyện gì hạ thiên ngữ tự nhiên cũng nhìn thấy máy bán hàng nàng lập tức nói ta đi cấp ngươi mua chai nước uống trịnh dược đưa tay muốn ngăn cản chỉ là còn chưa mở miệng hạ thiên ngữ liền lập tức nói yên tâm đi trước đó đều là không có t r ư ở n g không tốt trịnh dược không có cách nào nói cái gì bất quá hắn nhìn chung quanh một lần phát hiện cũng không nhìn thấy cái kê hóa đơn phạt tiên tử nghĩ đến nàng không ngồi sổm nơi này sau đó trịnh dược nhìn thấy hạ thiên ngữ động thủ ân cái này cường độ xác thực không có vấn đề thế nhưng là để hạ thiên ngữ cùng trịnh dược cũng không nghĩ tới chính là tại hạ thiên ngữ đụng phải m á y bán hàng thời điểm tu vi của nàng đột nhiên từ 5.1 t ấ n thăng đến 5 2. trịnh dược m ộ t b ư ớ c xong ẩm m á y bán hàng tại chỗ tan giã hạ thiên ngữ trịnh dược lần này trịnh dược ngay cả đồ uống đều không cần lôi kéo hạ thiên ngữ trực tiếp ra tốc chạy trốn hắn còn không tin hóa đơn phạt tiên tử còn có thể tìm tới cửa lần này hắn liên k ỳ quái thanh â m đều không có nghe được chạy hồi lâu trịnh dược cùng hạ thiên ngữ liền ngừng lại hạ thiên ngữ một mặt hủy khuất nói lần này thật là ngoài ý muốn trịnh dược suy tư hạ nói ta cảm thấy chúng ta về sau vẫn là không uống thức uống đi hạ thiên ngữ không chịu ta cảm thấy là đầu kia đường phố có vấn đề chúng ta về sau có thể đổi con phố trịnh dược bọn hắn một nhà cùng máy bán hàng cái gì t h ủ cái gì h o á n chương ba trăm bảy mươi sáu chiến tranh lạnh trịnh dược mang theo hạ thiên ngữ đi mua món điểm tầm ngọc an chỉ là lúc mua hạ thiên ngữ điện thoại đột nhiên văng lên nàng lấy ra nhìn xuống phát hiện không có ghi chú nàng có chút hiếu kỳ ai không có việc gì gọi điện thoại cho nàng sau đó nàng liền nhận chỉ là vừa mới nghe được đối phương câu nói đầu tiên hạ thiên ngữ liền đắt một tiếng treo điện thoại trịnh dược nhìn không hiểu thấu thế nào hạ thiên ngữ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói ta cảm thấy nàng đánh nhầm trịnh dược không hiểu cảm thấy rất nhanh hạ thiên ngữ điện thoại lại v ă n g lên lần này hạ thiên ngữ trực tiếp đưa di động ném cho trịnh dược nói đây là điện thoại di động của ngươi không phải ta trịnh dược hạ thiên ngữ đ i ê n rồi sau đó hắn xem xét vẫn là vừa mới d â y số sau đó trịnh dược nhận nghe điện thoại tiếp lấy đối diện ra một nữ tính t h a nhâm vũ tịch tiên tử chúng ta liên hệ cũng không phải lần một lần hai ta ngồi sổm người bản sự đạo của ngài lữ cùng ngài thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lần này ta sẽ đi khu dạy học ngồi sổm không có người có thể tại ta chỗ này trốn đơn trịnh dược nguyên lai、like、là cái k i u hóa đơn phạt tiên tử âm hồn bất tán a khó trách hạ thiên ngữ trực tiếp treo sau đó trịnh dược nói người qua đây đi đối diện nghe được trịnh dược thanh em sửng sốt một chút nhưng là rất nhanh liền k ị m phản ứng tiếp lấy nàng hỏi địa chỉ không lâu sau đó hóa đơn phạt tiên tử hai đến trịnh dược vị trí nàng thoáng qua một cái đến chính là một tờ giấy phạt nghĩ đến hai vị là biết tình huống như thế nào a trịnh dược còn có thể nói cái gì bất quá hắn rất hiếu kỳ tiên tử là thế nào biết vũ tịch số điện thoại hắn xác thực rất hiếu kỳ là ai bán hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ cũng rất tò mò hóa đơn phạt tiên tử nói ta một cái vãn bối tại vũ tịch tiên tử lớp học lần trước gặp qua tùy tiện nghe ngóng hạ liền biết nam cung tiểu hồng tiên tử hạ thiên ngữ thử hỏi hóa đơn phạt tiên tử rõ ràng sửng sốt một chút nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp kêu lên nàng vãn bối danh tự hạ thiên ngữ nói ngoại trừ ngẫu nhiên đến lớp chúng ta bên trên số một toàn lớp chỉ một mình ta sư muội có ta dãy số hóa đơn phạt tiên tử mậu bức cái này tiên tử dãy số nguyên lai、like、như thế ẩn nấp sao tuốt ta gần nhất trốn tránh điểm nam cung tiểu mội đi về sau hóa đơn phạt tiên tử thu tiền phạt về sau tự giác rời đi mặc dù không hiểu cái này đôi đạo lữ tại sao muốn đương nát cơ của ma nhưng là tại sao muốn đi tìm hiểu về sau trịnh dược liền nhìn xem hạ thiên ngữ hạ thiên ngữ cúi đầu cái này đều lần thứ ba trịnh dược khẳng định cảm thấy nàng có bạo lực khuynh hướng đi thôi tiếp tục mua món điểm tâm ngọt trịnh dược lôi kéo hạ thiên ngữ nói ừng hạ thiên ngữ lập tức n ở nụ cười cuối cùng hạ thiên ngữ mua cái nhỏ bánh gà tổ nàng nói mình rất lâu chưa từng ăn qua cái này sau khi trở về bọn hắn trước hết ăn bánh gà tổ nhưng là hạ thiên ngữ ăn vào một nửa liền đem mình còn lại giao cho trịnh dược nàng định cho trịnh dược ăn trịnh dược hiếu kỳ nói chán ăn rồi hạ thiên ngữ lắc đầu nói ta đột nhiên n h ớ tới bơ ăn nhiều dễ bị mập ta không thể béo trịnh dược một mặt n g n g bức ngũ giai tu chân giả còn sợ bú sữa dầu béo phì cái gì lo gì? cuối cùng trịnh dược nói ngươi cũng không phải người bình thường tu vi cao như vậy sẽ không béo phì à. có một loại béo gọi ta lão công cảm thấy ta béo ngươi thấy ta ăn nhiều như vậy khẳng định sau đó ý thức cảm thấy như vậy đến lúc đó ô m ta đều sẽ cảm giác đến phí s ứ c hạ thiên ngữ nói trên đời này lúc nào có loại này mập trịnh dược không thể nào hiểu được hạ thiên ngữ hử một tiếng nói trước kia không có hiện tại có trịnh dược không phản bác được cuối cùng đem còn lại bánh gạ tổ ăn hết sớm biết hắn hẳn là mua càng nhỏ hơn một điểm tốt nhất năm ba ngụm liền có thể ăn xong cái chủng loại kia ngày thứ hai thời điểm hạ thiên ngữ dậy rất sớm nàng nhìn một chút còn vừa đang say ngủ trịnh dược trên mặt lộ ra mỉm cười có thể ngủ tốt như vậy nói rõ đã không sao sau đó nàng ôm quần áo xám xịt đi toa lét đ ổ i chỉ có trịnh dược tỉnh dậy nàng mới thích tại gian phòng đ ổ i còn không cho trịnh dược nhìn ngẫm lại đều đặc biệt có ý tứ về sau hạ thiên ngữ liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng chờ nàng chuẩn bị cho tới khi nào xong thôi phát hiện trịnh dược còn không c ó tỉnh lại nàng đang do dự muốn hay không cứ gọi trịnh dược theo nàng cùng một chỗ ăn đâu n g h ĩ nghĩ nàng quyết định hôm nay để trịnh dược hảo hảo đi ngủ ai bảo trịnh dược tên ngu ngốc này hôm qua tâm tình thấp như vậy rơi đâu trong lòng khẳng định đẻ ép một tòa để hắn không cách nào thở đại sơn trịnh dược không tốt nàng làm sao nũng nịu h làm sao cố tình gây sự đâu hôm nay chỉ có thể làm đoan chính mình hạ thiên ngữ gật gật đầu cảm thấy mình nghĩ thật đúng ân giao giao cũng đã nói lấy nàng thông minh sau khi kết hôn khẳng định sẽ minh bạch nên làm như thế nào tại hạ thiên ngữ còn tại thời điểm gật đầu đột nhiên cảm giác cái chán bị gãy h ạ ai nha hạ thiên ngữ ôm cái chán bị đau kêu một tiếng trịnh dược đứng tại trước g ó t chân nàng nói ngươi không ngừng gật đầu làm gì hạ thiên ngữ quay đầu ngươi chừng nào thì tỉnh lại ta là nhìn cái nào đó đồ đần ngày h ô m qua a mệt mỏi hôm nay dự định để tên ngu ngốc kia hảo hảo ngủ một ngày ngươi không nói sớm nói trịnh dược liền đi trở về đi dự định ngủ tiếp chỉ là vừa mới quay người liền bị hạ thiên ngữ bắt được ai nha đi lên liền bồi ta ăn điểm tâm nha cuối cùng trịnh dược tự nhiên là bồi hạ thiên ngữ ăn điểm tâm sau đó đưa hạ thiên ngữ tới cửa chờ hạ thiên ngữ rời đi hắn liền ngáp một cái sau đó giặt bắt đũa về sau chính là tháng bảy bốn trịnh dược bỏ ra một chút thời gian thành công tiến vào bảy bốn chỉ là vừa mới tiến vào bảy bốn lông mày của hắn liền nhữ lại cảm thấy bị ngạn khí tức bọn hắn muốn động thủ đại khái liền vài ngày sau đi hắn hẳn là làm sao xuất thủ thích hợp đâu những người này thật phiền phức hết lần này tới lần khác tại tu chân đô thị giáng lâm cái này khiến thiên thu rất khó quang minh chính đại nhúng tay chuyện này cũng không thể hắn trịnh dược nhúng tay a hắn trịnh dược nhúng tay khẳng định không giải quyết được vấn đề tại trịnh dược còn tại xoắn suýt thời điểm bán hạ trực tiếp gọi tới hạ thiên ngữ cùng giao, giao. hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o có chút ngoài ý m u ố n các nàng sư phụ sẽ rất ít trên các nàng khóa thời điểm gọi bọn nàng a g i a o g i a o n g ư ơ i biết sư phụ làm sao đột nhiên muốn tìm chúng ta sao hạ thiên ngữ hỏi g i a o g i a o lắc đầu không biết bất quá hôm qua sư phụ trở về thời điểm sắc mặt cũng không tốt khả năng cùng sư bá cãi nhau hạ thiên ngữ hơi kinh ngạc thế nhưng là sư bá là câm điếc muốn làm sao cãi nhau g i a o g i a o suy nghĩ một chút nói có thể là chiến tranh lạnh hạ thiên ngữ vậy cái này chiến tranh lạnh có hóa giải một ngày sao rất nhanh các nàng liền đi tới bán hạ chỗ ở bán hạ ngồi ngay ngắn ở trên ghế chỉ là còn không có đợi các nàng mở miệng bán hạ lên đường đem các ngươi vừa mới đối thoại dùng viễn cổ văn chép một vài lần ngày mai giao cho ta hạ thiên ngữ giao giao các nàng vừa mới nói cái gì rồi nói cùng sư bá cãi nhau câu nói này rõ ràng ly biệt thự còn rất xa sư bá làm sao mà biết được một bên ly lạc thở dài nói chương ú n liền g ta vừa mới liền sau mới l n n g g các ư i i Hạ h t ê n ữ g ba trăm bảy mươi bảy lo dịp đại sư chờ trừng phạt hai vị đệ tử về sau bán hạ mới mở miệng nói gọi các ngươi tới là có chuyện để các ngươi xử lý hạ thiên ngữ có chút ngoài ý mới nhanh như vậy liền lại có việc sư phụ lần này chúng ta lại muốn đi xa bán hạ lắc đầu không phải mà là để các ngươi về một chuyến tuyết điện trở về muốn làm gì giao giao hỏi nếu như thong thả tốt nhất sợ sẽ nhất là b ể bộn nhiều việc vậy còn không như trên học đâu đi học còn có thời gian đi thư viện bán hạ mỉm cười nói đi một chuyến phía sau màn nơi đó vốn là đặc thù có lẽ có hư không cây ăn quả ta gần nhất phát hiện hư không cây ăn quả không nhất định sẽ ở một nơi nào đó chờ các ngươi có đôi khi các ngươi đi đâu nó khả năng cũng sẽ đi đâu chỉ cần cùng thời kỳ viễn cổ có quan hệ mà phía sau màn tuyệt đối cùng thời kỳ viễn cổ có quan hệ hạ thiên ngữ nghe qua phía sau màn thế nhưng là một mực không biết phía sau màn đến cùng là cái gì chẳng qua là khi nàng muốn hỏi thời điểm bán hạ nói thẳng phía sau màn là cái gì các ngươi không cần để ý tiến vào đại khái liền hiểu không phải cái gì nơi rất thần bí đương nhiên nếu như là thần bí địa phương vi sư cũng sẽ không nói thần bí địa phương tự nhiên là mình đi xem mới có ý tứ sau đó các ngươi dọn dẹp một chút sáng sớm ngày mai xuất phát ngưng tạm bán hạ lại nói đúng rồi một vạn lần một lần đều không cho phép ít hạ thiên ngữ giao giao sau đó bán hạ liền đuổi các nàng tiếp tục đi học một tuần ra biệt thự hạ thiên ngữ liền lập tức gọi điện thoại cho trịnh dược nói trịnh dược dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta đi nhà ga sau đó về vũ tiên tuyết điện đối diện trịnh dược một mặt mộng bức làm gì đột nhiên vội vã như vậy sư phụ để chúng ta ngày mai về tuyết địa nhưng là đêm nay muốn chép một vạn lần chúng ta bây giờ thừa cơ trở về một vạn lần cũng không cần dò xét thông minh a trịnh dược cả người sửng sốt hợp lấy ngươi thông minh đều dùng tại loại sự tình này bên trên bất quá trịnh dược vẫn là dọn dẹp một chút trước tiên tiến về nhà ga một vạn lần a t r ờ i ạ hán chữ còn không có luyện trốn đi giao giao cùng hạ thiên ngữ hai người cũng là một mặt hưng phấn chỉ cần chạy trốn liền có thể tránh thoát một vạn lần bán hạ cùng ly lạc các nàng xem lấy hai cái cực nhanh thoát đi thật đúng là t r ố n a ly lạc có chút bất đắc dĩ bán hạ cười cười nói hai người bọn họ cũng không phải cái gì nhu thuận tiểu nữ h à i nhất là tiểu hạ ỉ vào mình có lão công lá gan lớn hơn ly lạc cũng là cười cười nói dù sao một vạn lần có thể phân một nửa ra ngoài bán hạ mỉm cười không nói lời nào sau một lát ly lạc nói dạng này thật thích hợp sao đem các nàng đẩy ra bán hạ lắc đầu nàng thở dài một cái mới mở miệng nói các nàng thế nhưng là nhân vật chính có lẽ tương lai năng lực xoay chuyển tình thế đáng tiếc nhân viên nhà trường cự tuyệt đại quy mô rút lui bất quá cũng thế một khi đem bị ngạt ép s á c thực rất nguy hiểm chỉ có thể trông cậy vào bọn hắn đến tiếp sau chuẩn bị có thể có đầy đủ hiệu dụng do dự một chút ly lạc nói vị kia thiên thu tiền bối sẽ xuất hiện sao bán hạ lắc đầu tạm thời không có người có thể liên hệ đến hắn Nhân viên nhà trường cũng không có người có thể liên thể hệ. Chờ thêm có có l xe ử A Hạ trịnh h i Giao Giao mới vỗ tay biểu ê n Ngữ cùng tay vỗ thị hương phấn. À, dược ở một bên nhìn xem có chút bất đắc dĩ bất quá bán hạ sư phụ làm sao đột nhiên để trở về rõ ràng bị ngạn liền muốn tới nghĩ tới đây trịnh dược sửng sốt một chút quả nhiên bán hạ sư phụ rất thương yêu hai người kia cao hứng k ì n h thoáng qua một cái đi hạ thiên ngữ đột nhiên nói tại sao ta cảm giác chuyện này không đúng lắm suy tư dưới hạ thiên ngữ đối giao giao nói giao giao mang theo ngươi khung kính phân tích một chút trình dược một mặt bất đắc dĩ các nàng có phải hay không cảm thấy mang lên khung kính bán giao giao liền mở ra trí năng hình thức lúc này giao giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính chân thành nói ta vừa mới cẩn thận nghĩ qua sư phụ thế nhưng là trên chúng ta khóa thời gian đem chúng ta gọi về đi về sau lại nói để chúng ta ngày mai xuất phát bản thân cái này liền không đúng nếu như là ngày mai xuất phát hoàn toàn có thể đợi trong chúng ta buổi t r ư a tan học mà lại sư phụ còn để chúng ta tiến phía sau màn theo ta được biết sư bá ngay tại phía sau màn nghĩ như vậy sư phụ mục đích liền rõ ràng sư phụ muốn để chúng ta tới gần sư bá sau đó hiểu rõ sư bá chờ hiểu rõ đầy đủ về sau tốt giúp sư phụ dắt dây đỏ bởi vậy có thể đạt được sư phụ nhìn thấy sư tỷ thành thân có chút không kịp chờ đợi muốn gả người g i a o g i a o đ ẩ y khung kính trở lên chính là nàng suy luận chỉnh dược n g h n g hắn theo bản năng vô vô tay đặc sắc quá đặc sắc hắn làm sao cũng không có nghĩ qua lại là loại này kết luận là hắn rất bảo thủ mục nát thế mà coi là bị ngạn sắp đến bán hạ sư phụ lo lắng các nàng an nguy cô ý đem các nàng chi đi quả nhiên còn người nữ giải nữ hạ thiên ngữ vuốt ve trịnh dược vỗ tay tay nói đừng ồn ào trịnh dược thu tay lại hắn chỗ nào ồn ào lên hắn là thật cảm thấy đặc sắc sau đó hạ thiên ngữ nói hẳn là tu chân đô thị gặp nguy hiểm nghe được hạ thiên ngữ nói g i a o g i a o không hiểu vì cái gì lúc này g i a o g i a o khung kính đã biến mất trịnh dược cũng rất tò mò hạ thiên ngữ cũng muốn bắt đầu suy luận sao nàng cùng khung kính tinh giống nhau là lo dịp đại sư sư phụ cái này cũng vội vã tìm chúng ta sau đó để chúng ta chép một vạn lần lại để cho chúng ta ngày mai xuất phát rõ ràng là để chúng ta chạy trốn chỉ cần chúng ta tự nguyện chạy trốn liền sẽ không lộ ra sự tình gấp gáp hạ thiên ngữ nói trịnh dược gật gật đầu nhưng là không đặc sắc quá bình thường g i a o g i a o sửng sốt một chút nói vậy sư phụ gặp nguy hiểm chúng ta trở về hạ thiên ngữ lắc đầu không chúng ta trở về cũng không giúp được cái gì chúng ta đi phía sau màn mặc kệ sao trinh dược hỏi hạ thiên ngữ cười cười nói không vừa vặn tương phản chúng ta ai nha ngươi không muốn như thế nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn đánh gãy ta suy nghĩ nói hạ thiên ngữ đem trịnh dược mặt xoay qua một bên trinh dược hắn ngăn cản hạ thiên ngữ trí lực vận chuyển sao là hắn quá béo sao g i a o g i a o nhìn xem một màn này có chút khó chịu bọn hắn không để ý tới một chút nhân vật chính khí chẳng sao rất nhanh hạ thiên ngữ thanh âm liền tiếp tục truyền tới phía sau màn là cường giả tụ tập địa phương đương nhiên bình thường cường giả là vô dụng thế nhưng là phía sau màn có sư bá sư phụ để chúng ta đi phía sau màn phần lớn có thể là bởi vì sư bá tại kia có thể bảo hộ chúng ta mà chúng ta có thể trái lại lợi dụng điểm này nếu như sư ba biết sư phụ gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn a g i a o g i a o bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế các nàng sư phụ sau cùng mục đích là để sư bá anh hùng cứu mỹ nhân sau đó thuận thế lấy thân báo đáp hạ thiên ngữ nhìn xem g i a o g i a o luôn cảm giác g i a o g i a o có phải là đang nghĩ bậy bạ không đạo kiệt hôm nay bị ú c mính kêu lên hắn rất sợ hãi cho nên cô y dùng băng vải cột mình là cánh tay biểu thị hắn hiện tại vẫn là trọng thương dạng n à y ú c mính hẳn là sẽ không hạ nặng tay mà ư c mính nhìn thấy đạo kiệt dạng này không khỏi nói người có hay không tổn thương ta cảm giác một chút liền biết đạo kiệt chương ba trăm bảy mươi tám ta không xứng với ngươi đạo kiệt cảnh giác nhìn xem ư c mính sợ đối phương đột nhiên xuất thủ nhưng là rất nhanh hắn liền nhớ lại tới mình cảnh giác cũng là không có ích lợi gì bởi vì hắn căn bản đánh không lại ư c mính lúc nào mạnh hơn ư c mính liền tốt ư c mính hiện tại mặc tiền váy nàng nhìn xem đạo kiệt nói ở bên cạnh ta ngoại trừ cảnh giác ta ngươi sẽ còn làm gì ca ngợi ngươi đạo kiệt vô ý thức nói chỉ có ca ngợi mới có thể sống lấy trở về phiền muộn cười ha ha là l ừ a gạt bất quá nàng cũng không thèm để ý mà là hướng phía trước đi đến đạo kiệt lập tức đuổi theo kiệt đi không dám xóng vai ước minh ngừng lại đạo kiệt đi theo dừng lại ước minh quay đầu nhìn về phía đạo kiệt nói nhớ kỹ không thể vượt qua ta cũng không thể lạc hậu ta không phải người khác còn tưởng rằng ta mang theo một cái tùy tùng đạo kiệt trong lòng khổ hắn tình nguyện làm người hầu cuối cùng hắn vẫn là đi đến ước mính bên người sau đó một mực hiệu đính lấy trước sau sợ vượt mức quy định hoặc là lạc hầu ước minh cũng không thèm để ý miễn cưỡng đương đối phương một mực nhìn lấy mình đi đi một hồi ước minh nói ngươi muốn rời đi tu chân đô thị ta khẳng định nghĩ a nhưng là ta dám sao đạo kiệt trong lòng nghĩ như vậy nhưng là chỉ dám nói nói mát không muốn ước minh nhìn xem đạo kiệt lộ ra mỉm cười rất phổ thông mỉm cười hôm nay ngươi liền có thể rời đi đạo kiệt sửng sốt một chút ư c minh cười không bình thường hắn theo bản năng nhảy một chút khoảng cách cảnh giác nói có việc dễ nói ngươi dạng này ta cảm giác rất sợ hãi ư c minh sắc mặt lạnh lẽo sau đó đưa tay nhẹ nhàng gãy dưới đạo kiệt trực tiếp đâm vào chung quanh trên đèn đường đạo kiệt hắn luôn cảm giác mình sớm muộn muốn chết ở cái địa phương này lúc này ư c minh ngồi xổm ở đạo kiệt trước mặt nàng v u ấ t vuốt rơi xuống mấy sợi mái tóc nói để ngươi rời đi ngươi liền rời đi không hiểu sao mặc dù cảm giác đau nhức nhưng là đạo kiệt hay là rất hiếu kỳ vì cái gì là muốn giải trừ hôn ước sao ước minh sắc mặt lại một lần trở nên lạnh giải trừ hôn ước ngươi rất vui vẻ thật sao là ta không đủ xinh đẹp không xứng với ngươi sao đạo kiệt lập tức lắc đầu không phải không có ước minh nhìn xem đạo kiệt cuối cùng nói gần nhất tu chân đô thị muốn phát sinh chút chuyện chỉ có thể vô số người mới có thể rời đi đạo kiệt sửng sốt một chút sau đó nói là bởi vì bị ngạn sắp g á n g lâm sao nghe được câu này ư c m í n h sửng sốt một chút sau đó nói người biết nàng đã sớm ở chung quanh bày ra trận pháp ư c m í n h cũng không thích để cho người ta tới q u á y r à y nàng đạo kiệt gật đầu nói đã sớm biết vô ám hoa mấy tháng trước liền xuất hiện nhưng là gần nhất mới phát hiện vô ám hoa khả năng đã phạm vi lớn sinh t r ư ở n g không bao lâu nữa bị ngạn liền sẽ g á n g lâm ư c m í n h rất kinh ngạc đạo kiệt biết quá nhiều so với nàng nhiều s o bán hạ tiền bối đều muốn nhiều chuyện lúc trước cũng thế hắn đến cùng ở đâu ra con đường bất quá nàng không hỏi những này mà là hiếu kỳ nói vậy ngươi không trốn đạo kiệt trực tiếp chuyển ra thiên thu đại l a o đại lao nói không có quan hệ chạy trốn cũng phải chết ước minh vậy ngươi sẽ chờ ở đây chết ước minh lại nói đạo kiệt lập tức lắc đầu đại l a o lại nói đối phương nhiều lắm là đến mấy cái chi cao không có gì đáng ngại ước minh kia rốt cuộc là có chuyện vẫn là không có việc gì chỉ là còn không có đợi nàng hỏi ra lời nàng liền phát hiện một sự kiện mấy cái trí cao ngươi biết trí cao là cái gì không ư c minh nói cảnh giới trong truyền thuyết một cái trí cao có thể diệt s á t toàn bộ tu c h â n giới là như vậy à đạo kiệt nói đúng vậy mấy cái như vậy trí cao không có gì đáng ngại nói đến đây ư c minh tựa hầu nghĩ tới điều gì sau đó nói ngươi nói đại lao là ai đúng đạo kiệt một mực tại nói đại lao nói nhưng là hắn chưa từng có nói qua cái này đại lao là ai đạo kiệt không có mở miệng hắn ngậm miệng lắc đầu cái này đánh chết không thể nói là thật sẽ chết người đấy ước minh không tiếp tục hỏi sau đó hỏi ngươi nói đại lao hội tại bị ngạn giáng lâm thời điểm xuất hiện đạo kiệt gật đầu đại lao nói chờ ngạch dù sao bị ngạn lúc đi ra hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý đây là buổi sáng nói ước minh không tiếp tục hỏi nhiều nàng cảm thấy phải đi hỏi một chút bán hạ tiền bối bán hạ tiếp vào tin tức thời điểm thật bất ngờ nàng không nghĩ tới ước minh sẽ từ đường dây khác biết nhiều như vậy bán hạ tiền bối ngươi nói vị tiền bối kia sẽ là ai là vị kia thiên thu tiền bối sao ước minh hỏi đây chính là suy đoán của nàng khả năng rất lớn nhưng là không biết hắn có thể hay không kịp thời chạy đến bán hạ nói đúng đây mới là vấn đề trọng yếu dùng tốc độ nhanh nhất nhưng là không nói trong nháy mắt xuất hiện lần trước phong tiểu thành đánh tới thiên thu tiền bối cũng là cuối cùng mới xuất hiện cuối cùng bọn hắn kết thúc cuộc nói chuyện chờ bán hạ c ú t điện thoại ly lạc mới nói bị ngạn người tới chi ít đều có chi cao thật có thể chống đỡ được sao bán hạ lắc đầu theo trước mắt tu chân giới thực lực có thể minh sắc biết một cái chi cao không có nhưng là ngưng tạm bán hạ lại nói nhưng là có thể địch nổi chi cao có lẽ sẽ có một cái là vị kia thiên thu tiền bối còn có một vị chính là sư m i n h bất quá sư huynh đang bế quan vị kia thiên thu tiền bối tung tích không rõ ly lạc nhìn xem bán hạ nói ngươi lưu tại nơi này liền định để ngươi sư huynh tới trực tiếp mở miệng không phải tốt bán hạ thở dài một tiếng nói không liên lạc được ly lạc bán hạ thật thế thảm tiệm sách lão bản nương ngâng má nhìn xem đông vũ ăn cái gì con mắt đều không nháy mắt một chút nàng vẫn là cảm giác đông vũ rất đáng yêu bất quá nhìn một hồi nàng cũng thỉnh thoảng địa ăn điểm tâm dù sao ăn quá ngon trên đời này lại có ăn ngon như vậy điểm tâm lão bản nương cảm khai nói đông vũ cũng là gật đầu chính là chính là bất quá bán hạ cái kia nữ nhân xấu không cho ta ăn lão bản nương cười nói đúng đấy quá xấu rồi không chừng mình còn vụng trộm trốn đi ăn đúng đấy chính là cho nên gần nhất ta một mực đi theo bán hạ sóc mà cũng không giúp ta nói bán hạ đông vũ nói chỉ là tại các nàng đàm luận thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến khí tức quỷ dị đông vũ hiếu kỳ nói thật đáng ghét khí tức lão bản nương cũng là gật đầu ừ n thật đáng ghét cùng buồn nôn con d ẹ p đồng dạng bất quá không cần để ý bọn hắn nếu là nhảy loạn ta liền dùng thuốc sắt trùng rết sạch bọn hắn đông vũ chăm chú gật đầu phảng phất rất tin tưởng lão bản nương lão bản nương không nhịn được méo một cái đông v ũ gương mặt ăn không được đồ vật đông vũ nói chuyện để lọt lấy gió lão bản nương bông ra đông vũ sau đó tiến tới dùng mặt cọ sát đông vũ mặt vui vẻ nói thật đáng yêu đông vũ lần này gật đầu càng chăm chú ta cũng cảm thấy như vậy lão bản nương đông vũ dường như luyến cùng với nàng nương đồng dạng tự luyến nhưng là vẫn thật đáng yêu tại tiệm sách bên ngoài tuyết lang một mực tại xoay quanh vòng nó tìm không thấy nó chủ nhân nó chủ nhân mỗi lần tới nơi này đều sẽ không hiểu thấu biến mất sau đó không hiểu thấu xuất hiện thủy vân gian ngay tại tuyết lang trên đầu nó cảm giác gần đây mình sống lại bất quá mỗi lần tới gần nơi này nó đã cảm thấy kỳ quái đương nhiên kỳ quái về kỳ quái nó như thế nào lại đi suy nghĩ đâu chương ba trăm bảy mươi chín bịt lỗ thai dương tiểu dương đã không còn đi chú ý vô ám hoa sự tình hắn một mực tại mình linh dược cửa hàng dương tiểu linh hôm nay không tại cho nên chính dương tiểu dương chờ ở bên ngoài khách hàng mấy tháng này hắn sinh ý cũng không tệ lắm đương nhiên đại bộ phận ích lợi đến từ trình dược hắn mua linh dược quá cao cấp càng cao cấp hơn hắn kiếm càng nhiều cũng không phải là lợi nhuận tỷ lệ cao tương phản lợi nhuận tỷ lệ thấp rất nhiều nhưng là không chịu nổi kim ngạch lớn một viên thất phẩm linh thạch linh dược hắn chính là kiếm cái một phần trăm đều một viên ngũ phẩm đáng tiếc là trịnh dược đạo hưu đã không mua linh dược về phần tại sao hắn cũng là minh bạch bọn hắn đã cung cấp không lên trịnh dược linh dược nhu cầu đang tự hỏi thời điểm dương tiểu dương cảm giác có người đi đến sau đó lập tức ngẩng đầu lên nói hoan g h ê n h ánh sáng vừa mới nói ra khỏi miệng lời còn chưa nói hết hắn liền kinh ngạc phát hiện tiến đến lại là một vị quen thuộc người lao sư người đến là phần tịch đạo nhân phần tịch đạo nhân khẽ cười nói gần nhất không thấy được ngươi đi thăm dò nhìn những tên kia có chút không quá quen thuộc đặc địa đến xem dương tiểu dương mặt mỉm cười nhưng là phía sau lại cảm giác có chút phát lệnh lúc trước hắn không có cảm giác lao sư có vấn đề tự nhiên không thèm để ý thế nhưng là bị đề điểm về sau hắn càng phát ra cảm giác hiền lành phần tịch lao sư có chút đáng sợ gần nhất có chút bận bịu lao sư biết bọn hắn vô ám hoa nghiên cứu tiến triển sao dương tiểu dương cười nói lúc này hắn đều dự định cầu cứu rồi thế nhưng là không có cách nào cầu cứu phần tịch đạo nhân nhìn một chút linh dược cửa hàng nói nơi này giống như có cái trận pháp cường đại tưởng thật không được nghe được đối phương nói câu nói này dương tiểu dương là vừa kinh vừa sợ chỉnh dược đạo hưu thế nhưng là thiên thu tiền bối hắn bày ra trận pháp nào có dễ dàng như vậy xem thấu dương tiểu dương không nói gì hắn không có cách nào đi giải thích cái gì phân tích đạo nhân nhìn xem dương tiểu dương nói n g ư ờ i đang sợ a dương tiểu dương giật cả mình gượng ép cười nói lao sư nói cười phân tích đạo nhân cũng không thèm để ý mà chỉ nói đúng rồi lần này tới là nói cho ngươi một sự kiện bọn hắn nghiên cứu có không tệ tiến triển ân đại khái là nghe được một chút thanh âm nội dung hẳn là bọn hắn sẽ ở sau bảy ngày giáng lâm đông khu trên biển bất quá cũng không biết bọn họ là ai cũng không xác định có phải là ảo giác hay không phân tịch đạo nhân mỉm cười nói ngươi cảm thấy đối phương sẽ là cái gì dương tiểu dương cố gắng để cho mình biểu hiện nghi hoặc nói không không biết học sinh chỉ là một cái nhỏ yếu tu chân giả phân tịch đạo nhân đột nhiên cười ra tiếng hắn cười rất nhẹ như là chế dây ức về sau hắn liền xoay người rời đi nhìn thấy đối phương sau khi đi dương tiểu dương nhẹ nhàng thở ra lập tức tê liệt trên ghế ngồi hắn luôn cảm giác mình tại quỷ môn quan đi một vòng bất quá rất nhanh hắn liền lấy ra điện thoại muốn đem tin tức phát ra ngoài lúc buổi tối trịnh dược bọn hắn đi vào vũ tiên tuyết điệu vừa về tới vũ tiên tuyết điệu giao giao liền không có bóng dáng nàng cũng không muốn làm bóng đèn về phần đi ngủ vấn đề tại nhà mình nàng còn sợ không có địa phương cọ đi ngủ t r ạ i minh tư quả hoặc là n g u y ệ t tư đậu sư thị kia đều có thể ngủ hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói vậy chúng ta ở đây trịnh dược suy nghĩ một chút nói ở chỗ ở của ngươi liền tốt bởi vì ngày mai sẽ phải tiến vào phía sau màn trịnh dược cảm thấy vẫn là ở hạ thiên ngữ kia tương đối tốt đúng vậy hắn cũng muốn tiến vào phía sau màn mặc dù không rõ hắn một ngoại nhân là thế nào có thể vào nhưng là bán hạ sư phụ nói có thể kia trịnh dược cũng liền không phản đối đây là trở về thời điểm hỏi vũ tiên tuyết địa tiền bối chỉ là trịnh dược không thế nào muốn đi bị n g ạ gần hắn cũng không biết có cơ hội hay không lẹn qua đi hắn hình kết hôn cái gì còn tại tu chân đô thị bị ngạn nếu là dám hủy hắn liền trực tiếp dương những người kia cho cốt nghĩ gì thế hạ thiên ngữ đụng một cái trịnh dược cái chán trịnh dược sờ lên cái chắn nói không có bất quá chúng ta phải vào phía sau màn bao lâu không biết chỉ cần tìm được sư bá hẳn là có thể ra chỉ là không biết bên trong là tình huống như thế nào hạ thiên ngữ nhìn lên bầu trời nói nàng giống như biết phía sau màn tại thiên không đằng sau chỉ là không xác định cụ thể phương hướng trịnh dược cảm thấy phương sóc mặc dù không sợ bị ngạn nhưng là nếu là hắn cùng bị ngạn đánh nhau khẳng định đến phá hư tu chân đô thị cho nên vẫn là hắn đi tương đối thích hợp dương cho cốt của bọn hắn ta làm sao luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì biến thái sự tình hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói đến trịnh dược có chút im lặng chúng ta liền không thể không đề cập tới biến thái cái từ này sao đến lúc đó ta thật bị người cho rằng là biến thái sẽ không tốt hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược trước mắt nàng giống như đang tự hỏi rất nhanh nàng có đáp án ngươi vừa mới có phải hay không đang nói ta không phải người trịnh dược cảm giác trên mặt mình khẳng định xuất hiện hát tuyến trịnh dược thử nói ra ngươi có thể là thần nữ thần hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược hỏi trịnh dược lắc đầu ngươi nói có khả năng hay không là loại kia chính là loại kia tinh thần có vấn đề thần hạ thiên ngữ thốt ra bệnh tâm thần sau đó hạ thiên ngữ nổi giận trịnh dược ngươi xong ngươi đừng chạy ngươi đứng lại đó cho ta trịnh dược đã m a u đủ kình điên cùng chạy chỉ là vừa mới chạy không bao lâu trịnh dược cũng cảm giác bên cạnh có người quay đầu nhìn lại hạ thiên ngữ không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn nàng dẫm lên một cái phi hành pháp bảo một mặt t r e o tức nhìn xem hắn chạy nha chạy nhanh lên a hạ thiên ngữ nhìn xem trịnh dược nói trịnh dược cả giận nói hèn hạ dùng phi hành pháp bảo sau đó hạ thiên ngữ không nói hai lời trực tiếp nào về phía trịnh dược hai người trực tiếp ngã sắp xuống tại tuyết địa sau đó một đường vông xuống lăn lộn tiếp lấy lại tuyết lở bọn hắn lại một lần bị trôn ở tuyết rơi trịnh dược nghiệm trướng hồi lâu sau bình tinh tuyết lớn đột nhiên vươn một cái tay tiếp lấy chung quanh tuyết đều bị phá ra bên trong leo ra ngoài hai người hai người kia vừa bỏ ra liền trực tiếp nhìn nhau bọn hắn đương nhiên là trịnh dược cùng hạ thiên ngữ trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ nói lần sau có thể không cần chơi như thế lớn hạ thiên ngữ quay đầu không nói gì sau đó bọn hắn liền bỏ lên, lên ra hạ thiên ngữ không có đi mà chỉ nói người con ta nha trịnh dược nhìn xem hạ thiên ngữ sau đó ngồi xổm xuống, xuống nói tới sau đó hạ thiên ngữ lập tức chạy tới ghé vào trịnh dược trên lưng nắm chặt nói trịnh dược liền có hạ thiên ngữ đứng dậy đi lên phía trước hạ thiên ngữ ghé vào trịnh dược trên lưng nàng giúp trịnh dược vô vỗ trên đầu tuyết sau đó đôi trịnh dược uống đổ hạ khẩu khí trịnh dược động phía dưới nói đây là làm gì cho ngươi sửa ấm a lỗ thai rất dễ dàng phát đông lạnh hạ thiên ngữ nói trịnh dược lắc đầu cảm giác ngứa một chút hạ thiên ngữ suy nghĩ một chút dùng tay che trịnh dược lỗ thai nói dạng này liền không lạnh a cảm giác c ấm áp trịnh dược có chút bất đắc dĩ nói tiểu hạ đồng học ngươi có hay không nghĩ tới tay của ngươi so với ta lỗ thai còn muốn băng n g ư ơ i đây là cho ta lỗ thai sửa ấm vẫn là dùng lỗ thai ta cho người tay sửa ấm hạ thiên ngữ sửng sốt một chút bị hù tranh thủ thời gian buông miệng ra sau đó theo bản năng a xuống mình tay tiếp lấy che lấy trịnh dược lỗ thai ấm không trịnh dược gật đầu vẫn được chương ba trăm tám mươi tuyệt thế yêu nghiệt hạ thiên ngữ rất vui vẻ a lấy khí sau đó che lấy trịnh dược lỗ thai sau một lát hạ thiên ngữ buông ra một cái tay nàng đem mặt tựa ở trịnh dược trên mặt nói trịnh dược ngươi có cảm giác hay không con ta rất quen thuộc trịnh dược lắc đầu không có dù sao ta cũng cảm giác rất quen thuộc luôn cảm giác ngươi trước kia con qua ta cũng như thế hạ thiên ngữ nói mấy tháng trước ta thật con qua trịnh dược nói hạ thiên ngữ không để ý tới trịnh dược trịnh dược biết rất rõ ràng nàng nói không phải mấy tháng bị trịnh dược con cảm giác thực tốt không đến bao lâu bọn hắn liền đi tới hạ thiên ngữ nơi ở là một chỗ không nhỏ việt tử nơi này trịnh dược tới qua chính là bán hạ sư phụ chỗ ở hạ thiên ngữ cùng giao giao các nàng đều là cùng bán hạ sư phụ ở chung trịnh dược đem hạ thiên ngữ bông ra nói đến bất quá không hướng nơi này thả trận pháp sao nơi này không có trận pháp rất dễ dàng bị tuyết trôn hạ thiên ngữ lắc đầu không có chuyện gì tuyết nhiều tự nhiên có người tới quét sạch chúng ta ở thời điểm cũng sẽ tự mình đ ộ n g thủ chờ có rảnh rỗi chúng ta đóng tuyết người trịnh dược tự nhiên là gật đầu đóng tuyết người a hắn khi còn bé ngược lại là chơi qua lúc còn rất nhỏ rất nhàm chán đi về sau bọn hắn liền đi hạ thiên ngữ gian phòng đi vào hạ thiên ngữ lên đường ta đi tám ngươi cũng muốn tẩy trịnh dược gật đầu vừa mới bị tuyết trôn hắn tự nhiên sẽ tẩy sau đó hạ thiên ngữ liền cầm lấy quần áo đi t o á lét không cho phép nhìn lén ngươi đem cửa đóng được không liền tốt trịnh dược bất đắc dĩ nói sư phụ không cho ta giả khóa hạ thiên ngữ cảm giác có chút h ủ y khuất trịnh dược phi thường bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể nói biết ngươi hảo hảo tẩy đi sau đó hạ thiên ngữ mới đi tắm rửa trịnh dược thì tùy tiện nhìn xem hắn cũng là lần đầu tiên đến hạ thiên ngữ gian phòng gian phòng không nhỏ bay biện ngược lại là đơn giản bất quá có cái trang điểm đài trịnh dược nhìn xuống căn bản không có đồ trang điểm đại khái là hạ thiên ngữ bình thường dùng để trải đầu a sau đó trịnh dược từ bên cạnh ngăn tủ thấy được một tấm hình là hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o còn có bán hạ sư phụ chụp ảnh trung khi còn bé chụp ảnh chung khi đó hạ thiên ngữ có vẻ như tại thay răng răng cửa thiếu một k h ỏ a bán dao dao khi đó còn không có nàng một nửa cao có chút lốc trịnh dược mở miệng đánh giá đương nhiên hắn đang nói ra câu nói này thời điểm l é n lén liếc một chút toilet n g h e bên trong tiếng nước trịnh dược nhẹ nhàng thở ra hồi lâu sau trịnh dược đều cảm giác buồn ngủ hạ thiên ngữ còn không có r a nếu không phải thường xuyên nghe được hạ thiên ngữ cùng hắn nói chuyện trịnh dược cũng hoài nghi nàng có phải hay không ở bên trong ngủ thiếp đi rốt cục hạ thiên ngữ đi ra nàng mặc thật dài váy hai tay nắm lấy tóc nói tóc hơi dài người giúp ta thổi một chút trịnh dược để hạ thiên ngữ ngồi tại trang điểm trên đài sau đó dùng quạt máy thổi giúp hạ thiên ngữ thổi tóc vì cái gì nguyên nơi này sẽ có quạt máy thổi trịnh dược hỏi thân là một cái tu chân giả dự săn quạt máy thổi có phải hay không không thích hợp hạ thiên ngữ nhìn xem trong kính trịnh dược nói dùng rất tốt Mặc điểm nghiệm, mua máy Mà môn máy mới muốn mới tắm có cho cùng tóc chân Chờ tóc tóc, Dược Chờ lúc Cắt. dù dụng pháp pháp phái phát phân giúp thuật thuật tiện, nhưng là quá nhanh, không có điểm sinh hoạt thể thổi. thuật thổi tóc nhiều không hài hòa. hiện thổi không hài hòa. Thời đại đều muốn không phân rõ. Chờ giúp Hạ Thiên、ngữ、thổi Trịnh tóc tóc, hắn lúc đi ra, Hạ Thiên quá tiện, quạt Tu trong quạt đều liền giao giao lại giả đại đi đi nên bên Ngữ Ngữ ngủ. là rửa. ra, đã sử rõ. sau đó trịnh dược nhẹ nhàng nằm tại hạ thiên ngữ bên người dự định đi ngủ chỉ là vừa mới nằm xuống hạ thiên ngữ liền mở to mắt nhìn xem hắn một mặt ý cười sau đó phát ra mềm mềm thanh âm kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý m u ố n trịnh dược hắn phát hiện hạ thiên ngữ rất ra tính cách thiếu hụt thật nhiều hôm sau trịnh dược đi theo hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o các nàng đi tới tòa nào đó ngọn núi bên trên nơi này mặc dù nhìn không có cái gì nhưng là trịnh dược biết nơi này liền phía sau màn lối vào quả nhiên chờ bọn hắn vừa lên đến không gian bên trong liền đi ra một nữ tử là hi vân lúc trước ra ngoài đánh đầu to vị kia nàng vừa ra tới hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o lập tức cung kính nói xin ra mắt tiền bối trịnh dược tự nhiên là đi theo hành lễ bất quá hắn không có mở miệng hi vân nhìn xem hạ thiên ngữ bọn họ nói bán hạ đánh với ta so chiêu h ồ đi thôi mang các ngươi tiến phía sau màn nói hi vân liền đi vào không gian bên trong nàng cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ hạ thiên ngữ cùng g i a o g i a o sửng sốt một chút sau đó cũng đi theo đi vào bất quá hạ thiên ngữ thời điểm ra đi kéo lại trịnh dược tay sợ trịnh dược rơi vào bên ngoài trịnh dược tự nhiên là để hạ thiên ngữ lôi kéo mặc dù chính là cửa đóng hắn cũng có thể đi vào nhưng là không quá thích hợp rất nhanh trịnh dược liền tiến vào phía sau màn lúc tiến vào hắn nhìn thấy nơi xa xôi có hai ngọn núi lớn cái này hai ngọn núi lớn bốn phía đều là trống rông hắc mà tại đại sơn trên đỉnh có hai viên mặt trời không là lực lượng vầng sáng trí cao cấp bậc lực lượng những lực lượng này đã đã mất đi hoặc tính nhưng là cũng có buộc phát khả năng cho nên tại cái này hai viên lực lượng vầng sáng chung quanh có đại lượng trôi nổi bệ đá mỗi cái trên bệ đá đều kết nối lực lượng này xiềng xích đồng thời ngồi một vị thất gia nhập đạo tu chân giả những này xiềng xích kết nối lấy đại sơn trực tiếp đem lực lượng vầng sáng khóa tại sơn phong trong phạm vi đây là hải n g u y ệ t khi đó dùng để đổi trời trí cao lực lượng trịnh d ư ợ không khỏi nghĩ đến nếu như không có đoán sai hai cái này lực lượng có thể là ưu minh nam nữ bọn hắn liền nói đến đoạt lại lực lượng trịnh dược đưa ánh mắt thu hồi hắn phát hiện mình bây giờ đứng tại sườn núi nhỏ bên trên dưới sườn núi là một đầu bình thường dòng sông dòng sông biên giới có một ít phòng trúc là cho người ở lại nơi này là bình thường từ rừng trịnh dược cũng có thể cảm giác được phổ thông động vật tại phụ cận du t ẩ u hi vân nhìn thấy người đều t i ế n đến bình tĩnh nói tất cả đi theo ta đi sau đó bọn hắn liền theo hi vân đi xuống không bao lâu bọn hắn đi tới bụi cỏ bên trên nơi này ngồi một số người có nam có nữ có tuổi trẻ cũng có tuổi nhưng là có một chút coi như thống nhất đó chính là bọn họ tu vi cũng rất cao yếu nhất cũng có lục giai so hạ thiên ngữ còn cao hơn lúc này một cái tuổi trẻ tiên tử mở mắt ra nói khi vân tiền bối đây là người mới sao giống như tu vi có một ít yếu một cái ngũ giai một cái tứ giai một cái tam giai tam giai chính là thật yếu những người khác cũng nhìn lại phát hiện xác thực yếu đi chút bất quá bọn hắn đại bộ phận là hiếu kỳ ngược lại là không có xem thường h i vân nhìn xem những người này nhẹ nhàng nói ta nếu là nói cho các người biết bọn hắn lớn nhất mới hai mươi hai tuổi đâu t nghe được câu này về sau tất cả mọi người hít sâu một hơi hai mươi hai tuổi không nói ngũ giai cùng cấp bốn chính là cái kia tam giai đó cũng là thiên tài bọn hắn trong mọi người hai mươi hai tuổi còn không có một cái có thể tam giai mà lại hai mươi hai tuổi ngũ dai là khái niệm gì t r ờ i ạ đây là tuyệt thế yêu người ta lần này tiến đến ba người chất lượng quá cao a nhìn thấy bọn h ắ n dạng này h i vân mới hài lòng gật đầu sau đó nói trịnh dược lưu lại tiểu hạ cùng tiểu bán cùng ta lên núi chương ba trăm tám mươi mốt trò chơi đo sư cờ đối với vị tiền bối này trịnh dược tự nhiên không có chút nào ý kiến h ắ n vốn cũng không phải là vũ tiên tuyết địa người có thể đi vào nơi này đã là phá lệ nhất định phải đi theo trên núi vậy liền quá mức hắn có thể nhìn ra đi bên trong có chợ tu vi tiến triển hạ thiên ngữ tự nhiên cũng là minh bạch nàng đối trịnh dược cười cười lúc đầu muốn mở miệng nhưng là trịnh dược trực tiếp điểm đầu nói hiểu rõ minh bạch không có vấn đề hạ thiên ngữ không yêu nói chuyện với trịnh dược sau đó quay người đi theo hy vân tiền b ố i tiến về đại sơn các nàng lần này tới cũng là có mục đích đó chính là tìm tới sư bá để sư bá đi giúp các nàng sư phụ trịnh dược là nhìn xem hạ thiên ngữ các nàng tiến vào đại sơn hạ thiên ngữ nếu là có nguy hiểm hắn tự nhiên có thể trước tiên biết sau đó trước tiên xuất hiện tại hạ thiên ngữ bên người t i ể u gia hỏa ngươi là ai đệ tử hiện tại thế mà còn có nam đệ tử một vị nhìn như nam tử trẻ tuổi đi vào trịnh dược bên cạnh hỏi hắn là một vị nhập đạo cao thủ cũng không biết bao nhiêu nam linh nhìn hắn một cái trịnh dược lên đường ta cũng không phải là vũ tiên tuyết địa đệ tử trịnh dược lời này vừa ra những người khác nhìn lại nam tử kia càng là ngạc nhiên vậy là ngươi vào bằng cách nào tiều ra thật rất hiếu kỳ không phải vũ tiên tuyết địa đệ tử lại có thể đi vào phía sau màn tiểu tử này bối cảnh rất lớn sao trịnh dược suy nghĩ một chút nói vừa mới cái kia ngũ giai đạo lữ đám người tuyệt thế yêu nhiệt đạo lữ khó trách có thể thương lượng cửa sau kia là có khả năng bước vào cựu giai yêu nhiệt ta không nể mặt mũi đều không được bất quá gia hỏa này có vẻ như không có chút nào tự ti h mình đạo lữ mạnh như vậy hắn không cảm thấy khó chịu sao đương nhiên bọn hắn cũng không có chế dễ ước dù sao người ta cũng là thiên tài không thể chê về sau bọn hắn liền không lại hỏi nhiều cái gì mà là vây tại một chỗ trong bọn hắn có một phương trận pháp không biết là đang làm gì trịnh dược rất là tò mò nhìn xem những người này giống như đang chơi nhìn thấy trịnh dược tới kiều g i a nói muốn hay không cùng ta thử một chút trịnh dược ngồi xuống nói đây là cái gì Cờ. điều ra nói lấy trận pháp tạo nghệ tiến hành xuống cờ chúng ta sau khi tiến vào riêng phần mình trưởng khống một phương tiểu binh những lính quen này đều là trận văn phù người lợi dụng bọn chúng đến công hám đối phương trận doanh đúng nơi này có cái gọi tài nguyên đồ vật đào nó có thể cho phe mình khu vực trung tâm thăng cấp sau đó tăng cường phù người bất quá cũng không phải là càng mạnh chiến lược liền càng cao dù sao so đấu chính là trận pháp tạo nghệ phù người có đôi khi chính là trận pháp một viên minh bạch kiều giã không có nói tỉ mỉ nhưng là đối phương là một thiên tài hắn cảm thấy hẳn là nghe hiểu được lúc này một bên nhàn ngư tiên tử cũng nói muốn chơi có thể tại trận pháp lưu lại ân ký tùy thời có thể lấy xin tham chiến hoặc là tham quan trịnh dược có chút liền động cái này gọi đánh cờ tự đi cờ cũng không phải chơi như vậy bất quá hắn vẫn là lưu lại ân ký hắn cảm thấy cùng những người này chơi đùa không có cái gì không tốt dù sao hiện tại rất nhàm chán chơi xong lại đi tu luyện muốn hay không trực tiếp ra trận ta có thể để ngươi một chút t ố t tiến vào trạng thái kiều giã ở một bên nói trịnh dược mỉm cười tốt ta bất quá chỉ chúng ta hai cái nhà ngư tiên tử nói chúng ta ra trận chính là hỗn chiến ngươi dễ dàng bị dìm ngập ở trong đó trịnh dược gật gật đầu những này tiền bối thật dễ nói chuyện hắn quyết định chơi đ ù a đi sau đó trịnh dược tiến vào trận pháp bên trong hắn xuất hiện tại một chỗ băng sơn vương tọa bên trên tại trước mặt hắn là m ộ ư ơ i hai cái phù người bọn chúng tất cả đều là từ băng tuyết tạo thành đối với những này phù người trịnh dược cảm giác mình động cái suy nghĩ liền có thể chỉ huy bọn chúng sáng tạo trận pháp này trò chơi người thật là một cái thiên tài trịnh dược cảm khai nói ngươi cũng cảm thấy như vậy tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy bất quá hắn nói đây đều là bị buộc ra ở chỗ này quá nhàm chán nhà ngư n tiên tử thanh âm truyền tới rất nhanh nhà ngư tiên tử lại nói à đây là băng tần công cộng chỉ cần đem băng tần công cộng nhốt chúng ta liền nghe không thấy ngươi nói chuyện tranh tài chính thức bắt đầu về sau sẽ tự động quan bế băng tần công cộng bất quá cũng có thể mở ra đối địch song phương đồng ý là được rồi trịnh dược gật gật đầu bất quá hắn không có đóng lại kênh dù sao chỉ là tùy tiện chơi đ ù a bây giờ thấy bên cạnh ngươi núi tuyết sao ngươi có thể k h ô n g chế phù người đi đảo đặt ở ngươi vương tọa bên trong phù người liền có thể mạnh lên nhàn ngư tiên tử chỉ đạo t ố t đừng ngụ chỉ đạo người trẻ tuổi cũng không phải ngươi dạng này người già không cần từng bước một chỉ đạo một đạo khác tiên tử thanh â m vang lên nhàn ngư tiên tử nổi giận t r ì n h dược đều cảm giác bên ngoài có người đánh nhau không cần để ý các nàng ngươi tiếp tục tranh tài liền tốt lần này là thanh â m của một nam tử rất ôn hòa nơi này nam hết thể mới hai ba cái người này hẳn là một vị nam tử trung niên cũng là thất giai nhập đạo tu vi t r ì n h dược gật gật đầu được rồi sau đó trịnh dược ngồi tại vương tọa bên trên bắt đầu khống chế phù này người rời đi băng tuyết khu vực hắn muốn trực tiếp công h ã m đối phương trong trận pháp là có thượng đế thị giác chỉ cần phù người có tầm mắt hắn liền có thể nhìn thấy chung quanh địa đồ mà nhìn thấy trịnh dược thế mà trực tiếp để phù người ra ngoài cái này khiến những người khác bất đắc di lắc đầu người trẻ tuổi này có chút có thể là không có ý định để nhàn cá chỉ đạo đi không giữ được bình tĩnh theo bọn hắn nghĩ trịnh dược đã thảm bại liền nhìn kiểu giã có thể hay không hạ thủ lưu tỉnh trịnh dược chỉ huy phù binh đi vào sa mạc nơi này chính là kiểu giã địa bàn trịnh dược tới thời điểm nhìn thấy kiểu giã phù người lại có mười lăm cái cái này còn có thể sản xuất bọn hắn thế mà không nói rõ ràng sau đó trịnh dược kiểm tra một hồi vương tọa phát hiện thật là có cái trò chơi mặt bản nơi đó có sinh sản phù người binh chủng hắn hiện tại có là bình thường nhất binh chủng cái này gọi đánh cờ đây là đế quốc ca bất quá trịnh dược cũng không thèm để ý hắn để mười hai cái phủ người xếp thành hàng bắt đầu tới gần đối phương trung tâm vương tọa tiêu giác tự nhiên thấy được trịnh dược hắn làm sao cũng không nghĩ tới trịnh dược sẽ trực tiếp tới đã đối phương như vậy vội vã nghĩ kết thúc trò chơi hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt sau đó mười lăm cái phủ người đi ra ba cái đối phó trịnh dược loại tiểu tử này ba cái đầy đủ ba người đứng tại ba nơi hẻo lánh mỗi một b ư ớ c hành tẩu đều có thể vì chúng nó tăng cường ngắn ngủi lực lượng đây chính là trận pháp tạo nghệ tụ linh trận trịnh dược cảm thấy mình hẳn là cho đối phương đầy đủ tôn trọng dù sao cũng là tiền bối cho nên mười hai cái cùng lên đi xem ra kiểu giã là hạ thủ lưu t ì n h liền ra ba cái người quan chiến nói cái này gọi thủ hạ lưu t ì n h luôn cảm giác là đang xem thường người ngạy giống như cũng thế bất quá người mới nha sẽ không chơi cũng là bình thường sớm một chút kết thúc để cho hắn nhận rõ trò chơi bán triết sau đó lại chậm dai chơi tới muốn đụng phải t i ể u giã tam tuyệt tụ linh trận đầy đủ dây tiểu g i a hỏa kia mười hai người đáng tiếc bất quá s á t thực kết ngoa tạo chuyện gì xảy ra đây là tương đối nhỏ tiên tử tính cách tương đối giã khi tất cả người coi là k i ể u giã ba cái phù người muốn xử lý trịnh dược mười hai cái phù người thời điểm trịnh dược mười hai cái phù người đột nhiên rút ngắn một chút khoảng cách trực tiếp đem k i ể u giã ba cái phù người vây vào giữa tại k i ể u giã sắp phản ứng thời điểm mười hai cái phù người trực tiếp đem ba cái kia phù người đánh giết trong đám người hơi hợt không có kích thích một tơ một hào gợn sóng phía ngoài người xem phủ t i ể u giã cảng là trấn kinh vừa mới kia đột nhiên rút ngắn khoảng cách chính là cái gì trận pháp trận pháp gì hắn chăm chú lên hắn cảm thấy mình phạm vào cái ngu xuẩn sai lầm đối phương thế nhưng là một thiên tài a mà lại cái này nhìn chính là trận pháp tạo nghệ cũng không phải tu vi không phải tu vi yếu trận pháp tạo nghệ liền yếu sau đó hắn đem còn lại mười hai cái tiểu nhân trực tiếp tụ tập tiếp lấy bắt đầu bệ trận hắn muốn phản xác chương ba trăm tám mươi hai nàng xong tranh tài kết thúc kiều giã toàn bộ ngộng hắn thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh vừa mới hắn kinh lịch cái gì hắn rõ ràng chuẩn bị xong hết thảy chuẩn bị kỹ càng bắt đầu đại chiến chuẩn bị kỹ càng toàn lực đối phó chỉnh dược nhưng là kết quả là cái gì hắn sống tới sau đó sau đó không có sau đó một nháy mắt cứ như vậy một nháy mắt hắn phù người toàn bộ bỏ mình hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy tại sao có thể có người mạnh như vậy bất hắc khẳng định bất hắc trịnh dược cảm thấy mình rất tôn trọng những người này động thủ không có lưu cái gì thể diện bọn hắn mạnh như vậy lưu thủ tương đương xem thường bọn hắn mà người vây xem cũng trầm m ặ t lại cái này phát triển vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước nào chỉ là vượt ra khỏi đơn giản chính là thiên phương giả đàm vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó bọn hắn dự định đi vào thử một chút thử một chút cái này quỷ dị trịnh dược trịnh dược vốn đang đang xoắn suýt muốn hay không tiếp tục chơi sau đó hắn nhận được liên tiếp gia nhập trò chơi xin người vây xem giống như đều muốn vào tới chơi chơi đối với cái này trịnh dược không có cự tuyệt nhiều người chơi mới có ý tứ sau đó c h u n g nhiều lần bắt đầu chuyển ra thanh âm thâm m ê gia nhập trò chơi mực vũ gia nhập trò chơi thần thay mặt gia nhập trò chơi mới trò chơi sẽ tại ba mươi giây sau bắt đầu mười vị trí đầu phút không được công kích người chơi bắt đầu đếm ngược mới trò chơi bắt đầu tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng đối với cái này trịnh dược cũng không thèm để ý 10 phút ta hắn cũng có thể hảo hảo phát triển một chút binh chủng trò chơi này vẫn rất có ý tứ nhàn ngư tiên tử hiện tại cùng một vị khác đang đánh các nàng đánh hồi lâu cuối cùng nhàn ngư tiên tử nhận thua không đánh ta còn là đi chơi trò chơi đi thất tiên tử cũng không thèm để ý nhàn cá chính là như vậy mà lại nàng cũng nghĩ đi chơi chẳng qua là khi các nàng quá khứ thời điểm phát hiện tất cả mọi người ngồi tại trận pháp trước đồng thời trong mắt đã mất đi cao quang có ít người thậm chí đang thì thào tự nói làm sao lại tại sao có thể như vậy quái vật biến thái không được qua đây trịnh dược đánh áp bọn hắn đã đánh thật nhiều cục để tỏ lòng mình đối với mấy cái này tiền bối tôn trọng hắn mười phút thoáng qua một cái liền mang theo đại quân cùng bọn hắn giao chiến những cái kia tiền bối cũng là lợi hại thế mà tại công kích của hắn d ư ớ i sống đến đao thứ hai nhàn ngư tiên tử nhìn thấy chỉ có trịnh dược bình thường lập tức nói bọn hắn thế nào thất tiên tử cũng rất tò mò trịnh dược lắc đầu không biết khả năng đang tự hỏi đi nhàn ngư tiên tử cũng không thèm để ý những người này thoạt nhìn cũng chỉ tinh thần xuất hiện hệ hoài đại khái gặp được vấn đề khó khăn gì sau đó nàng liền đối trịnh dược nói đi tiền bối ta mang ngươi đánh cờ thuận tiện dạy dẫu ngươi chơi như thế nào mới có thể tốt hơn sinh tồn được tiền bối nhiệt tình như vậy trịnh dược tự nhiên sẽ không cự tuyệt sau đó bọn hắn đăng nhập vào trò chơi thất tiên tử ngược lại là không tiến vào q u a n chiến nàng rất hiếu kỳ nhìn xem tiểu giã tiểu giã là thê thảm nhất một cái cho nên thất tiên tử muốn hỏi một chút k i ể u giã thế nào bỏ ra hồi lâu thời gian tiểu giã mới mở miệng ngươi biết cách gần nhất là cảm giác gì sao a thất tiên tử hoàn toàn không hiểu tiểu giã tiếp tục nói ngươi có thể minh bạch mười phút vừa đến liền muốn chạy trốn cảm giác sao ngươi có thể hiểu được mặc kệ ngươi nhiều sợ hãi nhiều cố gắng trốn đều sẽ bị diệt sát sao ngươi biết tử thần tại phía sau ngươi chậm ung dung tới gần là cỡ nào tuyệt vọng sao ngươi không rõ ngươi không hiểu ngươi không biết thất tiên tử cảm giác không hiểu thấu đây không phải lâm vào cái gì h u y ễ n cảnh a được rồi ta đi tới cờ đi nói thất tiên tử liền định nhập thế cuộc chỉ là bị tiểu giã bắt lấy tiểu giã có chút hoảng sợ nói đừng đi vì cái gì thất tiên tử không hiểu trò chơi mà thôi mà lại nhàn cá cùng tiểu gia hỏa kia đã tiến vào tiểu g i a chết lặng nhìn xem thất tiên tử nói nhàn cá xong thất tiên tử kinh hãi đây là ý gì sau đó nàng lập tức đi thăm dò nhìn nhàn cá lúc này nhàn cá bọn hắn đã ra tới bọn hắn ở bên trong đánh cờ tầm mười c ụ trịnh dược vừa ra tới liền bắt đầu ngáp mà nhàn cá trong mắt nàng đã mất đi cao quang thất tiên tử ngây ngẩn cả người nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì sau đó nàng hoảng sợ nhìn về phía trịnh dược trong lòng khó có thể tin không không thể nào trịnh dược nhìn thấy vị tiền bối này nhìn qua lập tức nói tiền bối cũng muốn chơi thất tiên tử bị hù lui lại hai bước vội vàng nói không không cần a vậy ta tu luyện đi nói trịnh dược liền rời đi trò chơi này thật có ý tứ hôm nào có thể tới chơi đùa chờ hắn thăng một chút bát dai đi chờ trịnh dược vừa rời đi nhàn cá liền ôm chặt lấy thất tiên tử sau đó run lẩy bẩy rất sợ hãi trịnh dược tìm cây đại thụ sau đó dự định thăng cấp lại đến mấy ngày hẳn là có thể bắt dai bất quá thác đồ thế giới bốn vị thủy tổ lưu lại lực lượng không nhiều lắm không biết có thể hay không để cho hắn kiên trì đến bắt dai nếu như không thể chỉ có thể đi hấp thu khác lực lượng về phần cái gì lực lượng hắn tự nhiên có mục tiêu tạm thời không muốn phiền thoái như vậy cho nên chờ hấp thu xong bốn vị thủy tổ lực lượng lại nói khi tiến vào tu l u y ệ n trước trịnh dược mở ra tay cơ ân nơi này không có tín hiệu bất quá tín hiệu với hắn mà nói rất đơn giản mở không gian kết nối liền tốt tỉ như tại cái nào đó thắp tín hiệu phụ cận mở ẩn tàng cổng không gian cái cửa này đối điện thoại như vậy hắn điện thoại di động mặc kệ ở đâu đều có tín hiệu có tín hiệu về sau trịnh dược liền tiến b ầ y nhìn xuống bọn hắn có vẻ như nói chuyện thật cao hứng thì vũ tiên tử phải chết thiên thu đại lao vẫn là liên lạc không được cuối cùng các ngươi có phải hay không cũng muốn dựa vào ta siêu độ dương tiểu dương chỉ còn lại năm sáu ngày bị ngạn người nếu là tới chúng ta có phải hay không trực tiếp liền xong rồi m ộ t thanh ta đi tra dưới phát hiện có nhiều chỗ bắt đầu mọc ra vô ám hoa mà lại nghe được không ít người nói tại làm giấc mơ kỳ quái nam tiêu bán hạ tiền bối bọn hắn cũng không có cái gì hành động a đạo kiệt tu chân đô thị cao tầng có vẻ như cũng biết nhưng là không dám để cho người phạm vi lớn rút lui sợ kích thích đến bị ngạn dương tiểu linh ngươi là thế nào biết đến tiểu thâu cũng có thể đương cao tầng sao thất n g u y ệ t bởi vì vị hôn thê là cao t ầ n g tỷ tỷ nói thì vũ tiên tử đúng đúng nghe nói hai người bọn họ tình cảm gần nhất tại ấm lên đạo kiệt ha ha biểu lộ dựa vào bị đánh ấm lên sao trịnh dược bị ngạn có nói muốn tới trịnh dược không có ý định dùng thiên thu áo lót thiên thu liền phải chết hiện tại bước đầu t i ê n chính là để thiên thu biệt danh chết đi dương tiểu dương đúng vậy bọn hắn hôm qua nói tiếp qua bảy ngày liền muốn tại đồng khu bờ biển giáng lâm trịnh dược có chút hiếu kỳ tại sao muốn nói cho bọn hắn giáng lâm thế giới ăn no dỗi việc lấy rồi bất quá nếu là thật có bảy ngày thời gian vậy cũng tốt chờ thêm hai ngày hắn nhìn xem hạ thiên ngữ các nàng có thể hay không sớm như vậy ra nếu như không có sớm như vậy hắn liền có thể vụng trộm bắt lấy bị ngạn nghĩ như vậy hắn cảm thấy đi thỉnh giáo một chút những cái kia tiền bối là được nhưng là bọn hắn hiện tại có vẻ như không có tinh thần gì cho nên vẫn là ngày mai lại đi thỉnh giáo đi hắn đi thăng cái cấp chương ba trăm tám mươi ba thăng cấp có chu tờ nhanh nhưng là đành phải tiếp nhận sáng sớm hôm sau trịnh dược liền mở mắt lực lượng quan g mang tại hắn đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất bảy năm cách bắt dai hẳn là còn kém ba cái ban đêm nhưng là lực lượng có chút không đủ xem ra cần phải dùng trước biện pháp về sau trịnh dược liền không lại xoắn suýt chuyện này hắn dự định đi hỏi một chút những cái kia tiền bối hạ thiên ngữ biết cái gì thời điểm trở về trịnh dược quá khứ thời điểm những cái kia tiền bối còn ngồi ở chỗ đó bất quá tinh thần tốt rất nhiều bọn hắn nhìn thấy trịnh dược tới một trận hoảng sợ tiểu giã luôn cảm giác đối phương biểu hiện ra tam g a i là giả tam g a i phía sau khả năng chính là lực lượng hủy thiên diệt đ ị a hắn trận pháp tạo nghệ là thật quá cao quá cao căn bản không phải người bình thường có thể làm được bọn hắn đã lớn như vậy liền không có gặp q u a đáng sợ như vậy tạo nghệ các vị tiền bối v ă n bối có việc muốn thỉnh giáo một chút trịnh dược đối những người kia nói tiểu giã cười có chút gốc ép là cái gì nếu như muốn đánh cờ ha ha chúng ta gần nhất phải thật tốt tu luyện không chơi đùa trịnh dược gật gật đầu hắn cũng nghĩ như vậy sau đó mở miệng nói ra mình ý đồ đến ta là muốn hỏi một chút tiến vào đại sơn đại khái phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài thất tiên tử nói nghĩ ngươi ra đạo lữ rồi bất quá không có sớm như vậy ra nói ít cũng muốn ba năm ngày đi ba năm ngày nói cách khác ba ngày khả năng rất lớn vậy hắn còn thế nào đi làm chết bị n g ạ xem ra cần phải nhanh lên tấn thăng cũng không phải hiện tại không đánh chết bị ngạn mà là không có cách nào cưỡng ép kéo những người kia tới đúng vậy hắn muốn tại ẩn nấp địa phương kéo bị ngạn người tới dạng này liền sẽ không nguy hiểm cho tu chân đô thị nhà hắn ảnh chụp cô dâu cái gì liền sẽ không có vấn đề kế hoạch rất hoà n mỹ thiếu chính là một chút thời gian thăng cấp mà ở thời điểm này một thân ảnh đột nhiên từ không trung đi tới hắn thoáng qua một cái đến chung quanh lực lượng liền bắt đầu lan lộn phản phất chung quanh lực lượng không thể thừa nhận trên người đối phương lực lượng bất quá rất nhanh liền lắng xuống tới là phương sóc cựu giai chứng đạo siêu cấp cường giả những người khác lập tức đứng lên phương sóc mạnh bao nhiêu bọn hắn là biết đến tới thời điểm chỉ dựa vào sức một mình trực tiếp chấn áp hai cái vô thượng lực lượng kia k h í tức kinh khủng để bọn hắn cũng hoài nghi mình sẽ làm trận tử vong nếu không phải phương sóc gia nhập bọn hắn cũng sẽ không nhàn d ỗ i ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi trước kia nhưng không có nhiều như vậy thời gian nghỉ ngơi mặc dù cũng rất nhàm chán phương sóc vừa đến đã hướng về phía những cái kia tiền bối gật gật đầu hắn khả năng được cho trẻ những người kia tự nhiên cũng là gật đầu tất cả mọi người không nói gì dù sao phương sóc là người câm sau đó phương sóc đi vào trịnh dược trước mặt trịnh dược hiếu kỳ nói có việc nhìn thấy phương sóc trịnh dược có chút đau đầu hạ thiên ngữ các nàng chủ yếu là đi tìm phương sóc thế nhưng là phương sóc đều đi ra có phải hay không hạ thiên ngữ các nàng đã tìm tới phương sóc rồi kia hạ thiên ngữ có phải hay không muốn ra rồi phương sóc trên mặt đất viết mấy chữ ta cảm giác có dị dạng khí tức bắt đầu xâm lấn sư mọi vị trí trịnh dược tình cảm không phải hạ thiên ngữ cùng bán dao dao tìm được phương sóc không phải liền tốt lần này hạ thiên ngữ tìm không tìm người thời gian của hắn càng nhiều sau đó trịnh dược nhường qua một bên nói vậy ngươi nhanh đi đi phương sóc gật gật đầu trên thực tế hắn vốn định trực tiếp đi qua chỉ là cảm giác được trịnh dược khí tức đặc điệu tới xem một chút hắn có ý nghĩ gì đã không có biện pháp như vậy hắn an tâm đối phương có chừng cách làm của mình về sau phương sóc một bước d ả o bước tiến lên cổng không gian mặc kệ trịnh dược muốn làm gì hắn cũng muốn đi tìm hắn sư muội không phải sư muội hắn sẽ có nguy hiểm chờ phương sóc sau khi đi những người kia nhìn trịnh dược ánh mắt đều có chút kỳ quái tiểu ra nói tiểu ra hỏa tại sao ta cảm giác phương sóc nói chuyện với ngươi là dùng bình đẳng thái độ trịnh dược bất đắc d ì nói chẳng lẽ phương sóc nói chuyện với các ngươi dùng không ít bình đẳng thái độ sao tiều giã lập tức ngây ngẩn cả người giống như cũng là bình đẳng thái độ a nhưng là bọn hắn bối phận cao hơn phương sóc a cái này trịnh dược có cái gì ưu thế sao trịnh dược ngáp một cái nói muốn đánh cờ sao sau đó vốn là còn rất nhiều vấn đề đám người trực tiếp lui ra từng cái nói thẳng không rảnh trịnh dược mỉm cười lập tức trở lại lúc trước hắn địa phương tiếp tục tu luyện đương trịnh dược sau khi đi tiều giã nói các ngươi có cảm giác hay không trịnh dược rất phách lối thâm vân tiên tử gật đầu rất phách lối chúng ta muốn hay không lại cùng hắn đánh cờ mấy ngày nay chuẩn bị kỹ cảng sau đó vây công hắn tiểu giã nói những người khác lâm vào c h ầ m tư sau đó mực vũ tiên tử nói ngươi tiếp tục trước đó vị trí ta sẽ đồng ý tán thành tán thành tán thành tiểu giã vì cái gì thảm nhất nhất định phải là hắn đâu ngừng tạm tiểu giã nói không có vấn đề bất quá chúng ta cao thủ lợi hại nhất liền muốn n ra đến lúc đó tái phát lên khiêu chiến ba ngày nữa tả hữu đi những người khác tự nhiên cũng là không có ý kiến bọn hắn cũng nghĩ tại trịnh dược kia lấy lại danh dự trịnh dược mới không để ý tới biết cái này một số người có phải hay không liên thủ dù sao đánh cờ hắn chắc chắn sẽ không thua lúc này hắn đã đi tới thác đồ chỗ thế giới hắn quan sát một chút những người kia tiến độ còn có thể ngoại bộ công kích trước mắt cũng có thể rất tốt không chế về sau trịnh dược liền một bước đi tới dưới cái khe đúng vậy đã không có lực lượng cung cấp hắn thăng cấp như vậy thì nếm thử hấp thu cái này lực lượng đi nếu là lúc trước hắn khẳng định không có năng lực hấp thu nhưng là thất giai hắn tuyệt địa có nhất định năng lực hấp thu cái này nhìn không thấy lực lượng đây cũng là thế giới lực lượng không phải linh khí cũng không phải tự nhiên chi lực càng không phải là ma pháp sau đó trịnh dược bắt đầu thả ra căn nguyên vũ lộ lập tức căn nguyên vũ lộ tại hắn xung quanh vận chuyển trong lúc nhất thời trịnh dược thế mà cảm giác không hấp thu được cái này lực lượng lực lượng này thật đúng là có chút khó gặm bất quá hắn không thèm để ý trong lúc nhất thời không hấp thu được vậy liền hai thời gian đi theo trịnh dược triển khai đối căn nguyên vũ lộ khống chế về sau hắn cảm giác bắt đầu chậm rãi khiêu động cái này đen trắng lực lượng cái này phảng phất là tại một chương bình giấy móc ra một cái hố chỉ cần cái này động xuất hiện đằng sau thì càng tốt sẽ rách không đến bao lâu trịnh dược chung quanh đen trắng bắt đầu xuất hiện ba động phảng phất bình tĩnh mặt nước xuất hiện vận sóng tiếp lấy vận sóng biến lớn như là có bọt nước xuất hiện theo bọt nước xuất hiện trịnh dược tìm được lỗ hổng rốt cục để hắn hấp thu đến cố lực lượng này lực lượng này rất quỷ dị rất cường đại nếu không phải hắn tiêu hóa hệ thống tốt không chừng liền bị lực lượng này đồng hóa mất sau đó trịnh dược cảm giác tu vi của mình tiến độ so ngay từ đầu nhanh hơn rất nhiều có lẽ chỉ cần một ngày r ơ i hắn liền có thể tấn thăng bắt dai quá nhanh đi tốt à, trịnh dược cũng chỉ có thể tiếp nhận h á n trước kia thế nhưng là nghĩ đến dùng hơn nửa năm thăng bắt d à i hiện tại dùng bốn tháng mặc dù nhanh một chút nhưng là kém đến không phải quá nhiều rút ngắn một tiểu bán thời gian mà thôi có thể tiếp nhận phương sóc xuất hiện tại bán hạ trong sân đông vũ lúc này còn tại chơi thủy vân gian chờ sau đó nàng dự định đi tiệm sách chơi phương sóc vừa xuất hiện đông vũ liền quay đầu nhìn lại sau đó hưng phấn nhảy dựng lên ôm lấy phương sóc sóc chương ba trăm tám mươi bốn sư phụ cái này không thể nói sóc nhân huynh sao lại tới đây đông vũ nhìn xem phương sóc hỏi phương sóc nhìn xem đông vũ không nói gì cũng không có viết chữ À, cảm thấy bán hạ cái kia nữ nhân ác độc gặp nguy hiểm à, ngươi không cần lo lắng bán hạ ác độc như vậy khẳng định không chết được đông vũ tiếp tục nói đúng rồi sóc ta buổi chiều dẫn ngươi đi một cái tiệm sách lao bản của chỗ đó nương khá tốt ngươi nói là cái gì kỳ quái tiệm sách không kỳ quái à, chính là phổ thông tiệm sách đông vũ nói phương sóc không hiểu đồng vũ làm sao lại đi phổ thông tiệm sách bất quá theo tới nhìn xem cũng tốt không phải nhà hắn sư phụ bị lửa sẽ không tốt về phần hiện tại hắn dự định t r ư ớ c trông thấy sư mội hắn bán hạ ra ngoài rồi sóc mà chúng ta đi trước tiệm sách đi đồng vũ lôi kéo phương sóc đi ra ngoài phương sóc bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo lần này đông vũ không có mang cẩu cẩu cũng không có mang thủy vân gian rất nhanh phương sóc liền được đưa tới một chỗ tiệm sách trước khi hắn nhìn thấy cái này tiệm sách thời điểm chân mày c a o lại xác thực không phải phổ thông tiệm sách nơi này cùng hắn thời gian chi đạo lại có một tia c ộ n g minh bất quá hắn cũng không nói gì thêm mà là đi theo đông vũ đi vào đi vào đông vũ liền kêu lên vũ tiên vũ tiên ta mang sóc mà tới thăm ngươi vũ tiên phương sóc sửng sốt một chút hắn hẳn là đang nghe qua cái tên này sư mội hắn kia nghe qua một lần hắn phải trở về hỏi một chút lão bản nương lập tức đi ra nàng vừa nhìn thấy đông vũ liền đặc biệt cao hứng vừa mới chủ thuê nhà không biết bị cái gì kích thích kém chút đem tiệm của ta phá hủy cũng may không có vấn đề đối sóc mà là ai người nuôi s ủ n g vật sao phương sóc hắn một người như vậy đối phương nhìn không thấy vẫn là thế nào bất quá cái này vũ tiên khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái một loại rất dễ dàng trung đụng bộ dáng đông vũ đem phương sóc hướng phía trước đẩy nói không phải s ủ n g v ậ ta là nhi tử phương sóc là ta sinh nguyên bản trong tay còn có sách lão bản nương đột nhiên thất thần sau đó thư tịch rơi trên mặt đất nàng khó có thể tin nhìn xem đông vũ có chút khẩn trương luôn cuống người người sinh người nhỏ như vậy hắn như thế lớn cái này muốn làm sao sinh lúc nào sinh hôm qua vẫn là hôm nay lão bản nương khoa tay nàng cảm giác cái này siêu việt nàng tưởng tượng không phải rồi đông vũ cũng dùng tay khoa tay giải thích nói ta trước kia là lớn như vậy sóc mà trước kia là cái tiểu bất điểm là rất sớm rất sớm trước kia sinh lão bản nương nghe đông vũ giải thích nhẹ nhàng thở ra nàng vô vô bộ ngực nói làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng đông vũ nhỏ như vậy liền sinh như thế lớn người da quá kinh dị sau đó lão bản nương nhìn về phía phương sóc nói ngươi gọi sóc đây đúng vậy tiền bối ta gọi phương sóc sóc mà là nói như vậy đông vũ ở một bên giải thích nói lão bản nương nói ta biết ta sóc mà còn nói ngươi cho ta thêm phiền thoái phương sóc có chút chân kinh đông vũ có thể nhìn ra hắn lời muốn nói rất bình thường vì cái gì lão bản nương này cũng có thể nhìn ra hắn lời muốn nói đông vũ quay đầu hừ một tiếng nói ta đột nhiên cảm giác vẫn là bán hạ cái kia nữ nhân xấu tốt ở c h u n g nàng liền cần ta phiên dịch lão bản nương lại một lần bóp đông vũ gương mặt nói ai nha náo biến xoay đông vũ cũng tốt đáng yêu phương sóc có chút kỳ quái lão bản nương này rốt cuộc là ai thời gian trôi qua hai ngày tiêu giáp bọn người còn tại thương lượng sách lược bọn hắn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết rơi trịnh dược chúng ta chỉ có mười phút phát triển thời gian muốn thắng liền phải dùng cái này mười phút làm ra ưu thế lớn nhất tiểu giã nói ta cảm thấy có thể đem thời gian đặt ở trên người một người chúng ta lợi hại nhất cái kia không phải muốn ra sao chúng ta đến lúc đó có thể cho hắn thời gian chỉ cần nghĩ biện pháp ngăn chặn trịnh dược tiểu gia hỏa kia liền tốt nhàn ngư tiên tử nói đám người gật gật đầu đây cũng là một cái biện pháp bất quá có cái vấn đề lớn chúng ta cao thủ lợi hại nhất nếu là cảm thấy mình có thể thắng làm sao bây giờ thâm vân tiên tử hỏi đám người nghĩ cũng phải mạnh nhất bình thường đều có lòng tự trọng thần thay mặt ở một bên nói vấn đề không lớn đi để hắn cùng trịnh dược tên kia chơi mấy cục liền tốt một ván không đủ đến một trăm cục luôn luôn đủ kiều giã có chút tim đập nhanh nói một trăm cục ta sợ hắn sinh ra tâm ma đám người gật đầu đột nhiên có chút đáng thương cao thủ mạnh nhất chỉ là lúc này bọn hắn đột nhiên lòng có cảm giác sau đó quay đầu nhìn ra phía ngoài thế giới không biết có phải hay không là ảo giác bọn hắn cảm giác thế giới bên ngoài phát sinh một kiện chấn động thế giới đại sự rất mơ hồ cảm giác bất quá kém xa vị kia thiên thu tiền bối khi đó thật là toàn tu chân giới c h ú m ụ khi tức kia thật là đáng sợ tiều giã nói thâm vân tiên tử nói luôn cảm giác gần nhất tu chân giới không có chút nào bình tĩnh nghe nói là đại kiếp sắp tới không biết dù sao chúng ta trước mắt chính là ổn định nơi này nơi này lực lượng nếu là bộc phát đó cũng là đại kiếp thần thay mặt nói đám người gật đầu như thế thật trịnh dược lúc này mở mắt b á t dai thốt thưa thất bình thường thất dai động tĩnh lớn như vậy b á t dai thế mà một điểm động tĩnh đều không có